Thiên đạo tựa hồ bị hắn như vậy cuồng nôn cấp trọc giận, thùng nước phẩm chất tím lôi từ thiên đánh xuống tới, này không chỉ là một đạo vẫn là vô số đạo liên tục đả kích. Bị thiên kiếp bao phủ nam tử cả người quang hoa long lánh, không sợ gì cả. Mãi cho đến thiên kiếp kết thúc, phiến đại điệu này đã sinh linh đồ thán, đương nam tử phất tay thi pháp giới, đại điệu lại lần nữa khôi phục sinh cơ. Này nam tử mỗi trải qua một hồi thiên kiếp, này phiến bị hắn sáng tạo ra tới đại lưu cờ liền sẽ bị hủy đến một chút không dư thừa. sau đó ở nam tử năng lượng hạ khôi phục sinh cơ như thế vòng đi vòng lại ở sinh tử trung bồi hồi đương nghiệm nghiệm vẫn luôn đang nhìn nghiêm túc nhìn sau đó nàng đã biết nam tử bị thiên phạt nguyên nhân trí nhất nam tử thế nhưng lấy bản thân chi lực sáng tạo tiên thiên chi thể cái gọi là tiên thiên chi thể vốn nên là thiên điệu giao cho thể chất vô luận là bình thường nhất bẩm sinh phong thể vẫn là càng cao chờ một ít bẩm sinh ngũ hành linh thể trung bẩm sinh mục linh thể bẩm sinh thủy linh thể bẩm sinh kim linh thể bẩm sinh hỏa linh thể bẩm sinh thổ linh thể, càng sâu bẩm sinh ngũ hành toàn linh thể, mặt khác còn có phi thường hy hữu đạo thể, thánh thể, phật thể, ma thể, như mộ dung ngưng thật sự bẩm sinh thanh liên đạo thể, còn có cốc mị nga bẩm sinh yêu mị thể, chất vô luận là cái loại này tiên thiên chi thể đều là ngẫu nhiên sinh ra, đều có thiên đạo tuần hoàn, khó trách thiên thánh sẽ bị thiên phạt, hắn như vậy hành vi thật là nghịch thiên mà đi, vẫn là chủ động khiêu khích thiên đạo, chỉ là nếu chỉ là chỉ cần một mình sáng tạo tiên thiên chi thể nói. Lấy thiên thánh bản lĩnh, hẳn là còn không đủ để gặp đến như vậy khủng bố thiên phạt mới đúng. Đường nghiệm nghiệm tu vi căn bản là không thể cùng thiên thánh đánh đồng, chính là hiện tại nơi này là nàng cảnh trong mơ, là nàng lãnh hải thế giới, đối với lúc này hiện ra ở chỗ này hết thảy, nàng có cực kỳ nhạy bén cảm giác, cho dù là nàng hiện tại cái này tu vi căn bản là vô pháp lý giải đồ vật, nàng cố tình chính là lý giải, hơn nữa có chính mình một phen ý tưởng. Nàng không hiểu như thế nào một mình sáng tạo ra bẩm sinh linh thể, nhưng là cũng không đại biểu nàng không biết này có bao nhiêu khó khăn ít nhất này đó tuyệt đối là đại bộ phận người tu tiên hoặc là thiên tiên liền tưởng cũng không dám tưởng sự tình thiên thánh lại một mình làm được nàng nhìn đến những cái đó tiên thiên chi thể người sinh ra tại đây phiến đại lu cờ trung sau đó lấy tiên thiên chi thể khủng bố thiên phú tấn tu luyện thành tiên nàng cũng thấy được những cái đó thành tiên hậu nhân không còn có trở lại quá này phiến đại lu cờ nơi này bị thiên thánh bố trí cấm kỵ Mỗi cái từ nơi này phi thăng thành tiên tu luyện giả đều sẽ bị cướp đi ở chỗ này ký ức, càng sẽ không biết như thế nào trở lại nơi này. Đường nghiệm nghiệm nhìn đến nơi này, nghĩ tới tiên nguyên yêu cốc yêu tổ lời nói. Như vậy xem ra, yêu tổ lời nói là thật sự, chỉ là nó nói bắt được cổ ma châu là có thể đủ bài trừ thiên thánh cấm kỵ, này lại hay không là thật sự vẫn chưa biết được. Ít nhất ở đường nghiệm nghiệm xem ra, chẳng sợ tư lăng cô hồng thiên phú thực yêu nghiệt, tu vi cũng đã đến đại thừa đỉnh. chính là cái này thiên thánh tu vi tuyệt đối không phải hiện tại tư lăng cô hồng có thể chống chọi nàng chính mình bản thân cũng không thể cái kia cổ ma châu thật sự có như vậy đại tác dụng vì cái gì còn vô pháp thành công nam tử buồn dầu thanh âm chuyển vào đường nghiệm nghiệm lỗ thai nàng ngẩng đầu chiều nam tử nhìn lại chỉ thấy hắn chính nhìn trước mặt một nữ tử một cái sinh đến khuynh quốc khuynh thành nữ tử hắn trên người để lộ ra một cổ buồn dầu cùng nghi hoặc hơi thở có thể thấy được có cái gì vấn đề dối dắm ở hắn trong lòng là hắn vô pháp giải quyết Rõ ràng đã đem người nọ căn nguyên bỏ vào nàng trong cơ thể, vì sao vô pháp thành công. Nam tử nghi hoặc lẩm bẩm, phất tay làm nữ tử rời đi, sau đó một người ngồi ở cung điện ghế trên. Nếu thấy được rõ ràng hắn khuôn mặt nói, đường nghiệm nghiệm cảm thấy lúc này, này, nam tử hai mắt nhất định chớp động mê mang. Rốt cuộc nơi nào bị ngô để sót? Chẳng sợ vị kia chủ động nga xuống, hắn một sợi căn nguyên nguyên thần, cũng căn bản không phải ngô có thể khống chế sao. Ngô vì cùng chi nhất tranh, thành tiểu thiên thánh dược thể. tự cho là cùng hắn không phân cao thấp, chẳng lẽ chỉ là tự cho là đúng sao? Nô tính vô số tuyết nguyệt, hao hết trăm cây ngàn đắng mới mới đưa thứ nhất lũ căn nguyên bắt giữ đến, há có thể như thế từ bỏ? Nam tử từng tiếng lầm bầm lầu bầu, sau đó thiên địa đột biến, hội tụ vô tận uy năng. Đáng chết thiên đạo, đáng chết thiên uy. Nam tử cả người mê mang hơi thở hóa thành khủng bố khí thế, từ cung điện trung phóng lên cao, lại lần nữa một mình đối kháng thiên đạo thiên phạt thiên uy. đương niệm niệm ánh mắt từ nam tử trên người rời đi. Thấy được cái kia ăn mặc hắc ý khuynh quốc khuynh thành nữ tử. Trên người nàng hơi thở, làm đường nghiệm nghiệm có chút quen thuộc. Sau khi, đường nghiệm nghiệm hai tròng mắt sáng ngời, cô Hồng Nương. Nàng nghĩ tới, nữ tử này hơi thở cùng cô Hồng Nương cô như ca có chút tương tự. Chẳng lẽ nơi này cùng cô Hồng có quan hệ? Đường niệm niệm trong đầu hiện ra cái này suy đoán, vốn dĩ liền nghiêm túc tâm tư, lúc này càng thêm nghiêm túc. Nàng nhớ tới rất nhiều chuyện đích xác đều có thể đủ liên hệ đến chính mình cùng cô Hồng. Vô luận là niệm Hồng Đại Lu cờ bốn đạo long mạch vẫn là yêu cốc đối cô Hồng thái độ, Đường Niệm Niệm còn chú ý tới nam tử trong lời nói mấy cái từ ngữ mấu chốt. lay động thiên đạo, khống chế thiên đạo. Vị kia chủ động ngã xuống, hao hết trăm tay ngàn đắng mới đưa giống nhau nguyên thần bắt giữ đến. Lại liên tục thượng nam tử lấy bản thân chi lực sáng tạo tiên thiên chi thể. Đường Niệm Niệm tâm trí lần đầu tiên chuyển nhanh như vậy, không ngừng đem gì vãng sinh ở chính mình cùng cô Hồng trên người sự tình, ở cùng hiện tại nhìn thấy hết thẻ liên hệ lên, trầm rãi nàng trong óc ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng, nào đó chân tướng ẩn ẩn bày biện ra nàng trong đầu. ngoan bảo, thánh ma tà thể, thiên địa chi gian nàng chưa từng có nghe nói qua thánh ma tà thể cái này tồn tại. mấy ngày liền thánh dược thể cùng thiên ma độc thể đều là ở trong truyền thừa biết, chỉ là từ truyền thừa đối này hai cái thể chất giải thích liền rất yếu, nàng chỉ có thể đủ bằng vào chính mình cảm thụ tới phỏng đoán này hai loại thể chất khủng bố, Hung chi thánh ma tà thể cái này thể chất giải thích liền càng thiếu, ngắn ngủn chỉ có mấy cái giải thích. Này mấy cái giải thích liền có. lay động thiên đạo, khống chế thiên đạo. Ngoan bảo còn ở nàng trong bụng thời điểm, hút nàng thân thể năng lượng độ đủ để cho nàng ngủ say vô số tuyến nguyệt. May mắn có một long linh mạch tồn tại, lúc này mới giải quyết vấn đề này. Một long linh mạch thật giống như sáng sớm đã bị bố trí ở nơi đó, chính là vì ngoan bảo mà sinh giống nhau. đương nghiệm nghiệm còn nghĩ tới một chút. Từ nàng sinh hạ ngoan bảo lúc sau, nàng cùng tư lăng cô hồng hợp phòng sau nhiều như vậy thứ, lại rốt cuộc không có mang thai quá. Thánh ma tả thể khủng bố, xương tại ngoan bảo còn ở trẻ nhỏ thời kỳ thời điểm liền đủ để cho người kiến thức, như vậy khủng bố thể chất nếu thành đôi xuất hiện nói, như vậy chỉ sợ này thiên hạ thật sự muốn đại loạn. Đường nghiệm nghiệm mí môi, hai mắt chỗ sâu trong nhảy lên bích mang. Nàng cảm thấy ở hôm nay có lẽ thật sự có thể biết được rất nhiều nàng muốn biết đến hết thảy, vô luận là về chính mình, vẫn là về cô Hồng, còn có ngoan bảo hết thảy. Nếu nam tử mục đích thật là ngoan bảo nói. Như vậy hắn sợ làm hết thệ cũng liên quan đến tới rồi tư lăng cô hồng tồn tại. Lúc này, nam tử cùng thiên phạt chống lại lại một lần kết thúc, cùng ngày không khôi phục vạn giảm sáng sủa, nam tử cũng từ thiên về tới cung điện. Phúc! Một ngụm kim hồng máu từ nam tử trong miệng phun ra. Đường nghiệm nghiệm đuôi lông mày hơi hơi nhảy dựng nhìn đến nam tử trong tay kim hồng tôn quý máu. Nàng cảm giác được, nam tử tựa hồ mau chống đỡ không nổi nữa, hắn tiếp tục này như vậy cùng thiên uy chống lại đi xuống nói, cuối cùng thua người sẽ là hắn. Thử. Nam tử ném rớt trong tay máu tươi, trong mắt hiện lên một sợi quang hoa, tựa hồ hạ nào đó quyết đoán. Thiên đạo một tiếng nỉ non, lạnh băng trong thanh âm tràn ngập bất khuất trào phúng. chương 254 trận tướng, 2. Đối mặt khủng bố thiên địa trách phạt kết nạn, nghi là thiên thánh Nam tử như cũ không có đỉnh chỉ hắn điên cuồng hành vi, hắn đem vô số năm tháng đều tiêu phí nảy viên hắn một mình sáng tạo tinh cầu nội, không ngừng thử nào đó thực nghiệm, thông qua thời gian trôi đi, đường nghiệm nghiệm cũng coi như đã nhìn ra. Cái này nghi là thiên thánh nam tử chân chính muốn sáng tạo ra tới chính là người mang thiên ma độc thể nữ tính. Nam tử bản thân là thiên thánh dự thể, từ hắn nhất cử nhất động để lộ ra thân ở địa vị cao uy nghiêm, còn có ngắn ngủn trong lời nói đều có thể biết hắn bản thân tu vi đã tới rồi đỉnh. Như vậy hắn muốn tạo thành ra tới thiên ma độc thể nữ tính, vì chỉ sợ chính là cùng chi kết hợp, sau đó sinh ra hắn tinh kế chung thánh ma tà thể. Từ nhìn ra nam tử mục đích sau, đường nghiệm nghiệm cũng không khỏi đối nam tử sinh ra một cổ bội phục kính ngưỡng. Người này tu vi chẳng những cao thâm vô cùng, hắn bản thân trí tuệ mới có thể đồng dạng không gì sánh được. Hắn có thể thành tựu bản thân thiên thánh dược thể, hơn nữa tính kê ra lấy bản thân chi lực sáng tạo tiên thiên chi thể bản lĩnh, thậm chí còn tính kê ra cùng thiên ma độc thể kết hợp sau, sinh ra hải nhi khủng bố thể chết, chẳng sợ ở hắn tính kê trung sát suất thành công bất quá chỉ có năm thành thôi. Hắn hành động toàn bộ đều là người khác liền tưởng cũng không dám tưởng sự tình, hắn chẳng những làm còn hơn phân nửa kia đều thành công. duy độc ở hắn muốn nhất được đến lĩnh ngộ bỏ ra bước một lần lại một lần thất bại đã chịu thiên phạt càng ngày càng nặng đã đủ để lay động tánh mạng của hắn hắn cũng như cũ chút nào không thoái nhượng thời gian rốt cuộc đi qua bao lâu đường nghiệm nghiệm đã vô pháp tính rõ ràng nàng chỉ có thể nhìn đến nam tử toàn tâm toàn ý đều đặt ở sáng tạo độc đáo thiên ma độc thể nữ từ sự tình thượng nhìn đến hắn cả người năng lượng càng ngày càng mỏng manh hơi thở như loạn lộ ra tiểu tụy suy yếu cảm giác chẳng lẽ thật sự vô pháp thành công sao nam tử đứng ở thiên địa chi gian nhìn đến chính mình sáng tạo độc đáo hết thảy khẩu khí chung không thiếu mất mát không cam lòng bất đắc dĩ cùng bất biến tiêu sái không kềm chế được thật không hổ là ở ngô thành danh phía trước liền đã lệnh thiên giới sở hữu sinh linh sợ hai trí tôn tồn tại a nam tử một tiếng phiền muộn thở dài nâng mở ra xanh thảm không trung điên cuồng hành vi rốt cuộc sinh nào đó biến hóa hắn như cũ tiếp tục ở thử đem kia nói cái gọi là trí tôn căn nguyên nguyên thần dung nhập thai phụ thai nhi bên trong vô luận là phàm nhân thai phụ vẫn là tiên nguyên Ma nhân, yêu thú thai phụ, nhất nhất đều không có bùng tha. Đồng thời hắn lại bắt đầu bố trí này thiên hạ thế cục, ở phàm nhân đại lưu cờ trung bố trí hạ tứ đại căn nguyên địa mạch, đem chiến tộc đời thứ nhất người dẫn vào một long linh mạch, mệnh lệnh bọn họ nhiều thế hệ bảo hộ, cũng không gây trở ngại bọn họ tu luyện phi thăng, lại tuyệt đối không thể lấy quên chính mình trách vụ. Không ngừng là này đó, đương nghiệm nghiệm còn rốt cuộc nhìn đến nam tử bố trí hạ một long linh mạch, từ hắn từng đạo pháp quyết trận pháp trung. Lệnh nàng biết được kia một long linh mạch sở ẩn chứa linh lực nhưng không ngừng là chỉ cần một cái một long linh mạch mà thôi, thế nhưng còn thông qua bí pháp, liên hệ mặt khác tu tiên tinh cầu, từ giữa không tiếng động thu lấy khổng lồ năng lượng. Ngay thường thời điểm căn bản là vô pháp lệnh người phát hiện, chỉ có chân chính chạm vào nam tử bố trí hạ điều kiện mới có thể mở ra. Đương nghiệm nghiệm bởi vậy liền càng thêm đích xác định, này nam tử mục đích đích xác chính là tư lăng người thơ. Hắn thông qua bản thân chi lực sáng tạo tiên tiên chi thể. lại trước sau không có sáng tạo ra hắn muốn nhất thể chất mai cho đến thiên địa khủng bố vi năng thiên phạt đem hắn mất đi khiến cho hắn nguyên thần khắp nơi phân liệt bay vụt không thấy mới kết thúc trận này điên cuồng hành vi đương cuối cùng nam tử đứng ở cơ hồ hủy thiên diệt địa thiên phạt bên trong thân thể cuối cùng nhất mất đi kim hồng máu tản mạn đại địa khổng lồ năng lượng bảo hộ toàn bộ đại lưu cờ không có lại một lần bị trận này thiên phạt hủy diệt sau hắn nguyên thần liền nứt ra đương nghiệm, nghiệm tự mình nhìn đến một đạo xanh biết quang hoa bắn về phía nàng hiện tại đứng địa phương Thẳng tóc hoàn toàn đi vào thân thể của nàng nội, sau đó bên người nàng kia đoàn thình lình xẻ ra bích ngọc quang hoa càng thêm sáng ngợi một ít, bên thai chỉ nghe được nam tử kia cuối cùng dứt khoát bất hối, tiêu sai âm thanh trong trẻo. Nhân sinh trên đời hành tẩu một hồi, nô đã sống vô số tuyến nguyệt, ngã xuống lại như thế nào, hồn phi phách tán cả ngày mà mây khói không sợ, nếu như thượng may mắn lưu lại một sợi tàn hồn, liền lại nhập luân hồi vào đời đi một chuyến thôi. Hắn là thật sự không sợ sinh tử, không sợ hồn phi phách tán. Duy đọc tiết nối cuối cùng hắn phỏng đoán tính kế cũng không có ở hắn trong tay thành công. đương nghiệm nghiệm nhìn này phiến từ nam tử sáng tạo ra tới thiên địa, mất đi nam tử tồn tại sao, bên trong người như cũ vòng đi vòng lại quá chính mình sinh hoạt, một chút trưởng thành, tam phiến đại địa bị xưng là phàm thế, tiên nguyên, ma vực, đến nỗi mặt khác thần bí bí cảnh cũng tự nhiên bị nào đó người chiếm lĩnh, được đến trong đó bị nam tử ném xuống đi công pháp bí tịch, trở thành bí cảnh người sở hữu. Xem hiểu chưa? một đạo nam tử trong sáng dễ nghe tiếng nói từ bên cạnh quang hoa trung nhớ tới cùng vừa mới hình ảnh trung cuối cùng bị thiên đạo hủy diệt nam tử giống nhau như lúc đương nghiệm nghiệm trên mặt không thấy bất luận cái gì kinh ngạc biểu tình xem minh bạch chút sự tình lại có rất nhiều không rõ sự tình không rõ ngươi tẫn có thể hỏi ra tới quang hoa một sửa lúc ban đầu đối nàng hướng dẫn thanh âm ôn nhã trong sáng giống như một vị tràn ngập kiên nhẫn hiền sư đương nghiệm, nghiệm nghiêng đầu nhìn về phía bên người quang hoa liên tiếp vấn đề buột miệng thoát ra Thân phận của ngươi rốt cuộc là cái gì? Lục lục hiện tại như thế nào? Ta vừa mới nhìn đến chính là hiện tại sinh hoạt tinh cầu lúc đầu. Kia nam tử hành động đều là chân thật sinh. Hán, lại hoặc là có thể nói là ngươi, bắt đầu có được có phải hay không cô hồng căn nguyên, ngươi muốn sáng tạo ra tới chính là cô hồng thiên ma độc thể. Cuối cùng muốn được đến kết quả chính là có thể lay động khống chế thiên đạo thánh ma tà thể. Vốn đang tưởng dùng một lần đem nàng nghĩ đến vấn đề toàn bộ đều tung ra tới. Chính là nàng lại một lần cảm nhận được quang hoa truyền đến vô ngữ cảm, hơn nữa này quang hoa tựa hồ cũng không tính tiếp tục làm đường niệm niệm tiếp tục hỏi đi xuống, lựa chọn trước mở miệng, như ngươi chứng kiến, vừa mới ngươi thấy hết thảy đều là chân thật sinh lịch sử, sang giới nam tử vì thiên giới đỉnh thiên thánh, ta là thiên thánh bị cuối cùng thiên phạt sở đánh nát truyền thừa nguyên thần trí nhất, lục lục, là thiên thánh bản mạng trí bảo thiên thánh đỉnh. Thiên thánh sáng tạo ra này phiến tu tiên đại địa đều không phải là nhất thời hứng khởi. Đương hắn còn chỉ là một vị nho nhỏ người tu tiên thời điểm, Thiên Địa chi gian cũng đã tồn tại lệnh sở hữu sinh linh sợ hãi kính sợ trí Tôn thiên Ma, trong lời đồn Thiên Ma vô tình vô dụ, tu vi trí cao vô thượng, vì thiên địa hủy diệt chi nguyên, hàng năm ngủ say ở Thiên Ma trong điện không ra, bên người có hoang cổ năm tộc người mạnh nhất bảo hộ, kỳ hạ 12 môn, ra lệnh một tiếng nhưng làm vần luật. Xương thần, một ý niệm có thể hủy tận thiên địa. Quang Hoa ngây thơ nói, có thể nghe được ra tới hắn đối vị này Thiên Ma kính ngưỡng cảm xúc. Đường nghiệm niệm cũng nghiêm túc nghe, nàng biết quang hoa cũng không sẽ tùy tiện nói một ít vô nghĩa, nếu nó nói này đó như vậy tự nhiên có nào đó tác dụng, hoặc là nói mấy thứ này chính là nàng muốn chân tướng. Thiên thánh đối trí tôn thiên ma kính ngưỡng lại chưa kính sợ, dọc theo đường đi từ nhỏ tiểu nhân người tu tiên trở thành thiên giới trí tôn thiên thánh, hắn mục tiêu chính là cùng trí tôn thiên ma một trận chiến. Đáng tiếc trí tôn thiên ma căn bản chính là thiên đạo cực diệt hóa thân, không có nửa điểm cảm tình tồn tại. Đối hắn cái này hậu bối khiêu chiến không đồng ý bất luận cái gì để ý tới. Thiên thánh chỉ có một mình một người xông vào thiên ma cung, gian nan thông qua hoang cổ năm tộc lúc sau, chỉ cùng thiên ma thấy một mặt, hắn liền biết được chính mình không phải thiên ma đối thủ, phản hồi thiên thánh trong cung nghỉ ngơi lấy lại sức, tiếp tục tìm kiếm đột phá cơ hội. Này một tu dưỡng tìm kiếm đột phá chính là thượng vạn 5 năm tháng, từ giữa thiên thánh lĩnh ngộ tới rồi hai người nói căn bản là không giống nhau. Chí tôn thiên ma căn bản chính là vì diệt thế mà sinh chết nói. chính mình nói lại cố tình là tương phản sinh nói vô luận là thân thể ẩn chứa năng lượng vô pháp cùng không biết tồn tại nhiều ít năm tháng trí tôn thiên ma so sánh với diệt thế chết nói uy lực cũng đồng dạng là hắn vô pháp chống lại tuy là lĩnh mộ đến cái này chân tướng thiên thánh như cũ không có từ bỏ tìm kiếm phá giải phương pháp nhưng mà ở hắn trở thành thiên thánh bất quá mười vạn năm gian thiên điệu lại sinh một kiện lệnh sở hữu sinh linh chấn động việc trí tôn thiên ma tự mình lựa chọn nga xuống này bên người hoàng cổ nam tộc cùng ở thiên điệu biến mất Kỳ hạ 12 môn tứ tán, thiên ma điện hủy, xanh biết quang hoa thanh âm giống như viễn cổ truyền đến thở dài, đường niệm niệm từ giữa nghe ra hắn đối trí tôn thiên ma thật sự cảm tình, từ nhỏ yếu khi ngây thơ hướng tới một đường tiến bộ đến kính ngưỡng, bội phục tôn trọng từ từ, cảm tình phức tạp lại đơn giản, tựa hồ bình thường lại khắc sâu. Chuyện này sinh lúc sau, thiên địa một mảnh tiêu điều vắng vẻ, ai cũng không biết trí tôn thiên ma vì cái gì muốn làm như vậy, nếu hắn đi phất tay hủy diệt rất một mảnh thiên địa nói, không có người sẽ kinh ngạc. chính là hắn thế nhưng tự nguyện lựa chọn phân tán căn nguyên nguyên thần ngã xuống quang hoa thanh âm như thế có chứa cảm xúc hóa làm người cảm giác được tựa hồ có một cái sống sờ sờ người đứng ở chính mình trước mặt ngôn ngữ Tiết hắn tự mình trải qua hết thảy lịch sử sau cảm xúc thiên thánh biết được việc này lúc sau liền dùng hết hết thảy ở vô số thế giới vô biên trùng tìm bắt giữ trí tôn thiên ma căn nguyên nguyên thần không phụ hắn sở vọng làm hắn tìm được rồi một sợi đương nghiệm, nghiệm nghe đến đó liền biết trọng điểm tới từ phía trước nàng nhìn đến hình ảnh chung nàng liền không ngừng một lần nghe được thiên thánh lẩm bẩm tự nói vị kia tồn tại căn nguyên hắn muốn sáng tạo ra tới chính là có thể dung nhập trí tôn thiên ma căn nguyên nguyên thần nữ tử thiên thánh vì cái gì muốn cho nữ tử dung hợp trí tôn thiên ma căn nguyên nguyên thần hắn muốn bằng vào này một sợi căn nguyên nguyên thần sáng tạo ra thiên ma quang hoa nhẹ nhàng lắc lư nếu nó là người nói nhất định là ở lắc đầu có phải thế không nó nói từ được đến trí tôn thiên ma một sợi nguyên thần lúc sau thiên thánh chẳng khác nào là tìm được rồi điểm đột phá ngày tiếp nối đêm nghiên cứu thiên ma căn nguyên ảo diệu tại đây mất đi trí tôn thiên ma vô tận năm tháng chung làm thiên thánh cảm giác mất đi đi tới con đường mất đi duy nhất đối thủ cảm nhận được tịch mịch cô độc tư vị cũng rốt cuộc minh bạch thiên ma vô tình cùng tự chủ ngã xuống nguyên nhân đỉnh tịch mịch thiên ma đã chịu đựng lâu lắm chi bằng quy về thiên địa tịch mịch Đường nghiệm nghiệm trong đầu tự nhiên hiện ra mới gặp tư lăng cô hồng thời điểm kia ngưng tụ tuyết tinh nguyệt hồn con người tiên tính tịch mịch đến làm người lo lắng có rút đau đớn Ở Thiên Thánh Phí vô số năm tháng sau, hắn rốt cuộc tìm hiểu Thiên Ma căn nguyên một ít ảo diệu, hiện Thiên Ma căn nguyên cùng hắn Thiên Thánh dược thể so sánh với tới càng tốt hơn, tuy là diệt thế chi tử nói, chính là chỉ cần từ giữa hơi làm biến hóa nói, lại ngoài ý muốn lại có thể cùng Thiên Thánh dược thể sinh nói hỗ trợ lẫn nhau, Thiên Thánh đem hắn lĩnh ngộ cùng trong kế hoạch thể chất đặt tên vì Thiên Ma độc thể, là đem Thiên Ma căn nguyên hạ thấp một cấp bậc, không đến mức bá đạo đến, xúc phạm tới Thiên Thánh dược thể độc thể. Đương Nghiệm Nghiệm vừa nghe đến Thiên Ma độc thể, trong hai mắt nháy mắt tuân ra khiếp người quan mang ý của ngươi là nói cô hồng bổn vì trí tôn thiên ma căn nguyên nguyên thần sở sinh đốn hạ nghi hoặc suy đoán thiên thánh rõ ràng là muốn nữ tử dung hợp thiên ma căn nguyên nguyên thần như thế nào sẽ biến thành cô hồng quan hoa lại lần nữa lay động biểu đạt lắc đầu ý tứ ngươi thả nghe ta nói tiếp liền biết được đương nghiệm nghiệm không ngôn ngữ dung biểu tình cùng ánh mắt ý bảo nó tiếp tục thiên thánh nghiên cứu ra thiên ma độc thể lúc sau thiên thánh liền có càng nhiều ý tưởng tỉ như tự tạo bẩm sinh thể chất Nói ra những lời này thời điểm, Quang Hoa trong thanh âm lộ ra kiêu ngạo. Đương niệm niệm gật đầu thừa nhận nó có kiêu ngạo tư bản, chẳng sợ này Quang Hoa nói chuyện khi vẫn luôn đem chính mình cùng thiên thánh tách ra giống nhau, chưa bao giờ dùng ta đến từ xương thiên thánh, chính là rõ ràng nó vẫn là rõ ràng chính mình vì thiên thánh truyền thừa nguyên thần chi nhất, cùng thiên thánh có thân mật nhất không thể phân quan hệ, này phân tới đến thiên thánh kiêu ngạo, nó đáng giá cộng minh có được. Tự tạo bẩm sinh thể chất vì nghịch thiên hành vi, điểm này từ thiên thánh đánh cái này chủ ý lúc sau cũng đã nghĩ tới chính là biết rõ chính mình hành động khả năng sẽ làm chính mình hồn phi phép tán thiên thánh như cũng làm như vậy hắn bách không vội tưởng chứng thực chính mình phỏng đoán tính kế muốn nhìn đến chính mình thân thủ sáng tạo ra tới bẩm sinh thể chất người muốn nhất nhìn đến còn lại là thiên ma độc thể nữ tử sau đó cùng chi giao hợp hậu sinh hạ hai người kết hợp mà thành thánh ma tà thể vì mục đích này tuy là thiên thánh cũng chuẩn bị ngàn vạn năm năm tháng tìm kiếm hết thể tài liệu Sau đó liền có người nhìn đến kia một màn, một mình khai sáng một mảnh bí mật thiên địa, bố trí ngàn đạo trận pháp, chỉ vì không cho người ngoài biết được đến này chỗ tồn tại, làm người ngoài quấy dày đến kế hoạch của hắn. Lúc này, Quang Hoa đột nhiên tạm dừng ngôn ngữ, ngược lại đối đường nghiệm nghiệm hỏi, ngươi biết thiên thánh vì cái gì muốn làm như vậy sao? Chẳng sợ chính mình nhìn không tới kết quả, như cũng dùng hết toàn lực ở càng ngày càng khủng bố thiên phạt hạ rách nát chính mình nguyên thần cũng không tung tay. Đường niệm niệm không nghĩ tới nó sẽ hỏi cái này vấn đề, Trầm mặc tự hỏi sau khi, nàng liền thản nhiên lắc đầu tỏ vẻ không biết. Tịch mịch. Quang hoa khẩu khí phi thường nghiêm túc lại trầm trọng, một khi đứng ở đỉnh, một mình một người tịch mịch mới là thiên địa đáng sợ nhất độc dược cùng trừng phạt. Từ trí tôn thiên ma lựa chọn Nga xuống sau, cô độc một người thiên thánh liền minh bạch tịch mịch là vật gì, chẳng sợ bên người có chân quý thú sủng còn có đồ đệ, hắn như cũ cảm nhận được vô tận tịch mịch hư không. như vậy vô tận hư không tịch mịch làm hắn thà rằng điên cuồng làm ra nghịch thiên hành vi cũng muốn đem chính mình phỏng đoán chứng thực đi xuống đương nghiệm nghiệm giật mình sau đó đột nhiên tỉnh ngộ, thấp giọng nói từ người đối thoại nghe tới trí tôn thiên ma buồn vì nam tử chính là thiên thánh lại muốn đem hắn một sợi căn nguyên nguyên thần dung nhập nữ tử chi thân sau đó làm nữ tử cùng hắn hành phòng sinh con hắn làm như vậy không ngừng là vì chứng thực chính mình phỏng đoán vẫn là tưởng có chính mình thê nhi huyết mạch làm chính mình sinh hoạt không hề như vậy tịch mịch đi Quan Hoa lập loè hiểu rõ vài cái, không tiếng động cam chịu đường nghiệm niệm phỏng đoán. Tam tức lúc sau, nó thở dài, đáng tiếc cuối cùng thiên thánh vẫn là không có tự mình chứng thực hắn suy nghĩ hết thảy, bất quá hắn lại đối chính mình tìm hiểu tính, kế như cũ tin tưởng không nghi ngờ. Hắn rõ ràng thiên kiếp uy lực càng cường đã nói lên hắn càng tiếp cận thành công, này liền ở biết rõ lại vô pháp chống cự sắp sinh ở tự thân thượng thiên kiếp lúc sau, lựa chọn ở cuối cùng thời gian bố trí hết thảy, sau đó ở thiên kiếp dưới rách nát chính mình nguyên thần. Quang Hoa lập lòe không chừng đối với Đường Nghiệm Nghiệm, Đường Nghiệm Nghiệm có thể cảm nhận được này Quang Hoa ở nghiêm túc nhìn chăm chú vào nàng. Thiên Thánh Nguyên Thần rách nát ước chừng trong khối, trong đó chỉ cần không phải ở thiên giới bên trong người thừa kế, đều sẽ bị đưa đến này phiến thiên địa chung tới. Nay phiến đại lu cờ chung đã tới người thừa kế chưa bao giờ thiếu, chính là bởi vì đủ loại nguyên nhân, ai đều không có gặp được Thiên Ma độc thể tồn tại, chỉ có người. Đường Nghiệm Nghiệm đã từ hắn lời nói xác định, Tư Lăng Cô hồng thân phận, cũng minh bạch Tư Lăng Cô hồng như thế yêu nghiệt nguyên nhân. Nàng hỏi, vì cái gì phía trước không thành công, hiện tại lại thành công. Quang hoa thở dài, điểm này ta cũng không hiểu được, có lẽ năm đó thiên thánh tự nát nguyên thần cũng không có mười thành 10 năm chắc nhất định sẽ thành công. Hắn cuối cùng chỉ có buông xuống tôn thiên ma căn nguyên nguyên thần dung nhập một nữ tử trên người sau, sau đó mặc cho này sinh sản, ai từng nghĩ đến cuối cùng thức tỉnh thành công giả như cũ là cái nam tử. Bất quá tư lăng cô hồng trưởng thành như cũ quá nhanh, tâm trí cũng quá mức vô tình lời này vừa mới rơi xuống. quang hoa liền cảm giác được đường niệm niệm dừng ở nó trên người rất có áp lực ánh mắt nhất thời cứng họng khụ này vô tình là nói đúng trừ bỏ ngươi cùng ngươi để ý người bên ngoài sinh linh từ ta trưởng kỳ quan sát chung đến ra một cái kết luận trí tôn thiên ma căn nguyên nguyên thần tư tán có lẽ cũng không phải thật sự tự mình ngã xuống chỉ là tạm thời phân tán chính mình du đáng thiên địa mà thôi hắn căn nguyên nguyên thần như cũng bị tồn tại hắn ý thức trừ bỏ chính hắn ở ngoài nguyện ý ở ngoài không có bất luận kẻ nào có thể khống chế hắn căn nguyên nguyên thần chỉ cần hắn tưởng tùy thời đều có thể triệu hồi hắn hết thảy nay cũng liền có thể giải thích vì sao thiên thánh rõ ràng thi pháp lệnh trí tôn thiên ma căn nguyên nguyên thần dung hợp đối tượng vì nữ tính cuối cùng cố tình vẫn là lấy nam tính thân hình dáng sinh thất tỉnh còn giống như nếu chỉ có một sợi thiên ma căn nguyên nguyên thần tư lăng cô hồng hắn tu vi cũng không nên trưởng thành nhanh như vậy tâm tính cũng không nên như thế trời sinh vô tình một ít hắn vốn nên không rõ ràng lắm đồ vật cố tình biết đến rõ ràng còn có hắn bên người kia đầu hát long lần này không đợi quang hoa thao thao bất tuyệt đường nghiệm nghiệm rốt cuộc ra tiếng ngươi vẫn luôn thanh tỉnh lại tiềm tàng nhìn trộm ta bên người hết thảy tuy rằng là hỏi chuyện chính là ngữ khí lại là chắc chắn quang hoa bị nàng cặp kia phiếm ánh huỳnh quang hai mắt nhất trụ rốt cuộc hiện chính mình câu nói kế tiếp ngữ chỉ sợ chọc đường nghiệm nghiệm không cao hứng nó đang muốn giải thích vài câu đột nhiên toàn thân tuân ra kịch liệt quang mang dao động hơn nữa run rẩy nghiệm, nghiệm quen thuộc kêu gọi thanh truyền vào đường nghiệm, nghiệm lỗ thai Đương Nghiệm Nghiệm trên mặt cũng không khỏi lộ ra một mặt kinh ngạc. Cô hồng như thế nào có thể xuất hiện ở chỗ này? Nàng đang muốn quay đầu lại xem, thân thể đã bị một đôi cánh tay gắt gao kéo vào ấm áp trong lòng ngực, gắt gao đem nàng ôm, hảo muốn ôm ở thế gian sở hữu tốt đẹp, liên thủ cánh tay đều nhẹ nhàng dùng mình, mất đi ngày thường bình tĩnh tiết tấu tiếng tim đập từ hắn ngực truyền lại đến nàng lưng, sau đó kéo nàng bản thân tim đập cùng nhau. Chương 255 Thiên Lý Nan Dung Yêu Nghiệt. Đương Nghiệm Nghiệm không biết Tư Lăng cô hồng sinh sự tình gì. chỉ rõ ràng cảm nhận được hắn hiện tại tâm tình không bình tĩnh thậm chí có thể nói là thất thố mất đi ngày xưa bình tĩnh đang ở chậm rãi bình tĩnh lại nàng không có động tùy ý hắn gắt ga ôm bởi vì từ sau lưng bị ôm nàng không có cách nào dỗi tay hồi ôm tư lăng cô hồng cả người hơi thở thanh triệt nhu hòa dùng như thế ôn nhu thuận theo qua lại đáp lời tư lăng cô hồng một tay cầm tư lăng cô hồng buông xuống ở nàng trước mặt một sợi hắc ngại như thế nào sẽ tiến vào nơi này thậm chí lấy thật thể xuất hiện Quang hoa ngay từ đầu khiếp sợ chậm rãi khôi phục, chỉ là khẩu khí chung vẫn là không khỏi lộ ra giật mình cùng tôn kính. Nó bất thình lình thanh âm đánh vỡ đường niệm niệm hai người ôn tồn, tư lăng cô hồng từ đường niệm niệm cổ sườn ngẩng đầu, mắt lạnh nhìn về phía quang hoa. Chỉ là liếc mắt một cái thế nhưng làm quang hoa lập loè không chừng, hoàn hồn lúc sau mới hiện chính mình đã lui về phía sau 3 mét ở ngoài. Nó không khỏi cảm thán, năm đó thiên thánh tận mắt nhìn thấy đến trí tôn thiên ma thời điểm, người nọ ánh mắt vô tình vô dụng. tựa xem hắn lại cũng không có làm thiên thánh thân ảnh ở trong mắt lưu lại một chút dấu vết này liền làm thiên thánh biết được chính mình không phải trí tôn thiên ma đối thủ hiện tại tư lăng cô hồng tu vi căn bản là vô pháp cùng trí tôn thiên ma đánh đồng chỉ là cái loại này cùng thần cư tới khí thế đã có trí tôn thiên ma hình thức ban đầu đặc biệt là cặp kia vô tình đôi mắt cơ hồ cùng trí tôn thiên ma không có sai biệt bị như vậy một đôi mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú so làm lơ càng thêm lệnh người trong lòng rốn sợ trong nháy mắt quang hoa thậm chí cho rằng chính mình bỏ mạng ở trong tay của hắn chẳng sợ nó vì thiên thánh truyền thừa nguyên thần chi nhất chẳng sợ nơi này đường nghiệm nghiệm linh hải cảnh trong mơ nó cùng lục lục đã vị nhất thể hắn nếu là hủy diệt chính mình nói cung cấp là thương tổn đường nghiệm nghiệm cái loại này khủng bố ý niệm chỉ là chợt lóe rồi biến mất quang hoa nghĩ kỹ sau liền minh bạch tư lăng cô hồng sẽ không thương nó nguyên nhân tự nhiên chính là đường nghiệm nghiệm như nó tưởng giống nhau tư lăng cô hồng chỉ là tạp nó liếc mắt một cái không có bất luận cái gì thương tổn nó hành động Truyền thừa. Vô tình tiếng nói từ tư lăng cô hồng trong miệng nói ra, không có cảm xúc đến chân thật đáng tin, lệnh người liền phát lên tâm tư phản kháng cũng chưa biện pháp có. Quang Hoa vốn đang tưởng tiếp tục cùng đường nghiệm nghiệm nói vài câu, tỉ như như thế nào từ tư lăng cô hồng trên người tìm kiếm càng nhiều chân tướng, tỉ như như thế nào được đến truyền thừa lúc sau như cũ lưu lại chính mình một sở ý thức, làm chính mình trợ giúp nàng được đến càng nhiều, thậm chí là càng tư lăng cô hồng. Này đó đều là truyền thừa nguyên thần một chút tiểu tâm tư. chẳng sợ chỉ là thiên thánh một phần trăm truyền thừa nguyên thần chính là ở quanh năm suốt tháng trưởng thành trung có nó chính mình ý thức tư tưởng nó tuân thủ truyền thừa nguyên thần nên làm hết thảy chính là cũng có chính mình tính kế nay đó tính kế nói không rõ tốt xấu chỉ là còn không có thực thi ra tới đã bị tư lăng cô hồng đột nhiên xuất hiện này một tầng cấp phá hư truyền thừa nguyên thần rõ ràng nếu chính mình dám can đảm ở trong truyền thừa làm bất luận cái gì thủ đoàn nói như vậy tư lăng cô hồng tất nhiên thả rằng không cho đường niệm được đến truyền thừa Phong ấn chính mình cũng không cho chính mình cơ hội. Đừng hỏi truyền thừa nguyên thần vì cái gì sẽ như vậy xác định tư lăng cô hồng dám can đảm làm như vậy, hơn nữa có làm như vậy bản lĩnh. Chỉ bằng tư lăng cô hồng có thể thật thể tiến vào nơi này, chỉ bằng hắn nhìn về phía nó kia một đạo ánh mắt, nó liền lại như vậy tự tin, hắn có buồn sự này. Chí tôn thiên ma vốn chính là lệnh thiên hạ vạn vật kính sợ tồn tại, trừ bỏ thiên đạo ở ngoài chỉ sợ không có bất luận kẻ nào rõ ràng, hắn đáng sợ rốt cuộc tới rồi kiểu gì nông nỗi. Chẳng sợ hiện tại Tư Lăng Cô Hồng căn bản vô pháp cùng Chí Tôn Thiên Ma đánh đồng, hắn thủ đoạn vốn là cũng như cũng không phải truyền thừa nguyên thần có thể đoán được. Đường Nghiệm Nghiệm cũng nhìn về phía truyền thừa nguyên thần, nhìn đến nó quang hoa lập lòe không chừng, tựa hồ ở tự hỏi do dự mà cái gì, khảo nghiệm ta đã thông qua. Nhắc tới truyền thừa khảo nghiệm, truyền thừa nguyên thần liền không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Đường Nghiệm Nghiệm đích xác thiên phú dị bẩm, người khác trải qua truyền thừa khảo nghiệm coi chăng đều là trăm cây ngàn đắng hơi chút sai rồi một bước hoặc là hơi chút phát lên một chút không nên phát lên ý niệm cùng cảm xúc đều sẽ mang đến vạn kiếp bất phục kết quả chính là đường nghiệm nghiệm đâu tại đây chàng truyền thừa khảo nghiệm lĩnh ngộ độ mau đến kinh người từ lúc bắt đầu một mình sang vật tiêu trừ kia chống không một vật tịch mịch hư không lại đến nàng thống khổ nhất kiếp trước khảo nghiệm nàng cũng tận mắt nhìn thấy tới rồi kia hết thảy hơn nữa tự mình lại lần nữa thể nghiệm một lần như vậy đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là vô cùng bi thảm mới sinh thơ hấu vận mệnh nàng cố tình không có đã chịu ảnh hưởng còn thông qua trận này khảo nghiệm hoàn toàn giải khai kiếp trước khúc mắc làm tâm cảnh tu vi càng vào một bước cái này làm cho truyền thừa nguyên thần cảm thấy vui mừng tán thưởng đồng thời lại không khỏi có chút nghẹn khuất bất đắc dĩ chẳng lẽ trận này thiên thánh truyền thừa khảo nghiệm thật sự rất đơn giản sao không không đơn giản ít nhất theo hắn biết trận này thiên thánh khảo nghiệm thất bại nhân số tuyệt đối không ít một khi người thừa kế thất bại nói như vậy cuối cùng nhẹ thì bị hủy diệt sở hữu ký ức trở thành bình thường phạm nhân sinh hoạt Thiên thánh truyền thừa nguyên thần thoát ly, nặng thì nếu không si điên thành điên cuồng, nếu không liền tự bạo hồn phi phách. Mỗi một vị thiên thánh người thừa kế đều là gian nan cẩn thận đi tới, duy độc đường nghiệm niệm chút nào tự giác đều không có, như thế bình tĩnh tự nhiên. Truyền thừa nguyên thần tự mình thở dài, nó nhìn trước mặt ôm nhau ở bên nhau hai người, nhẹ giọng nói, thiên thánh nguyên thần bị phân trăm khối, mỗi một khối đều có chứa thiên thánh dược thể tu luyện phương pháp, chỉ là ngày đó thánh dược thể tu luyện cũng không hoàn chỉnh một khi mất đi thiên thánh nguyên thần liền sẽ tùy theo biến mất ở đường nghiệm nghiệm nhìn chăm chú hạ còn có tư lăng cô hồng ở đây bảng quan dưới tình huống truyền thừa nguyên thần cũng không tính toán dấu dếm chỉ là ngươi lại không giống nhau ngươi thiên thánh dược thể tu luyện thực tinh thuần hơn nữa có chính mình lĩnh ngộ, chẳng sợ không cắn nuốt mặt khác truyền thừa nguyên thần cũng có thể đủ tự mình trưởng thành bất quá truyền thừa nguyên thần lời nói vừa chuyển đem đường nghiệm nghiệm lực chú ý càng thêm hấp dẫn lại đây lúc sau nói mỗi một khối thiên thánh nguyên thần bên trong đều ẩn chứa một phần thiên thánh không giống nhau truyền thừa cùng bảo vật người muốn thiên thánh đỉnh cũng chính là lục lục hoàn chỉnh nói liền nhất định phải lấy được cắn nuốt mặt khác 99 khối thiên thánh truyền thừa nguyên thần hơn nữa thiên thánh truyền thừa nguyên thần cũng ẩn chứa khổng lồ năng lượng có thể trợ giúp ngươi càng mau đi lên đỉnh nó nói này đó chính là vì cấp đường nghiệm nghiệm động lực đi tranh thủ mặt khác 99 khối thiên thánh truyền thừa nguyên thần nó nhưng không nghĩ đường nghiệm, nghiệm đặc thù bởi vậy liền đem thiên thánh truyền thừa không bỏ ở trong mắt tùy ý thiên thánh truyền thừa vĩnh viễn vô pháp hoàn chỉnh ân Đường nghiệm nghiệm bình tĩnh biểu tình làm người xem không hiểu nàng rốt cuộc hay không thật sự nghe minh bạch lại hoặc là không thật sự động tâm ta muốn về này khối đại lu cờ toàn bộ tin tức vừa mới lịch sử hình ảnh cũng không có toàn bộ đều hiển lộ ra tới yêu tổ sao lại thế này còn có tàng bảo đồ tàng quyển truyền thừa nguyên thần vừa định trả lời đường nghiệm nghiệm lời nói chỉ thấy tư lăng cô hồng rỗi tay một cổ khổng lồ hấp lực từ trong tay hắn xuất hiện sau đó liền 3 mét ở ngoài bích ánh sáng màu hoa hút qua trước mặt truyền thừa nguyên thần bị tư lăng cô hồng chiêu thức ấy hoảng sợ vốn dĩ vô số lời nói đều toàn bộ quên đi truyền thừa một câu hai chữ tư lăng cô hồng lặp lại lần thứ hai truyền thừa quang hoa tin tưởng trừ bỏ đường nghiệm nghiệm ở ngoài tư lăng cô hồng tuyệt đối sẽ không nguyện ý vì bất luận kẻ nào lặp lại lần thứ ba nó nhớ tới phía trước truyền thừa khảo nghiệm thời điểm đường nghiệm nghiệm thất thanh khóc giống tư lăng cô hồng biểu hiện đều bị nó xem ở trong mắt Khi đó nó còn may mắn tư lăng cô hồng nhất thời tâm thần không xong, làm pháp thuật mất đi khống chế do đó bị pháp thuật phản phệ, biến mất ở đường niệm niệm ở cảnh trong mơ. Hiện giờ suy nghĩ một chút, tư lăng cô hồng chỉ sợ bị khi đó sinh sự tình chọc giận. Đường niệm niệm nghiêng đầu chiều trên đầu vai tư lăng cô hồng khuôn mặt nhìn lại. Bởi vì hai người dựa đến phi thường gần, nàng như vậy một bên đầu, thân nộn cánh môi một chút liền đụng chạm tới rồi tư lăng cô hồng bóng loáng như ngọc ôn nhuận khuôn mặt thượng. Nhu nhuận xúc cảm làm tư lăng cô hồng ánh mắt nhu hòa. cả người như tuyết lạnh léo bị gió thổi tán túi đầu liền đổi chính mình môi hôn môi ở đường niệm niệm cánh môi thượng nhẹ nhàng liếm lắp như áp cũng không có thâm nhập hôn môi tất cả đều là ôn nhu trấn an cùng thương tiếc đường niệm niệm tắc an thuận tùy ý hắn thân cận mở to con ngươi nghi hoặc nhìn hắn trong chốc lát sau tư lăng cô hồng mới buông ra nàng nhẹ giọng nói dung hợp truyền thừa trong truyền thừa hết thể niệm niệm đều sẽ biết không cần nó tới nói tỉ mỉ đường niệm nghe xong gật đầu nhìn về phía truyền thừa nguyên thần ánh mắt cũng đạm mạc xuống dưới truyền thừa nguyên thần cũng biết hai người ý tứ nó bản thân tồn tại chính là vì tìm kiếm thánh tử cho thiên thánh truyền thừa sự đã cho tới bây giờ nó căn bản là không có động tay chân bản lĩnh một trăm danh thiên thánh người thừa kế đều bị xưng là thánh tử theo ta được biết thiên giới đã có một vị bị chúng tiên đều biết thánh tử vị này thánh tử chẳng những được đến chúng tiên thừa nhận còn đoạt được cắn nuốt thiên thánh truyền thừa không thua một nửa ở thiên giới bên trong được đến trừ thiên thánh ngoài cung hết thảy thế lực to lớn làm mặt khác truyền thừa thánh tử vô pháp lay động bích ánh sáng màu hoa không ngừng lập lòe, nó đã bắt đầu rồi hướng đường niệm niệm dung nhập truyền thừa, âm thanh trong trẻo tiếng vọng, ngươi hiện tại tu vi đã đến hợp thể đỉnh, một khi dung hợp thiên thánh truyền thừa, nhất định có thể đột phá nhập đại thừa đỉnh, muốn tiến vào thiên giới chỉ ở châu ngươi nhất niệm chi gian, chỉ là đại lưu cờ cấm kỵ chưa giải, uổng công thăng tiên nói sẽ làm ngươi mất đi sở hữu về nơi này ký ức. ngôn ngữ tới rồi cuối cùng, nó chiều tư lăng cô hồng nhìn lại, lấy chỉ có một sợi trí tôn thiên ma nguyên thần tư lăng cô hồng tới nói. này đó chân tướng hắn buồn không nên biết, chỉ có thể thông qua người khác tới báo cho. Chính là cố tình hắn chính là biết được, hơn nữa biết đến còn rất nhiều. Lúc này mới làm truyền thừa nguyên thần không cấm hoài nghi hắn không ngừng một sợi trí tôn thiên ma nguyên thần. Tư lăng cô hồng thần thái bình tĩnh, cũng không có bị truyền thừa nguyên thần nói được lời nói dọa sợ, bởi vậy làm truyền thừa nguyên thần suy đoán đến hắn có biện pháp giải quyết chính mình nói mấy vấn đề này. Truyền thừa nguyên thần xanh biết quang hoa cuối cùng hóa thành một đạo huyền ảo chữ chuyện, chiều đường nghiệm niệm giữa mày phóng đi. từ lăng cô hồng vào lúc này tắc buông ra đường nghiệm nghiệm hai tròng mắt chuyên chú nhìn đường nghiệm nghiệm thân ảnh dần dần biến đạm ở hắn trong tầm mắt đường nghiệm nghiệm thân thể chung quanh đột nhiên vụt ra màu kim hồng ngọn lửa ngọn lửa đem chung quanh hết thể đốt cháy cho người ta một loại thiên hạ vạn vật đều không thể chống lại này ngọn lửa cảm giác sau đó trước mắt một bạch, trong tầm mắt nhìn đến là đường nghiệm nghiệm điểm tĩnh ngủ nhan nguyên bản tái nhợt khuôn mặt đã khôi phục hết sắc hai má đạm phấn giống như tiểu mỹ hoa khai lệnh người nhịn không được muốn rỗi tay vớt ve Yêu thích không buông tay. Tư lăng cô hồng nhìn nàng khuôn mặt, con người rốt cuộc dung không đi xuống mặt khác. Bất quá hắn cũng không có quên chính sự, từ giường ngồi dậy, phất tay ở toàn bộ số 6 vân khuyết các chung quanh đánh hạ đạo đạo trận pháp. Hắn mới vừa làm xong này hết thảy, giường nội ngủ say đường nhậm nhẹm, cả người khí thế đột nhiên không ngừng mãnh liệt tiêu thăng, thực mau liền phải từ hợp thể đỉnh nhảy vào đại thừa sơ kỳ. này một đột phá nói liền phải dẫn tiên kiếp. dùng gỗ tử đàn làm thành giường căn bản là vô pháp thừa nhận đường nghiệm niệm trên người tràn ra tới khủng bố khí thế trước mắt liền nổ mạnh mở ra sau đó còn không có hướng chung quanh bay vụt cũng đã bị khí thế nghiên áp trở thành cho tàn không ngừng là giường ở xương phòng nội bản ghế trang trí toàn bộ đều bắt đầu bị khí thế nghiên áp hủy diệt trong nháy mắt ở đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng vì trung tâm đại khối địa phương trong phạm vi đều chống không một vật tư lăng cô hồng lòng bàn tay đánh ra một đạo cấm pháp liền phải chiều đường nghiệm niệm giữa mày mà đi Đương Nghiệm Nghiệm lúc này lại đột nhiên mở hai mắt, đó là một đôi như thế nào đôi mắt? Xanh biếc đồng tử giống như một ông xanh biếc tiên đảm, không có bất luận cái gì dao động, màu sắc so thiên địa tốt đẹp nhất phỉ thúy càng động nhân, ngẫu nhiên chợt lóe gợn sóng liễm diễm, liền giống như thiên địa chi gian sinh linh linh khí toàn bộ hội tụ trong đó. Hoa Khai Sana, điệp phá kén nháy mắt, khâu một sinh ra trồi non kỳ tích, nhất nhất tại đây hai mắt mắt mở khi, từ trong đầu hiện lên. Đương Nghiệm Niệm không nói gì, đối tư lăng cô hồng nhấp môi lắc lắc đầu. Từ lăng cô hồng cũng hiểu được nàng ý tứ, trong tay cấm pháp biến mất, chuyên chú nhìn nàng trong mắt chợt lóe mà qua bất đắc dĩ cùng bao dung, duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, từ số 6 vân khuyết các trung rời đi. Một khi rời đi số 6 vân khuyết cắt, đường nghiệm niệm cả người tràn ra tới khí thế một chút liền hướng chung quanh mãnh liệt khuyết tán, làm 6 hoàn vân khuyết lâu nội các khách nhân đều không khỏi chấn động, một đám từ trầm tu hoặc là diễn chơi chung bừng tỉnh, lại không dám dùng linh thức đi điều tra, này khí thế quá khủng bố. căn bản không phải hợp thể kỳ dưới ma nhân có thể chống lại. Khi thế xuất hiện quá cũng biến mất mau, ai cũng không biết rốt cuộc sinh sự tình gì, không biết vị nào bán tiên đột nhân uy. Cứ như vậy một hồi thình lình xảy ra biến cố, làm sáu hoàn vân khuyết lâu nội các khách nhân đều không có chơi đùa tâm tư. Lúc này đúng là tiếp cận rạng sáng thời điểm, thiên địa một mảnh tối tăm, không phải ban đêm chấm hắc, cũng không phải sáng sớm sáng ngời. Tư lăng cô hồng ôm đường niệm niệm hành tẩu phía chân trời độ thực mau. một lát liền đến sáu hoàn cảnh nội một chỗ không người núi non chỗ hắn đem đường niệm niệm mềm nhẹ đặt ở trên mặt đất sau đó ở chung quanh bố trí từng đạo trận pháp làm khởi này đó thời điểm nước chảy mây trôi không có một chút kéo dài cùng tạm dừng nếu này đó bị đỗ tử nhược nhìn đến nói hắn nhất định cũng nhìn không được đại chịu đả kích chớ nói tư lăng cô hồng bố trí hạ này đó trận pháp huyền diệu trình độ liền nói hắn chiêu thức ấy lưu sướng tùy ý đều đã đủ để cùng hắn so sánh đỗ tử nhược thanh danh bên ngoài Vô luận là tiên nguyên tiên Duệ vẫn là ma vực ma nhân đều biết hắn đối với trận pháp thiên phú cùng nhiệt tình yêu thương. Hắn bản thân đối với chính mình đối với trận pháp lĩnh ngộ cùng thiên phú trình độ cũng rất có tự tin, cảm thấy chính mình được xưng là linh trận một chút cũng không có khoa trương. Chính là hiện tại tư lăng cô hồng Chiêu thức ấy bố trí trận pháp năng lực, tuyệt đối không cần đỗ tử nhược nhược nhiều ít, thậm chí nói là so với hắn càng cường đều không quá. Chỉ cần đem hai người bãi ở bên nhau một tương đối nói, vô luận tuổi tác vẫn là tu vi. đỗ tử nhược bị người khác xưng là đối với trận pháp yêu nghiệt thiên phú tựa hồ lập tức liền trở nên bình thường đi lên chính cái gọi là người so người sẽ tức chết sự thật thật đúng là chính là như thế bất quá nếu đỗ tử nhược đã biết tư lăng cô hồng thân phận thật sự nói nghĩ đến chẳng sợ thấy được một màn này cũng sẽ không quá khổ sở lúc này đương tư lăng cô hồng ngừng tay thời điểm mặt đất tám kim sắc trạch trận tuyến viên mãn lập loè dựng lên trận pháp nháy mắt đem cả tòa đỉnh núi bao vây tư lăng cô hồng bản thân liền rời khỏi trận pháp ở ngoài đứng thẳng ở sơn ngoại trong hư không. rạng sáng tối tâm sắc trời bắt đầu biến hóa, nói đúng ra là đường nghiệm nghiệm vị trí đỉnh núi này thượng không trung bắt đầu biến hóa. Mây đen giăng đầy, dày nặng giống như muốn áp xuống tới giống nhau, cho người ta áp lực cực lớn. Chỉ cần nhìn thấy một màn này, người đều sẽ minh bạch đây là thiên kiếp ấp vũ bắt đầu. Thiên kiếp ấp vũ hơi thở là vô pháp che giấu, bởi vậy ở sáu hoàn cảnh nội người hiện một màn này thời điểm, một đám đều minh bạch có người ở sáu hoàn cảnh nội độ kiếp. Có người muốn đột phá, Xem này thiên kiếp khí thế, không phải nguyên anh kỳ, hẳn là đột phá hợp thể kỳ hoặc là đại thừa kỳ. Hôm nay là vân tưởng mỹ nhân sẽ bắt đầu thời điểm, vừa lúc có người tại nơi đây lúc này sắp trở thành đại tôn thậm chí là bán tiên, thật sự là một kiện vui mừng bắt đầu. Mau đi xem một chút, rốt cuộc là vị nào nhân vật. Một đám ma nhân đều bắt đầu hướng thiên kiếp ấp thủ địa phương tới rồi. Trước mặt mọi người người đổi tới 6 hoàn cảnh nội một tòa sơn mạch trước thời điểm, liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở trong hư không thon dài bóng người người này chỉ xuyên tuyết trắng áo lót bên ngoài khoác một kiện đơn bạc áo khóa tay dài ở dạng sáng trong hư không bị gió thổi phất hát theo gió trôi nổi và áo cũng không ngừng qua lại bị gió thổi đến lộn ngạo có loại tùy thời đều sẽ thuận gió mà đi mở ảo xuất trần không dung xâm phạm là tuyết tiên chỉ cần liếc mắt một cái đi vào nơi này người liền nhận ra tư lăng cô hồng thân phận vừa thấy đến tư lăng cô hồng tồn tại ngay từ đầu hưng phấn tới rồi mọi người đều an tĩnh lại không dám gần chút nữa tòa sơn mạch này càng tiến địa phương Ở nay đó tới rồi người bên trong, nô tử tấn cùng thiết diệu quần cũng ở ngô tử tấn tu vi bị phế, chỉ có thể cưới pháp bảo ở không trung Chính là bằng vào hắn là đường nghiệm nghiệm thuộc hạ thân phận, chẳng sợ hắn hiện giờ yếu ớt bị mọi người tùy tay là có thể giết chết, cố tình chính là không có người đối hắn động thủ, thậm chí còn tự giác tránh ra một ít con đường cho hắn. Tuyết tiên đại nhân ở chỗ này nói, như vậy bên trong độ kiếp người là. Thiết diệu quần đối Ngô tử tấn hỏi. Nô tử tấn không có bất luận cái gì trần chờ nói, là chủ nhân thiết diệu quần vốn dĩ liền có tám phần năm chắc nghe hắn lời này liền có mười thành biểu tình có chút khiếp sợ ta nhớ do tuyết tiên phu nhân tu vi phía trước là hợp thể kỳ đi hiện tại độ kiếp nói kia không phải muốn đột phá đại thừa bán tiên ân nô tử tấn gật đầu mặt bộ cơ bắp banh thật sự khẩn thật là yêu nghiệt thiết diệu quần há miệng một hồi lâu mới như thế nói nô tử tấn không nói gì trả lời hắn có từng không phải như vậy cảm thấy đâu thiên kiếp đáp ủ nói chậm không chậm nói mau cũng không mau Ở đây tất cả mọi người cảm giác được này thiên kiếp khủng bố, có thể thấy được đường nghiệm nghiệm tu luyện công pháp cũng nhất định không đơn giản, đồng dạng độ kiếp, thiên kiếp cũng phân lớn nhỏ, độ kiếp người tu luyện công pháp càng người tiên, thiên kiếp uy lực càng cường. Lúc này một bóng người đột nhiên hướng đỉnh núi phóng đi. Người này một bộ bạch rỉ, mặt trắng như tờ giấy, độ cực nhanh. Chỉ là hắn còn không có tới gần đỉnh núi, người liền rách nát thành vô số khối, chiều mặt đất rơi xuống đi xuống. Vốn dĩ liền an tĩnh không trung càng thêm yên tĩnh không tiếng động. Ai đều biết ra tay chính là ai. Lan vô tình tiếng nói làm mọi người toàn thân băng hàn. Nô tử tấn đối Thiết Diệu quân nói: đi. A, Thiết Diệu quân ngẩn ra, còn không có phản ứng lại đây. Nô tử tấn sắc mặt lãnh, nếu không phải hắn tu vi không có, hắn hiện tại căn bản là sẽ không cùng Thiết Diệu quân nói thêm cái gì, trực tiếp điều khiển pháp khí mang theo hắn đi rồi. Đi mau. Hắn khẩu khí lạnh thấu xương. Thiết Diệu quân bị sắc mặt của hắn cùng khẩu khí hoảng sợ. cơm điều kiện liền điều khiển pháp khí từ nơi này rời đi. nô tử tấn lại kịp thời nói, đi xuống, chiều mặt đất đi. thiết diệu quân rất muốn hỏi hắn vì cái gì cứ như vậy cấp, giống như chạy trốn giống nhau. chỉ là nhìn đến hắn loại này biểu tình, thiết diệu quân vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn, trước chuyên tâm dùng nhanh nhất độ hướng mặt đất lao xuống đi. ở hắn toàn lực điều khiển hạ, không đến một tức thời gian, hai người liền đến chân núi mặt đất, thiết diệu quân cũng có công phu mở miệng hỏi, ngươi làm sao vậy? giống chạy trốn giống nhau là chuyện như thế nào? nô tử tấn không có trả lời hắn nói ngược lại ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại thiết diệu quân đã chịu hắn ảnh hưởng bản năng cũng ngẩng đầu hướng bầu trời vẫn an nay vừa thấy liền đem hồn phách của hắn đều thiếu chút nữa sợ tới mức phiêu ra thân thể trên bầu trời vốn dĩ đứng ở tư lăng cô hồng chung quanh trăm mét ở ngoài người trong nháy mắt liền cả người rách nát huyết nhục thành tro liền một tiếng cuối cùng thét trói thai đều không có an tình đến thật giống như bọn họ trước nay đều không có đã tới hoặc là tồn tại quá giống nhau này Này thiết diệu quần đầy mặt tái nhợt, thân thể đều không chế không được run rẩy, hai chân mềm nhũn liền nằm liệt ngồi ở pháp khí thượng. Hắn run run quay đầu chiều ngô tử tấn nhìn lại, hai mắt thừa tất cả đều là không có thu liễm sợ hãi, ngươi như thế nào biết. Hắn hơi thở không giống nhau. nô tử tấn biểu tình căng chặt nhìn không ra cảm xúc, trên thực tế hắn cũng bị trước mắt một màn dọa tới rồi, vốn dĩ chủ nhân độ kiếp, có người dám đi phá hư cũng chỉ có tử lộ một cái, hơn nữa ta cảm giác được hiện tại tuyết tiên tâm tình không tốt hắn đều chính miệng kêu chúng ta lan lại không nhanh lên đi nói sao có thể có đường sống thiết diệu quần cảm giác được chính mình lưng đều bị mồ hôi lạnh cấp tầm ướt run rẩy xuống tay trưởng đem cái chán mồ hôi lạnh hung hăng lao sạch hắn khôi phục thức mau lập tức liền minh bạch nô tử tấn vừa mới hành động ý tứ nô tử tấn là đường nghiệm nhậm người chẳng sợ tư lăng cô hồng ở dưới cơn thịnh nộ cũng nhất định sẽ không giết hắn chính là chính mình lại không giống nhau nô tử tấn vừa mới như vậy vội vã rời đi là vì làm chính mình mạng sống a Nếu hắn không phải nghe ngô tử tấn triều mặt đất chốn nói, lấy tư lăng cô hồng công kích pha vi, chỉ sợ hiện tại hắn đã hóa thành cho tàn. Huynh đệ, cảm tạ. Thiết diệu quần đối ngô tử tấn nói lời cảm tạ. Ngô tử tấn lắc đầu, lại nhìn về phía không trung tư lăng cô hồng, méo nhéo, nhéo lòng bàn tay mồ hôi, không biết sinh chuyện gì, chọc tuyết tiên lửa giận Ta xem như xem minh bạch. Thiết diệu quần thở dài, ngày thường nhìn đến người nam nhân này thời điểm, ta còn chỉ là cảm thấy có điểm đáng sợ. Hiện tại lại cảm thấy này nơi nào là có điểm đáng sợ, rõ ràng là đáng sợ muốn mệnh. Khó trách liền kiểu trọng thiên như vậy quái vật khổng lồ đều không không dám cùng bọn họ kết thủ a Sợ hãi qua đi, thiết diệu quần lại không cấm đối ngô tử tấn sinh ra hâm mộ. Tuy rằng tuyết tiên bọn họ đích xác thực đáng sợ, chính là đối với thủ hạ người cũng thực bên vực người mình a Ít nhất ở hắn tiềm thức liền nhận định, vừa mới hắn nếu không có điều khiển pháp khí rời đi nói, chính mình sẽ chết, nô tử tấn tuyệt đối sẽ không chết. có vừa mới tư lăng cô hồng một tay tuyệt xác mặt sau tới rồi ma nhân nhóm cũng không dám gần chút nữa chỉ có thể đứng xa xa nhìn hoặc là cùng nô tử tấn bọn họ giống nhau từ mặt đất triều thượng ngẩng đầu nhìn chẳng sợ như vậy nhìn đến chỉ có thể là không thế nào rõ ràng thân ảnh căn bản liền độ kiếp tình huống đều không thể thấy rõ một tiếng cơ hồ chấn động thiên địa sấm vang thiên kiếp thấp ủ hoàn thành bắt đầu thi nguy ở đỉnh núi trung đường nghiệm nghiệm đứng ở thiên kiếp tỏa định dưới cả người năng lượng còn đang không ngừng tăng trưởng ngắn ngủn thời gian nàng tu vi cảnh giới đã tới rồi đạt thành trung kỳ đường nghiệm nghiệm đem vạn hư đăng yêu đằng từ trong giới trung thả ra vô vô nó chuẩn bị làm nũng dây đằng chuẩn bị ăn thiên kiếp khủng bố là hủy người kiếp nạn đồng dạng cũng là rèn luyện người căn bản làm vạn hư đăng yêu đằng ra tới thứ nhất làm nó thừa nhận thiên kiếp đả kích còn có còn lại là ở thiên kiếp trung tìm kiếm nhưng ăn chi vật vạn hư đăng yêu đằng loạn chọn cứng cỏi dây đằng nhìn dáng vẻ chẳng những không sợ ngược lại còn thực hưng phấn bữa tiệc lớn Nhân gia thích nhất bữa tiệc lớn. Từ nó sinh ra lúc sau tới rồi hiện tại đã hưởng thụ quá ba lần bữa tiệc lớn đâu. Một lần là đường nghiệm nghiệm độ nguyên anh thiên kiếp thời điểm. Một lần là hắc hồn núi non thời điểm hư linh bữa tiệc lớn. Một lần là đường nghiệm nghiệm đột phá hợp thể kỳ thời điểm. Đen xanh cảm thấy chính mình thật sự là quá hạnh phúc. Theo nó trưởng thành, nó linh trí càng ngày càng cao, cũng tự nhiên đã biết một ít đồ vật. Nó biết nó tiền bồi tiến vào thành niên kỳ có bao nhiêu gian nan. tiêu nhật tử cùng nó so sánh với có thể nói là khất cái cùng hoàng tử khác nhau thiên kiếp rơi xuống hạ, đường nghiệm nghiệm trước mặt liền hiện ra mà liên bạch hỏa cùng ngọc tủy băng hỏa hai mắt đạm nhiên nhìn kia dữ tợn tựa hồ hận không thể đem nàng đánh thành cho tàn thiên kiếp thiên thánh truyền thừa làm nàng tu vi tiến bộ đồng thời cũng làm nàng nhiều rất nhiều nàng lúc trước chưa từng từng có kinh nghiệm cùng lịch duyệt hiện giờ ở nàng xem ra trước mắt thiên kiếp căn bản là không đáng giá nhắc tới đương Đường đương nghiệm Đạm nhiên đối mặt không trung thiên kiếp thời điểm cự ly xa vây xem ma nhân nhóm lại vì này khủng bố thiên kiếp khủng bố cảm thấy khiếp sợ từng đợt tiếng kinh hô không tự chủ được từ bọn họ trong miệng hô lên trường lớn đôi mắt dại ra hôm nay kiếp cũng không giống những người khác thiên kiếp giống nhau từng đạo rơi xuống ngược lại độ cực nhanh tựa hồ căn bản là không cho độ kiếp người bất luận cái gì thở dốc cơ hội thiên a này vẫn là thiên kiếp sao ta xem nói là thiên phạt đều không quá đi thiết diệu còn nhịn không được kinh hô thiên kiếp là thiên đạo cấp tu luyện giả khảo nghiệm Sẽ cho độ kiếp giả lưu lại một đường sinh cơ. Chính là thiên phạt chính là thiên đạo trừng phạt, hoàn toàn lấy phạt nhân vi chủ. Nếu tội ác của ngươi đã tới rồi thiên đạo cho rằng đáng chết nông nỗi, như vậy thiên phạt liền sẽ không cho ngươi bất luận cái gì sinh cơ. Thiết diệu quần kinh hô lúc sau, trong lòng đối đường niệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng kính sợ không khỏi càng thêm thâm một tầng. Như vậy thiên kiếp nếu dừng ở trên đầu của hắn, hắn dám nói chính mình không thể không chết. Vậy xem ma nhân trung, tinh hoa đại gia liền giấu ở trong đó. Nhìn đến không trung thiên kiếp khủng bố, hắn cũng nhịn không được hốt một ngụm khí lạnh. Này căn bản là không phải bình thường người tu tiên nên đã chịu thiên kiếp, hôm nay kiếp đã có thể so với thiên giới tiên cướp. Này hai đóa độc hoa thật sự không phải thiên tiên chuyển thế trùng tu sao. Thích hoa nhịn không được lại lần nữa hoài nghi. Thời gian chậm rãi quá khứ, mọi người tâm thần cũng theo không trung không ngừng tăng mạnh mà không ngừng phập phồng. Cùng ngày không sáng lên một đạo cầu vồng, mây đen dần dần tan đi thời điểm, thiên địa chi gian một mảnh an tĩnh. Thiết diệu quần này đó vây xem người cũng đều không khỏi hít thở không thông, không ra bất luận cái gì thanh âm. Như vậy khủng bố thiên kiếp, thế nhưng thật sự bị vượt qua. Không trung thiên kiếp vừa mới biến mất, tư lăng cô hồng thân ảnh liền từ hư không biến mất, xuất hiện ở đỉnh núi đường nghiệm nghiệm bên người. Lúc này đường nghiệm nghiệm trên người còn chỉ có một kiện tuyết trắng áo lót, đầu có chút tán loạn, gò má đỏ bừng, cả người đắm chìm trong độ sau cầu vòng trung. đương tư lăng cô hồng xuất hiện thời điểm, nàng đã quay đầu chiều hắn xem ra, đôi mắt cong cong. tràn ra thuần túy tươi cười cô hồng thanh thúy tiếng nói lệnh vạn vật tràn ngập sinh cơ nữ tử đẹp tuyệt nhân gian dung nhan ở cầu vồng trung có vẻ thánh khiết đến không thể xâm phạm tươi cười chấn động tâm thần tư lăng cô hồng nhận ra hoàn hồn thời điểm hiện chính mình đã tiến vào cầu vòng trung đem đường nghiệm nghiệm ôm vào trong lòng ngực như vậy hành vi thật giống như mao đầu tiểu tử giống nhau xúc động thế nhưng ở như vậy trong nháy mắt mất đi lý trí tư lăng cô hồng cũng không có ngượng ngủ chẳng những không có buông ra đường nghiệm, nghiệm. ngược lại đem nàng càng khẩn ôm vào trong lòng ngực. nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt, cặp kia bích sắc ba quan còn không có tiêu tán mắt đẹp, đạm tĩnh lại linh tịnh, trước động nghi hoặc sáng giỏi, khiến cho nàng giống một cái không hiểu thế sự, bị mọi người sủng ái hải tử. Chỉ là nghĩ đến hắn tận mắt nhìn thấy đến thuộc về quá khứ của nàng, mới có thể biết như bây giờ nàng tới có bao nhiêu kỳ tích chân quý. Nghiệm nghiệm. ân. Đường niệm nghiệm nghi hoặc nhìn hắn, đối phương kia hai mắt mắt nội ôn nhu thương mãn cơ hồ chìm ra tới. ta sẽ đối với ngươi hảo tư lăng cô hồng nhẹ giọng lẩm bẩm thiên môn vạn ngữ đều không thể nói ra hán duy đọc lại lần nữa nói ra lần đầu thấy nàng khi lời nói ta biết lần này đường nghiệm nghiệm trả lời tự nhiên cùng lúc trước không giống nhau câu vâng chung đường nghiệm nghiệm cả người năng lượng còn ở mãnh liệt bay lên mắt thấy liền đến hợp thể đỉnh vừa mới mới khôi phục bầu trời trong xanh lúc này tựa hồ lại có rất nhỏ biến hóa loại này biến hóa thực duy cùng quỷ dị làm người có loại hồn phách cùng không phối hợp cảm giác duy cùng đến làm người nhịn không được hộp máu đường nghiệm nghiệm ánh mắt chật lóe hai mắt bích ba nồng đậm trong tay véo động pháp quyết chuẩn bị chính mình phong ấn chính mình chỉ là tư lăng cô hồng lại dỗi tay cầm tay nàng trưởng ngăn cản đánh gãy nàng thi pháp đường nghiệm nghiệm nghi hoặc chiều hắn xem ra ta tới tư lăng cô hồng nói như thế sau đó một lòng tay ấn ở đường nghiệm nghiệm giữa mày nào đó đặc thù cấm kỵ phong ấn trụ nàng cả người dung chuyển năng lượng đồng thời không trùng kia quỷ dị biến hóa cũng ở trong nháy mắt kia biến mất Đường nghiệm nghiệm thấy vậy cũng không có hỏi nhiều, nàng chuẩn bị tự mình phong ấn phong ấn phương pháp sẽ đem nàng Tu Vi phong đến chỉ có nguyên lai like hợp thể sơ kỳ, chính là Tư Lăng Cô Hồng cho nàng thi triển phong ấn thế nhưng chỉ là phong bế nàng dung chuyển năng lượng, nàng Tu Vi vẫn là đại thừa đỉnh, này so sánh với tới, Tư Lăng Cô Hồng thủ đoạn đích xác so nàng lợi hại rất nhiều. Hiện giờ dung hợp thiên thánh nguyên thần truyền thừa đối nàng, biết được tri thức cùng ánh mắt cùng trước kia tự nhiên không giống nhau, nhìn đến trước mặt Tư Lăng Cô Hồng thời điểm chẳng những không có nói hắn tu vi cao thâm xem đến rõ ràng hơn ngược lại có loại càng thêm thâm thúy không rõ cảm giác một sợi huyết sắc bị đường nghiệm nghiệm xem tiến trong mắt đường nghiệm nghiệm đôi mắt chợt lóe túi người hướng tư lăng cô hồng tới gần vươn đầu lưỡi liếm hắn cánh môi cảm liếc mắt một cái từ thấp hướng xem trọng hướng tư lăng cô hồng mặt mày biên nói ngươi bị thương tư lăng cô hồng lúc này mới nhớ tới lúc ấy ở cảnh trong mơ nhìn đến đường nghiệm nghiệm khóc thút thít thời điểm hắn nhất thời mất đi bình tĩnh lệnh pháp thuật phản vệ do đó từ đường nghiệm nghiệm ở cảnh trong mơ thoát ly ra tới ngay lúc đó hắn như cũ một lòng đều đặt ở đường nghiệm nghiệm trên người quên mất khỏe miệng chảy ra máu tươi ân đã bị hiện tư lăng cô hồng cũng không có cố ý giấu giếm. tuy ý đường nghiệm nghiệm ở hắn trên môi liếm lắp hôn môi tư lăng cô hồng ánh mắt ôn nhu đến làm người liền hồn phách đều phải say mê đường niệm niệm đem hắn khỏe miệng cầm máu liếm sạch sẽ sau chẳng những không có rời đi tư lăng cô hồng ôm ấp còn dùng đôi tay vây quanh được hắn vòng eo sau đó nói ta nói bụng, ân. tư lăng cô hồng nhịn không được cười, môi ở nàng nhẹ nhũ nhũ cái mũi hôn một cái, từ túi cản khôn nổi lấy ra một kiện áo ngoài, khoác ở đường niệm niệm trên người, che khuất nàng này một thân áo lót trắng vẫn, đem nàng ôm bay lên không hành tẩu, trở về cấp niệm niệm nấu ăn. ta muốn ăn cô hồng. thinh linh xảy ra một câu, làm tư lăng cô hồng bước chân một đốn. hắn túi đầu chiều đường niệm niệm nhìn lại, nhìn đến đường niệm niệm hai mắt tịch lượng, thần sắc bình tĩnh. hảo. tư lăng cô hồng khoe miệng độ cung hoàn mỹ tự nhiên đến khuynh đảo chúng sinh đương nghiệm nghiệm cũng gợi lên khoe miệng hai người không cần bất luận cái gì ngôn ngữ nàng có thể cảm giác được tư lăng cô hồng đã biết chút cái gì chẳng sợ lúc ấy nàng rõ ràng liền không có nhìn đến tư lăng cô hồng tồn tại kiếp trước hết thể khúc mắc nàng đã hoàn toàn cởi bỏ bất quá lúc ấy cái loại này bất lực bi thương cảm giác như cũ nhớ rõ ràng nàng muốn tư lăng cô hồng đây là một loại ủy lại chẳng sợ biết do ủy lại là một loại mềm yếu nàng lại vui vẻ chịu đựng Hai người thân ảnh từ đỉnh núi xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, tư lăng cô hồng trên người kia cổ ôn nhu hơi thở là cá nhân đều có thể đủ cảm nhận được. nay biến hóa thiết diệu quần vô ngữ lại bất đắc dĩ. Nô tử tấn nhìn hắn một cái, trên mặt căng chặt đã khôi phục như thường, khỏe miệng cũng không khỏi gợi lên một sợi độ cung, chỉ cần chủ nhân ở. Sự thật chính là như vậy đơn giản, chỉ cần đường nghiệm nghiệm ở tư lăng cô hồng bên người, như vậy tư lăng cô hồng chính là an toàn. Suy, thiết diệu quần nhìn đến vẻ mặt của hắn. lại một lần hâm mộ ghen ghét thân là đường nghiệm nghiệm thuộc hạ liền cung cấp là tư lăng cô hồng cấp dưới hiện tại ngô tử tấn liền tương đương là hai vị bán tiên thuộc hạ chẳng sợ hắn hiện giờ chỉ là một phàm nhân chính là tiền đồ đã không thể hạ lượng. ngô tử tấn nhìn đến hắn kia cổ quái biểu tình cùng ánh mắt không nhịn được mà bật cười vô vô bờ vai của hắn nói hảo mang ta trở về thiết diệu quần chịu thương chịu khó điều khiển pháp khí mang theo ngô tử tấn thường thường sáu hoàn cảnh nội sáu hoàn vân khuyết lâu trở về trên đường Nô tử tấn đột nhiên nói, ngươi đã sớm đã thoát ly môn phái, hiện tại tán nhân một cái, làm luyện khí sư bản thân cũng không thiếu linh thạch, không bằng tùy ta cùng nhau như thế nào. Ân. Thiết diệu Quân không nghĩ tới ngô tử tấn sẽ đột nhiên nói ra nói như vậy, biểu tình có trong nháy mắt do dự, sau đó ha ha cười nói, tiểu tử ngươi là có ý tứ gì, lao tử nhưng không có kia phương diện hứng thù à. Nô tử tấn đá hắn một chân, ngươi rõ ràng ta ý tứ. Thiết diệu Quân sắc mặt cũng nghiêm túc lên, ta biết hảo ý của ngươi. Nói thật nếu có thể đủ bị tuyết tiên bọn họ nhận lấy ta đương nhiên cao hứng nguyện ý, nhưng là theo chân bọn họ thấy vài lần, bọn họ hiển nhiên đối ta không có hứng thú a Nô tử tấn cười nói, tiểu tử ngươi trí khí không nhỏ a làm tuyết tiên bọn họ trực hệ cấp dưới. Liền ta đều không có cái này ý tưởng. Thiết diệu quần kinh ngạc nhìn hắn. Nô tử tấn thở dài, mỗi cái thế lực đều có địa vị chi phân, lấy ta tư chất, không có khả năng trở thành bọn họ trực hệ. Thiết diệu quần nhịn không được nói. Ta xem tuyết tiên bọn họ vẫn luôn đều độc thân, không thấy bọn họ có cái gì thế lực a? Ngươi cho rằng bọn họ sẽ vẫn luôn như vậy. Nô tử tấn lại lần nữa hỏi, nói đi, có hay không hứng thú? Thiết diệu quần cũng không có suy xét bao lâu, cười nói, ngươi trí khí cũng thật không nhỏ a, chủ nhân đều còn không có suy xét thế lực vấn đề, ngươi liền trước nhọc lòng. Nói như thế nào tiểu tử ngươi đều là bị tuyết tiên phu nhân tự mình nhận hạ nhân, đến lúc đó nhưng đừng hôn đến quá thảm, làm lao tử cũng đi theo nghèo túng. Tuy rằng không có trực tiếp trả lời, nô tử tấn cũng đã minh bạch thiết diệu quần đáp ứng rồi, khỏe miệng dơ lên một nụ cười. Hắn cũng không lo lắng đường nghiệm nghiệm sẽ trách cứ hắn tự tiện quyết định người khác đi theo, bởi vì đường nghiệm nghiệm trừ bỏ đối hắn trung thành để ý ngoại, những mặt khác cũng không như thế nào để ý húng chi. Thiết diệu quần vẫn là một người không tồi luyện khí sư, bằng không cũng không thể tiến vào sáu hoàn vân khuyết lâu năm sáu tầng, có như vậy người đi theo cũng không phải cái gì chuyện xấu. đương tư lăng cô hồng nói rời đi. Này đó vây xem ma nhân nhóm cũng tự nhiên một đám rời đi, chỉ có cá biệt mấy cái ma nhân không có sốt ruột đi, ngược lại chiều độ kiếp đỉnh núi mà đi, tích hoa đại gia chính là trong đó một cái. Đường tích hoa đại gia đi vào đỉnh núi thời điểm, liếc mắt một cái nhìn đến độ kiếp chỗ cảnh tượng, hắn liền biết chính mình suy đoán quả nhiên không có sai, đường nghiệm nghiệm thiên kiếp có thể so với thiên tiên thiên kiếp. Chỉ thấy một cái trong phạm vi đại địa hoàn toàn sập ao hãm, tương đương là ở một tòa núi lớn nội khai một đạo hố to, chống không một vật. Này nếu không phải ngay từ đầu bị Tư Lăng Cô Hồng bố trí trận pháp, chỉ sợ cả toàn núi lớn, thậm chí là chung quanh núi lớn cũng muốn bị hủy. So sánh với Tích Hoa Đại gia bình tĩnh, mặt khác nhìn đến này phúc cảnh sắc ma nhân nhóm liền hoàn toàn bình tĩnh không thể, một đám biểu tình tràn ngập kinh hãi. "Gì?" Đột nhiên vang lên nam tử thanh âm làm đỉnh núi người giật nảy mình, Triều Thanh Nguyên chỗ nhìn lại. Nay vừa thấy, Tích Hoa Đại gia trong tay cây quạt lại lần nữa rơi xuống đất. Lần này Tích Hoa Đại gia trước mặt không hề là đêm trăng hạ mặt cỏ. lại là không đáy sập địa huyện cây quạt kia rơi xuống đi xuống liền không còn nhìn thấy bóng dáng chỉ là giờ này khắc này tích hoa đại gia căn bản là nhớ không nổi tự mình cây quạt vấn đề hai mắt hoàn toàn dính ở trước mắt xuất hiện bóng người trên người trong đầu toát ra một ý niệm yêu nghiệt thiên lý nan dung yêu nghiệt một bộ tuyết trắng thanh nhã quần áo ám kim ám văn tôn quý một đầu vân mặc rối tung trường một quả hắc ngọc châm đơn giản vãn cái nam tử tấn hoàn mỹ không tỉ vết khuôn mặt trường trong mây tấn mi một đôi yêu dị con ngươi Khiếp người tâm hồn, cặp mắt kia, giống như ngưng tụ trời đất này sinh tử văn vật, thuần tịnh lại thâm thúy, rõ ràng không có bất luận cái gì cảm xúc, chỉ là nhẹ nhàng liếc coi xuống dưới, liền làm người có loại bị xem hết hồn phách cảm giác, nhịn không được liền hồn phách đều dùng mình, đến linh hồn chỗ sâu trong sợ hãi, đồng thời lại từ hồn phách chỗ sâu trong si mê. Mỹ nhân Nhi A, có thể so với kia đoá thực người độc hoa tuyệt thế Mỹ nhân Nhi A. Tinh hoa đại gia thất thố, bản tính đại lộ bật thốt lên nỉ non. mỹ nhân nhi a hắn trong mắt cái gọi là tuyệt thế mỹ nhân nhi nghe được hắn nói sau đó cười tươi cười vô hại thiên nhiên chương 256 nhi tử chọc lão tử thiếu giáo hấn. nếu muốn hỏi cái này đột nhiên xuất hiện ở đường niệm niệm độ kiếp nơi nam tử là ai chỉ cần nhìn đến hắn kia cực kỳ giống tư lăng cô hồng mặt mày cặp kia trên đời này độc nhất vô nhị dị đồng tia trương hoàn mỹ không tì vết chiêu hoa dung nhan tiên nguyên trung tiên duệ chẳng sợ không có gặp qua hắn cũng nhất định có thể suy đoán ra tới thân phận của hắn Chỉ là nơi này là ma vực, ma vực chung đối với đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng hai người đã có đại khái hiểu biết, phần lớn người cũng đều đáng giá Nga hai người có một cái nhi tử, chỉ là đứa con trai này căn bản là không có theo bọn họ xuất hiện quá, vô luận là ở tiên nguyên vẫn là ma vực đều ít có hành động, này liền làm ma vực người tự nhiên xem nhẹ tư lăng ngây thơ tồn tại. Này nam tử, đúng là một đường không ngừng thi triển bí pháp đuổi tới nơi này tư lăng ngây thơ. Tinh hoa đại gia nhìn đến trước mắt tuyệt thế mỹ nhân nhi câu môi cười. thiếu chút nữa xem đến trái tim nhảy ra ngực hai vai đều đi theo kích động run nhẹ nhẹ tay phải nhón lên liền nghĩ triển khai chính mình tùy thân cây quạt lắc lư hạ để hóa giải chính mình kích động tâm tình chỉ là này vừa động mới hiện nguyên lai like cây quạt đã không ở chính mình trong tay ánh mắt theo trống rỗng bàn tay chiều trước mặt hố sâu nhìn lại hắn đã rõ ràng chính mình cây quạt chỉ sợ là lọt vào đi đây chính là thật là ở mỹ nhân nhi trước mặt mất mặt ta tinh hoa đại gia có chút bất đắc dĩ nghĩ thầm chính mình gần nhất vận khí thật sự là thật tốt quá đồng thời lại quá xấu rồi, mâu thuẫn muốn mệnh. Vẫn may chính là gặp được nhiều như vậy tuyệt thế vô song Mỹ Nhân Nhi, chính là cố tình này phía trước hai cái tuyệt thế Mỹ Nhân Nhi là văn sát, là độc hoa, chỉ có thể xem không thể đụng vào, này một chạm vào liền đem chính mình cấp đáp đi vào. Nghĩ đến túi càn khôn tư lăng cô hồng cấp kia mấy quyền thư, hơn nữa hắn nói qua phải làm cái thảo hỉ món đồ chơi nói, tinh hoa đại gia tức khắc cảm thấy đầu chịu đau, đối trước mắt xuất hiện yêu nghiệt kinh diễm si sắc cũng tiêu tán không ít. Hiện tại mới liếc mắt một cái nhìn đến này Mỹ Nhân Nhi cũng đã ném chính mình cây quạt, nhưng ngàn vạn đừng lại là một cái cùng tuyết tiên giống nhau ván sắt ta. Mỹ Nhân Công Tử, tại hạ vì tích hoa đại gia, bất quá Mỹ Nhân Công Tử có thể kêu tại hạ tên lưu giấy, hoặc là càng thân cận kêu một tiếng tích hoa đại ca, tại hạ đều sẽ không để ý. Tích hoa đại gia tự cho là tiêu sái đối tư lăng ngây thơ cười, vốn là tuấn tiếu mặt xứng với như vậy tươi cười nhưng thật ra thật sự có thể mê hoặc trụ một ít tiểu nữ tử. Không biết Mỹ nhân nhi công tử họ hà danh ai a. Tư lăng ngây thơ ở chỗ này đã có khả năng cảm giác được tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm tồn tại, cũng không vội mà đi gặp nhau, ánh mắt càn quét nơi này một vòng sau, đối tích hoa đại gia không đáp hỏi ngược lại, vừa mới kinh hồng tiên tử tại đây lộ kiếp. Kinh hồng tiên tử. Nếu nói trước kia ma vực còn không biết này nói ai, như vậy hiện tại chỉ cần nhắc tới cái này xưng hô, ma nhân nhóm cơ hồ đều sẽ tự nhiên nghĩ đến tuyết tiên phu nhân. trên thực tế cái này danh hiệu vốn di chính là thuộc về tuyết tiên phu nhân đường nghiệm nghiệm tinh hoa đại gia vừa nghe đến cái này danh hiệu thân thể cơm điều kiện run run phải biết rằng hôm nay lúc sau hắn liền có thể là đường nghiệm nghiệm món đồ chơi đường nghiệm nghiệm cũng có thể nói là hắn lúc sau chủ nhân nay phản xạ hành vi làm tích hoa đại gia có chút xấu hổ nâng lên ánh mắt triều tư lăng ngây thơ thoáng nhìn này liền nhìn đến cặp kia yêu dị đồng tử nội một mặt ý vị thâm trường bạc quang có thể làm người mạc danh lông tơ dự ngược lại câu hồn nhất phách Ha ha, tinh hoa đại gia cười gượng vài tiếng, trong lòng đột nhiên hối hận chính mình bản tính bại lộ, treo chọc cái này thoạt nhìn thật sự không đơn giản, hơn nữa khả năng còn cùng tuyết tiên vợ chồng có quan hệ yêu nghiệt, cường trang chấn định cười nói, không sai, không sai, mỹ nhân nhi công tử tới không khéo, tuyết tiên phu nhân. Nga, cũng liền ngươi nói kinh hồng tiên tử vừa mới mới độ thiên kiếp, bước vào đại thừa kỳ tu vi, theo tuyết tiên cùng nhau đi rồi, đến lúc này còn không có qua đi nửa canh giờ. tưởng là sẽ tới sáu hoàn vân khuyết lâu đi. nay tuyết tiên vợ chồng đặt chân đi trừ ta đều đã nói, mỹ nhân nhi công tử a, ngươi nếu là đi tìm bọn họ liền nhanh lên đi thôi. Tinh hoa đại gia sẽ tưởng tư lăng ngây thơ nhanh lên rời đi, cũng không phải hắn đột nhiên lương chi bạo, lại là trải qua thời gian làm lạnh mãn đầu góc lửa nóng sau, hắn trong lòng ngược lại có loại quỷ dị nguy hiểm cảm giác, này nguy hiểm cảm tới đến trước mặt nam tử. Như vậy a tư lăng ngây thơ khỏe miệng cười hình cung càng rõ ràng tự nhiên tươi cười độ cung hoàn mỹ đến làm người thần hồn điên đảo tinh hoa đại gia trong lòng không cấm lại lần nữa tán thưởng người này phong hoa tuyệt thế phải biết rằng tuyết tiên tự nhiên không thể so người này kém chỉ là hắn đối đãi đường nghiệm nghiệm ở ngoài người đều quá lãnh đạo lãnh đạo đến tựa hồ căn bản là không có dư thừa cảm tình chẳng sợ một thân phong hoa tuyệt đại cho người ta vô hình cảm giác gác bách lại quá cường hơn nữa hắn giết người vô hình nhẹ nhàng tùy ý đối trừ bỏ đường nghiệm nghiệm ở ngoài ái mộ người của hắn không có chút nào lưu tình thậm chí giết được càng trực tiếp như vậy thanh danh bên ngoài kinh hãi đều làm người đối Tư Lăng cô Hồng không khỏi sinh ra kính sợ sợ hãi cảm giác nơi nào còn có quá nhiều tầm tư đi nhìn trộm hắn dung mạo phong hoa giờ phút này trước mắt cái này nam tử lại không giống nhau hắn tuổi tác thoạt nhìn tựa hồ cũng không lớn cả người hơi thở mâu thuẫn lại hòa hợp hình thành một loại thần bí vô cùng trí mạng mị lực đặc biệt là hắn mặt ngoài lên thuần lương vô hại ngây thơ tươi cười cho người ta giống như đào hoa rơi xuống thanh tuyền thủy nhộn nhạo khai từng vòng hoặc nhân gợn sóng vẫn luôn liên tiếp tới rồi người tâm hải tinh hoa đại gia chính thưởng thức trước mắt người tươi cười chỉ cảm thấy mỹ nhân nhi chính là mỹ nhân nhi ở tu luyện giả này cơ hồ không có người xấu xí địa phương đặc biệt là sáu hoàn cảnh nội mỹ nhân tề tụ địa phương như cũng là đứng ở đỉnh thượng mỹ nhân nhi vô luận thấy thế nào đều cảnh đẹp ý vui tư lăng ngây thơ cảm giác được hắn cực nóng ánh mắt cười nói trên người của ngươi có cha ta hương vị cái gì Tinh hoa đại gia bị hắn bất thình lình một câu thiếu chút nữa lôi đến nộn ngoại tiêu, khỏe miệng tươi cười cũng không khỏi chịu chịu, giờ khóc giở cười nói, khủ, mỹ nhân nhi công tử, tại hạ tuổi tác tuy rằng không nhỏ, nhưng là này vô luận là bề ngoài vẫn là thái độ đều không giống như là làm mỹ nhân nhi công tử tra người đi. Lời nói vừa ra, tinh hoa đại gia cảm thấy chính mình trong lòng ngảy dựng sau đó không chung một đạo cương lôi lấy mắt thường không thể truy tìm độ bổ về phía hắn, tức khác hắn thật sự biến thành ngoại tiêu lý nộn, một đầu hắc nổ tung hoa nhi. tư lăng ngây thơ giống như nghi hoặc nhìn thoáng qua không trùng sau đó đôi tích hoa đại gia bất đắc di nói xem ra ông trời đều xem không được ngươi làm cha ta ngữ khí dừng một chút yêu dị đồng tử sóng mắt lắc lắc giống như đêm trăng sắc hạ bích ba hồ nước nội vô số sóng lân liền tưởng đều không thể tưởng nói càng không thể nói Tinh hoa đại gia đỉnh một đầu đốt chọi đầu cái mũi đều nghe thấy được một trận mùi khét vẻ mặt khóc không ra nước mắt hắn liền biết càng mỹ người càng khủng bố trước mắt cái này nơi nào thuần lương vô hại lại là một đóa thực người không đền mạng khủng bố độc hoa mỹ nhân nhi công tư lăng ngây thơ tư lăng ngây thơ đánh gậy hắn kia lắp bắp chán ngấy xưng hô ngây thơ công tử ha ha tinh hoa đại gia cởi gượng vội vàng theo hắn lời nói xưng hô nói ngây thơ công tử a ta xem ngươi là hiểu lầm chỉ là ngươi câu nói kia quá nghĩa khác ta lúc này mới lý giải sai lầm không phải lúc này sắc trời không còn sớm ngươi không phải muốn tìm kinh hồng tiên tử bọn họ sao bọn họ liền ở sáu hoàn vân khuyết trong lâu mặt Hắn tuy rằng yêu thích mỹ nhân, chính là nếu là mỹ nhân hoàn toàn không phải hắn có thể trêu chọc thời điểm, hơn nữa đếm thử tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm lần đó bi kịch sau, hắn cũng không dám lại làm vậy. Tuy rằng thế gian này chỉ sợ rất ít có người có thể đủ giống tư lăng cô hồng như vậy, có biện pháp vây khốn hắn, làm hắn không hề sức phản kháng, chính là đã có tư lăng cô hồng cái này yêu nghiệt, như vậy liền không thể bảo đảm hay không còn có mặt khác như vậy khủng bố yêu nghiệt tồn tại, hắn lòng tự tin đã bị tư lăng cô hồng đả kích không sai biệt lắm. hoa đại gia biểu tình đau khổ, một sửa mới gặp tư lăng ngây thơ thời điểm tinh thần sáng láng, rũ đầu, đỉnh một đầu tiêu, thoạt nhìn đặc biệt buồn cười. Vốn dĩ cũng đi vào nơi này ma nhân nhóm thấy vậy liền nhịn không được cười ra tiếng, trong đó liền có một người cười ha hả đối tư lăng ngây thơ chê bùa, tiểu tử rất ngạo khi a, trước kia chưa từng gặp qua ngươi, không biết là cái nào môn phái ra tới. Quan sát kỹ lương tư lăng ngây thơ dung mạo thân hình, tươi cười có chút tà khí, này dung mạo cho dù là so với tuyết tiên tới cũng không kém nhiều ít. Không biết tiểu tử nhưng có tâm tư cùng đại ca chơi chơi. Nói chuyện ma nhân Tu Vi vì Nguyên Anh Đỉnh, thuộc về cao đẳng Tu Vi, khó trách nói chuyện như vậy tùy tiện. Tư lăng ngây thơ Tu Vi bị hắn dùng bí pháp khống chế, ở người ngoài trong mắt cũng chỉ có Nguyên Anh Sơ Kỳ. Tinh hoa đại gia nghe được kia ma nhân nói, tức khắc ở trong lòng vui sướng khi người gặp họa mang nói chuyện người ngu dại. Tuy rằng trước mắt vị này tên là tư lăng ngây thơ ngây thơ công tử Tu Vi nhìn lại chỉ có Nguyên Anh Sơ Kỳ. chính là chỉ bằng vừa mới thiên lạc cương lôi kia một tay, liền đủ để chứng minh hắn tu vi tuyệt đối không ngừng nguyên anh sơ kỳ đơn giản như vậy, nếu không chính mình như thế nào sẽ trốn không thoát một cái nguyên anh sơ kỳ pháp thuật. Này nói chuyện nguyên anh đỉnh đại tôn hỏi trước tư lăng ngây thơ ra đến cái nào môn phái, vì chính là bảo hiểm. Mặt sau câu nói kia nghe tới có chút ái mộ ám chỉ, trên thực tế lại giống như không có đặc thù hàng nghĩa, chỉ là giao hảo mà thôi. Tinh hoa đại gia đã sớm nhìn quen như vậy thủ đoạn, chỉ cần trước mắt tên này ngây thơ công tử không phải cái gì đại môn phái xuất thân thân phận giống nhau nói như vậy mặt sau câu nói kia liền tuyệt đối không phải cái gì bình thường kết giao ý tứ tư lăng ngây thơ liền con mắt đều không có xem nói chuyện người nọ liếc mắt một cái một đạo cương lôi lại lần nữa từ trên trời giáng xuống nói chuyện nguyên anh đỉnh đại tôn bị cương xét đánh chung nháy mắt trở thành một đoàn cho tàn vốn dĩ đứng ở nguyên anh đỉnh đại tôn bên người vài tên ma nhân nhìn đến bất thình lình biến cố biểu tình tức khắc từ bạch chuyển thanh tính sợ nhìn tư lăng ngây thơ, lui về phía sau vài bước. Chỉ cần không phải ngốc tử, ai nấy đều thấy được tới này cương lôi tới quá xảo, nói không phải tư lăng ngây thơ động tay, đều không có người tin tưởng. Tinh hoa đại gia run run, hắn cảm thấy vừa mới bổ hắn cương lôi thật đúng là trước mắt nam tử thủ hạ lưu tình, nếu không nói tuy rằng sẽ không làm chính mình chết, lại cũng có thể làm chính mình bị thương một chút, sẽ không chỉ là giống như bây giờ chỉ là hình dung chật vật thôi. tư lăng ngây thơ một chút đều không có nhận thấy được chính mình đã bị người sợ hai liếc mắt một cái ngón tay mất ngắc kia đoàn nguyên anh đỉnh đại tôn bị chém thành cho tàn trung một cái màu xanh ngọc bán tương không tuổi túi cản khôn từ giữa bay ra đi vào tư lăng ngây thơ trước mặt một màn này làm tích hoa đại gia mí mắt rực rực chỉ cảm thấy có chút mạc danh quen thuộc cảm tư lăng ngây thơ đem trước mặt túi cản khôn bên trong đồ vật đều nhìn một lần sau đó không thế nào vừa lòng lầm bầm lầu bầu gia sản thật chẳng ra gì chỉ sợ thân thân mẫu thân cũng chứng mắt Lời nói như thế, tư lăng ngây thơ trước mặt túi càn khôn liền biến mất không thấy. Tinh hoa đại gia trong lòng còn ở tự hỏi tư lăng ngây thơ cho chính mình quen thuộc cảm là chuyện như thế nào, sau đó liền nhìn đến cặp kia yêu dị đôi mắt lại lần nữa dừng ở chính mình trên người, hắn vội vàng làm ra kính cẩn văn nhã chính nhân quân tử bộ dáng Tư lăng ngây thơ chọn khoe miệng, tính tình này cùng tiểu bảo đảo có chút giống nhau, chỉ là một cái tham tài, một cái háo xác vừa lúc ghé vào một hối. Tiểu bảo là ai? tinh hoa đại gia cảm thấy tên này thật sự quá không có khí phách phong độ sao có thể cùng chính mình giống nhau lúc này tinh hoa đại gia cảm giác được chung quanh cảnh tượng một trận biến hóa sau đó nguyên lai chung quanh còn đứng vài tên ma nhân đều không thấy hắn bản thân cũng không ở nguyên lai độ kiếp trên đỉnh núi cũng không biết là tới rồi nơi nào chỉ thấy như cũng là trời xanh mây trắng hạ đất rừng cỏ cây xanh biếc, hơi thở tới mát ở hắn trước mặt tư lăng ngây thơ ngồi ở một cái ghế thượng thần thái nhàn nhã tùy ý tinh hoa đại gia tâm thần kinh hãi đây là cái dạng gì thủ đoạn chính mình thế nhưng một chút phát hiện đều không có bị rời đi địa phương giờ phút này bị Tư Lăng Ngây Thơ thần bí thủ đoạn kinh tới rồi Tích Hoa Đại Gia đã hoàn toàn bình tĩnh không dám lại mặc kệ chính mình bị kia yêu nghiệt giống nhau dung nhan mê hoặc trụ căng chặt sở hữu lý trí mặt ngoài còn trang đến mờ mịt bộ dáng vẻ mặt hiệp học tươi cười đối Tư Lăng Ngây Thơ hỏi Ngây Thơ công tử làm gì vậy a Tư Lăng Ngây Thơ xem hắn tươi cười vô hại vừa mới nơi đó có chút xảo không nên nói chuyện chính sự chính sự Tích hoa đại gia đã báo cho chính mình không thể bị sắc đẹp cấp mê hoặc, chính là nhìn thấy tư lăng ngây thơ tươi cười, hắn vẫn là nhịn không được chấn động tâm thần. Nghĩ này yêu nghiệt muốn cùng tư lăng cô hồng đứng chung một chỗ nói, không biết rốt cuộc cái nào cường một chút. Bản công tử không phải nói, trên người của ngươi có cha ta hương vị. Tư lăng ngây thơ kiên nhẫn lặp lại một lần. Lần này tích hoa đại gia không có tái phạm ngốc hiểu lầm hắn lời nói. Hương vị, hắn cha hương vị, rốt cuộc là cái gì hương vị a? Tích hoa đại gia bất đắc dĩ nâng lên chính mình tay háo người người chính mình trên người hương vị, này vừa nghe đã nghe đến một trận mê người hoa Quế hương, làm hắn thần bí hoa mắt, tự mình say mê nghĩ thầm, thật không hổ là ta tích hoa đại gia, liền trên người hương vị đều là như thế mê người, nếu là bị mỹ nhân nhi nghe thấy được, chẳng phải là mỗi người đều nhịn không được hướng chính mình nhào vào trong lực. Tư lăng ngây thơ nhìn đến hắn này phúc tự luyến hành động, biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, có thể nói lưu bảo vô sỉ so với hắn càng sâu. liền lưu bảo đều không thể lay động tư lăng ngây thơ tinh hoa đại gia tự nhiên cũng không ngoại lệ tinh hoa đại gia một phen tự mình thưởng thức lúc sau nâng lên khỏe mắt liền hiện tư lăng ngây thơ kia tư còn ở bình tĩnh uống trà, tức khắc cảm thấy có trong nháy mắt xấu hổ hắn đích xác có chút giống cố ý ghê tẩm tư lăng ngây thơ tâm tư ai kêu đối phương quá thần bí nếu là có thể đánh vỡ hắn này phúc lệnh người đoán không ra sắc mặt biểu tình nói có lẽ hắn cũng có thể đủ càng tự tại một ít ha ha! tinh hoa đại gia lại lần nữa cười gượng Cười miệng nói, ngây thơ công tử, tại hạ nghe thấy, tại hạ trên người chỉ có chính mình mùi thơm của cơ thể, không có những người khác hương vị, càng chưa từng có người nói. Cha hương vị, tư lăng ngây thơ buông chén trà, đối với tích hoa đại gia một phen chọc người vâu ngữ ngôn ngữ không hề khác thường, nói, rõ ràng một chút nói, chính là ngươi trên người có tư lăng cô hồng hương vị, hắn cho ngươi hạ truy tung ấn ký. Tư lăng cô hồng, tích hoa đại gia có trong nháy mắt trọng giật mình. Một tức lúc sau. Hắn mới đột nhiên nhớ tới tư lăng cô hồng tên này là thuộc về ai, tuyết tiên đại nhân A. Tư lăng cô hồng nhưng còn không phải là tuyết tiên tên thật sao, cái kia uy hiếp hắn trở thành tuyết tiên phu nhân món đồ chơi nam tử, cái kia làm hắn không hề sức phản kháng nam tử A. Tinh hoa đại gia há miệng, lại nhìn về phía trước mặt tư lăng ngây thơ, khiếp sợ lại cẩn thận đánh giá tư lăng ngây thơ mặt mày khuôn mặt, sau đó hắn ánh mắt liền không ngừng lưu luyến ở tư lăng ngây thơ mặt mày chi gian, chỉ cảm thấy càng xem càng giống. đặc biệt là đường Tư Lăng ngây thơ rũ xuống lông mi thời điểm, cái loại này thản nhiên tinh tế giống như thủy mặc phát hỏa vượng nhiễm mà thành đôi mắt đường cong, quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau. Tư Lăng cô hồng, Tư Lăng ngây thơ, trên người của ngươi ta có cha hương vị, rõ ràng một chút nói, chính là trên người của ngươi có Tư Lăng cô hồng hương vị. Tinh hoa đại gia đem trước sau lời nói kết hợp lên, sau đó tưởng không biết chân tướng đều khó khăn. Ngươi, ngươi là Tuyết Tiên vợ chồng Nhi Tử. rõ ràng biết khẳng định đúng rồi tinh hoa đại gia vẫn là gian nan hỏi hắn như thế nào như vậy xui xẻo a gặp kia đối vợ chồng liền đã chịu như vậy lăn lộn sau đó bị lao tử cấp uy hiếp làm món đồ chơi hiện tại lại bị tiểu nhân cấp bắt lấy còn không biết này yêu nghiệt lại phải đối chính mình làm chút cái gì tư lăng ngây thơ đạm nhiên gật đầu hào phong thừa nhận tinh hoa đại gia vấn đề tinh hoa đại gia có loại muốn khóc xúc động ngây thơ công tử a ngài này không đi tìm ngài cha mẹ cố tình tìm tới tiểu nhân làm cái gì a Tinh Hoa đại gia ngôn ngữ đã tử người tại hạ đổi thành ngài tiểu nhân, bởi vậy có thể thấy được hắn nội tâm bất đắc dĩ nệ quất. Tư Lăng Ngây Thơ trực tiếp hỏi, "Tư Lăng cô hồng muốn ngươi làm cái gì?" Ân. Tinh Hoa đại gia nhất thời ngẩn ngơ. "Tư Lăng cô hồng sẽ không vô duyên vô cớ cho người ta hạ truy tung ấn ký, nếu trên người của ngươi có hắn ấn ký, như vậy hắn nhất định công đạo ngươi sự tình gì?" Tinh Hoa kỳ thật ngẩn ra lúc sau liền minh bạch Tư Lăng Ngây Thơ hỏi chuyện là có ý tứ gì, lúc này nghe được hắn này một phen rõ ràng lời nói. Trong lòng do dự mà rốt cuộc muốn hay không nói đi Này nếu là nói nói Thật sự là quá mất mặt Hắn vẫn là dối dám do dự mà Tư lăng ngây thơ không nhanh không chậm thanh âm lại lần nữa nói Hắn muốn những chuyện ngươi làm Có quan hệ kinh hồng tiên tử đi Không phải do hỏi ngữ khí Mà là chân thật đáng tin chắc chắn Tinh hoa đại gia hơi hơi hoạt động môi, Không có ra tiếng âm Hắn trong lòng thầm mắng Không hổ là phụ tử a, Quả nhiên hiểu biết chính mình kia sủng thế như mạng lao tử Nói tư lăng ngây thơ màu son môi phun ra như vậy một chữ tinh hoa đại gia tâm thần chấn động trước mắt một mảnh chỗ trống nga món đồ chơi a lỗ thai nghe thế câu nói thời điểm tinh hoa đại gia mới đột nhiên hoàn hồn hai mắt tầm mắt cũng khôi phục bình thường lúc này hắn cái chán không khỏi toát ra một tầng mồ hôi hai mắt hơi chừng nhìn chằm chằm tư lăng ngây thơ hắn biết hắn vừa mới chỉ sợ là chúng cái gì pháp thuật sau đó ở chính mình đều không rõ ràng lắm dưới tình huống đem chính mình cùng Tư lăng cô Hồng Công đạo chính mình sự tình toàn bộ đều nói cho trước mắt nam tử chính mình chúng trăng thế nhưng không hề phát hiện cùng sức phản kháng tinh hoa đại gia cái chán mồ hôi chạy xuống tới rồi hắn lông Mi sau đó lông Mi bất ham trọng lượng nhậm mồ hôi nhỏ giọt như lôi mắt làm đôi mắt chuyển đến một trận sắp ý không khỏi nuốt vài cái nước miếng đương kịch liệt nhảy lên tâm thần rốt cuộc bình phục xuống dưới không ít thời điểm không khỏi chửi thầm thầm mắng này rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt toàn ra lao tử như vậy khủng bố cũng liền thôi Này nhi tử thế nhưng cũng không điểm đều không thua kém Tư lăng ngây thơ màu son môi dơ lên một mặt bất hảo cười hình cung Loại này phản nghịch tươi cười làm hắn có loại hoặc nhân tà khí Tinh hoa đại gia vừa thấy liền biết vị này đến không được công tử Chỉ sợ là nghĩ tới cái gì ý kiến hay Tư lăng cô hồng đối với mặt khác sự tình đều không có hứng thú Bất quá đối với cấp mẫu thân tuyển lễ vật món đồ chơi chuyện này thượng lại có độc đáo ánh mắt Tư lăng ngây thơ từ ghế trên đứng lên Đối Tinh hoa đại gia với tay Yêu dị con ngươi như là đem hắn xem cái trong sáng. Ở như vậy dưới ánh mắt, Tinh Hoa đại gia nghẹn khuất run rẩy thân mình. Thân thân mẫu thân thật sự sẽ thích cũng nói không chừng. Các ngươi phụ tử hai đủ rồi có hay không? Tinh Hoa đại gia Tuấn Tiếu mặt có chút hồng, tuyệt đối không phải thẹn thùng đỏ ửng. Hắn hối hận, hối hận muốn mệnh, đột nhiên cảm thấy chính mình loại này yêu thích mỹ nhân thói quen muốn sửa. Trước kia hắn còn cảm thấy chính mình đây là một cái hảo thói quen, hiện tại lại cảm thấy này căn bản chính là một cái tật xấu. Một cái đem chính mình hại đến bi kịch không thôi tật xấu. Nếu không phải cái này tật xấu, hắn như thế nào sẽ đi trêu chọc tuyết tiên vợ chồng, sau đó cho chính mình rước lấy một cái món đồ chơi thân phận bi kịch. Nếu không phải cái này tật xấu, hắn như thế nào sẽ liếc mắt một cái nhìn đến tư lăng ngây thơ thời điểm, lại không biết sống chết đi trêu chọc, sau đó. Tư lăng cô hồng bên kia ngươi không cần đi phục mệnh. Tư lăng ngây thơ nói như vậy, phất tay đem tư lăng cô hồng lưu tại tích hoa đại gia trên người ấn ký hủy diệt. Mang ta đi tìm bút linh cùng Nghi Linh. Tinh Hoa đại gia có thể nói cái gì, hắn chỉ có thể trầm mặc đáp ứng, đồng thời trong lòng âm thầm áp ý tưởng, nhi tử phá hư lão tử kế hoạch, như vậy cũng hảo, đến lúc đó liền xem các ngươi phụ tử hai náo mâu thuẫn, cuối cùng đấu cái ngươi chết ta sống. Hắn căn bản là không biết Tư Lăng Cô Hồng cùng Tư Lăng Ngây Thơ hai người quan hệ, bất quá thật đúng là rất ít nghe nói Tuyết Tiên vợ chồng có đứa con trai, thế nhưng vẫn là như vậy ưu tú nhi tử, chẳng lẽ nói chân long chính là chân long Như thế nào cũng không có khả năng sinh ra con rắn nhỏ con run tới sao? Sáng sớm sáng ngời thức mau, chân trời một chỗ tưởng Vân bị ánh mặt trời chiếu rọi đến minh diễm không thôi. Sáu hoàn cảnh nội một đạo kiểu nguyệt ánh huỳnh quang chiếu khắp, sau đó sáu hoàn cảnh nội người đều biết được ở phương đông trên bầu trời, một tòa phủ Không Sơn chính xuất hiện ở chỗ này, từng đạo ngọc thạch xây thành thang lầu từ phủ Không Sơn vẫn luôn liên tiếp đến mặt đất trăm trượng, liếc mắt một cái nhìn lại thời điểm, thật gọi người có loại bầu trời tiên sơn cảm giác. Vân Tưởng Mỹ nhân sẽ Đây là vân tưởng phường khó được tụ hội, mỹ nhân tụ tập. Rất nhiều ma nhân đã sớm dĩ vãng liền tham gia quá vân tưởng mỹ nhân sẽ. Bởi vậy đối này đã sớm số xe con đường quen thuộc đi đến phủ không ngọc thạch bậc thang, đi bước một hướng đi không trung vào vân điên phủ không sơn. Kia phong cảnh như họa sơn liền phiêu phù ở vô tận mây trắng trôi nổi bên trong. Vừa vào vân tưởng sơn, liền có thể nhìn thấy người mặc bạch y giống như mây mù hóa thành tiên cô các mỹ nhân nên đón mà đến, cho người ta một loại thị giác cùng tâm thần thượng song trọng hưởng thụ. Ở mọi người vào này vân tưởng sơn thời điểm, đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng cũng ở trong đó, ở hai người phía sau đi theo ngô tử tấn cùng thiết diệu quần. Chính như ngô tử tấn suy nghĩ như vậy, hắn nghĩ muốn cái gì người đi theo là chuyện của hắn, đường nghiệm nghiệm cũng không có bất luận cái gì ngăn cản cùng phản đối ý tứ. Chỉ cần đối phương cần thiết rõ ràng một chút, chính là người này muốn thức thời, không thể quay dày đến bọn họ hai người. Thiết diệu quần không thể nói là cái thức thời người, nhưng có thể nói là một cái minh bạch người. Cho nên nói tóm lại sự tỉnh thực thành công đơn giản. Ngao lúc này ở đường nghiệm nghiệm trong lòng ngực, đã lâu một đầu ngọc đoàn nhi liền nằm ở nàng trong lòng ngực, móng nuốt nhỏ chảo này một chuỗi kẹo nhi, xanh biếc lại ngập nước mắt to khắp nơi loạn chuyển, một cổ ngây thơ lại linh động sáng giỏi, lệnh người nhịn không được yêu thương. Nay chỉ vật nhỏ tự nhiên là lục lục không thể nghi ngờ. Đương lục lục tiến vào ma vực ngủ say lúc sau, dược thú liền vẫn luôn ngốc tại nội giới. Lần này truyền thừa làm đường nghiệm nghiệm hoạch rích phi phạm đồng thời. cũng làm lục lục từ ngủ say chung đã tỉnh. Ngủ lâu như vậy, vừa tỉnh tới nó tự nhiên liền từ trong giới ra tới, theo đường Nghiệm Nghiệm cùng nhau chơi đùa, an vạ nàng trong ngực không ra. Đường Nghiệm Nghiệm nghe được nó mềm mại tiếng kêu, tay tự nhiên vuốt ve nó đầu, đã lâu mềm mại quen thuộc xúc cảm làm nàng nheo nhíu mắt, tâm tình sung sướng nghiêng đầu nhìn về phía ôm chính mình Tư Lăng Cô Hồng, hỏi, "Cô Hồng ở không vui cái gì?" Nàng cảm giác được rõ ràng Tư Lăng Cô Hồng lúc này tâm tình khó chịu. Chẳng lẽ là hôm nay sáng sớm thời điểm chỉ là một lần sau hẳn là không phải cô hồng khi đó thực ôn nhu cũng cũng không có nhiều tác cầu chỉ là tùy ý ta tới trêu cận như vậy là vì cái gì đường niệm niệm lông mi nhẹ nhàng vỗ giống như thần bí hắc điệp cánh bướm mỗi vỗ một chút liền sinh ra một loại mê hoặc nhân tâm thần ma lực thư lăng cô hồng rút ve nàng tú nhẹ lay động đầu ở đường niệm niệm nhìn không tới địa phương hắn nhàn nhạt nhìn nàng trong lòng ngực lục lục liếc mắt một cái tạm thời làm ngươi nhiều ngốc một hồi tư lăng cô hồng biết đường nghiệm nghiệm có đoạn thời gian không có nhìn thấy lục lục lúc này này nhiên liền yêu thích ông nó nếu là hắn quấy giày nói sẽ chọc đường nghiệm nghiệm không cao hứng lục lục thực nhạy bén cảm nhận được tư lăng cô hồng đảo qua chính mình trên người liếc mắt một cái ngập nước mắt to chiều tư lăng cô hồng nhìn lại sau đó hai mắt sáng dùng đầu cùng đường nghiệm nghiệm lòng dạ ngao ngao ồ độc độc độc độc làm gì đó ăn ngon lục lục đã lâu không có ăn độc độc nhất ăn ngon ăn ngon đường nghiệm niệm nghe minh bạch nó nói Có mặt mày liền lấy ra một mâm thủy tinh bánh cấp lục lục lục lục xoa xoa hai chỉ móng vuốt nhỏ ngao ô đường nghiệm nghiệm chiều tư lăng cô hồng nhìn thoáng qua đối lục lục nói cô hồng không có keo kiệt như vậy ngao ngao ô lục lục cảm thấy mỹ man ôm lấy cái mâm tư lăng cô hồng ôm đường nghiệm nghiệm cánh tay buộc chặt một chút thấy lục lục đầu lưỡi nhỏ điển tới rồi đường nghiệm nghiệm ngón tay sau thấp giọng nói ta keo kiệt ân đường nghiệm nghiệm ngẩn ra hạ ta keo kiệt tư lăng cô hồng lặp lại một lần ở đường niệm niệm bên thai nói theo kiệt đến không nghị trừ bỏ ta ở ngoài bất luận cái gì sinh linh tới gần ngươi nước miếng đều dính vào niệm niệm ngón tay hắn một tay cầm khăn cấp đường niệm niệm trà lau kia chỉ bị lục lục liếm một ngụm ngón tay nga lục lục nước miếng không dơ lục lục nước miếng là linh dược lục lục ủy khuất nhìn chằm chằm tư lăng cô hồng hành vi cảm thấy chính mình có điểm bị thương đáng tiếc nó kia bị khuất ánh mắt cấp tư lăng cô hồng xem tư lăng cô hồng cũng chút nào không dao động trà lao đường nghiệm nghiệm ngón tay động tác nửa điểm không ngừng đốn sau đó ngồi ở vân tưởng phường sáng sớm chuẩn bị tốt nhã toa thượng đem đường nghiệm nghiệm đặt ở chính mình hai chân thượng quét còn ngốc tại đường nghiệm nghiệm trong lòng ngực lục lục đột nhiên hỏi lục lục là giống cái vẫn là giống được nói đến giống được hai chữ thời điểm hắn khẩu âm tựa hồ có một tia biến hóa nga ô lục lục một chút từ đường nghiệm nghiệm trong lòng ngực nhảy ra tới ghé vào hai người trên bàn sau đó mở to một đôi ngập nước mắt to nhìn chằm chằm hai người bắt đầu giống viên cầu giống nhau quay cuồng đây là la lối khóc lóc sao đứng ở hai người phía sau ngô tử tấn bị lục lục bất thình lình hành vi cấp trấn trụ thiết diệu quần chiều hắn nhìn thoáng qua kia chịu động ánh mắt rõ ràng đang nói tuyết tiên vợ chồng sủng vật đều là như vậy thông linh cổ quái sao ngô tử tấn biết hắn nghĩ tới lần đó trên lôi đài dây đằng, trên thực tế hắn cũng nghĩ tới trên thực tế kia dây đằng cho người ta ấn tượng quá sâu lại nhìn thoáng qua trên bàn quay cuồng lục lục hắn hồi nhìn thiết diệu còn liếc mắt một cái dùng ánh mắt ý bảo nói chủ nhân sủng vật tự nhiên không bình thường thiết rượu còn có loại đỡ chán xúc động Đường nghiệm nghiệm bình tĩnh vươn một ngón tay chống lại lục lục bụng nhỏ thượng sau đó cầm một ly nước trái cây đặt ở nó trước mặt quả nhiên liền thấy lục lục cái mũi ngửi ngửi sau đó đình chỉ quay cuồng hai chỉ móng nuốt nhỏ ôm lưu ly li ly bắt đầu phụt phụt uống nước trái cây thấy nó ngừng nghỉ đường nghiệm nghiệm mới nói lục lục không có giới tính tư lăng cô hồng gật đầu thấy lục lục ở trên bàn uống nước trái cây chính uống đến sung sướng không có trở lại đường nghiệm nghiệm trong lòng ngực ý tứ đôi mắt hiện lên vừa lòng đem đường nghiệm nghiệm hướng trong lòng ngực càng ôm sát một ít nói không có giới tính linh vật có thể tự do lựa chọn giới tính đường nghiệm nghiệm cũng rõ ràng điểm này gật đầu nghi hoặc nhìn về phía hắn cô hồng muốn nói cái gì thư lăng cô hồng nói lục lục cùng hồng lê ở chung không tồi ngao đang ở uống nước trái cây lục lục không rõ ràng lỗ thai run lên hạ ngập nước đôi mắt chuyển hướng hai người vừa mới lục lục giống như nghe được tiểu hồng tên ngao ngao ngao ô lục lục chiều đường niệm niệm mềm mại kêu to vài tiếng tiểu hồng như thế nào không ở nơi này lão đại tưởng tiểu đỏ lục lục là thật sự tưởng niệm hồng lê tưởng niệm cái kia thuộc về nó duy nhất đèn lồng mũ ghế nếu hồng lê ở chỗ này đã biết lục lục ý tưởng không biết là sẽ cao hứng vẫn là phẫn nộ đâu có lẽ hai người đều có đi tư lăng cô hồng nói làm lục lục tuyển giống cái cùng hồng lê thành thân như vậy trở thành phụ nữ có chồng lục lục liền không nên vẫn luôn dính niệm nghiệm. Kỳ thật Tư Lăng Cô Hồng chính là đánh như vậy chủ ý. đương nghiệm nghiệm nghe thấy cái này đề nghị sau, thần sát phi thường bình tĩnh, thậm chí còn ánh mắt chi gian còn có rõ ràng tự hỏi. Ngao ô, thanh thân, lục lục bản thân cũng nghe tới rồi Tư Lăng Cô Hồng lời nói, đặc biệt là nghe được hắn trong lời nói mặt liên quan đến tới rồi chính mình cùng Tiểu Hồng, này liền làm nó đặc biệt chú ý, ngao ngao, ngao ngao ô à. Thanh thân có phải hay không tựa như chủ nhân cùng độc độc như vậy? Chủ nhân cùng độc độc thành thân. lục lục cũng cùng tiểu hồng thành thân nó một đôi xanh biết đôi mắt mở đại đại liền nước trái cây đều quên uống lên loe sáng nhìn đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng tựa hồ đối vấn đề này bên ngoài coi trọng a đường nghiệm nghiệm trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc sau đó trong tay xuất hiện một cuốn sách đem sách phiên tới rồi giới thiệu thành thân một tờ phong tới lục lục trước mặt lục lục chính mình xem nàng biết lục lục nhận được tự lý giải lực cũng không tính kém chỉ là ngày thường nó rất ít sẽ đi đọc sách đường nghiệm Niệm vì hiểu biết vạn sự Thường xuyên đều sẽ đọc sách, ở ngoan bảo khi còn nhỏ học tập thời điểm, nàng cũng đồng dạng ở học tập, cất chứa thư tịch rất nhiều, hơn nữa đều nhớ rõ nào buồn đặt ở nơi nào, nào một tờ giới thiệu cái gì. Ở nàng phía sau ngô tử tấn thấy như vậy một màn sau, mặc danh có chút có yêu thương. Phía trước thiết diệu quần lấy đường niệm niệm không nhớ rõ hắn tên đầy đủ sự tình rêu cất hắn, hắn chỉ cười một tiếng chi. Hiện giờ nhìn đến đường nghiệm niệm này, phiên tự nhiên phiên trang sách liền biết nàng đối này đó thư tịch nội dung nhớ rõ có bao nhiêu rõ ràng, chẳng lẽ hắn đều so ra kém một quyển bình thường thư quan trọng sao? Nô tử Tấn Yên lặng nhìn chằm chằm kia quyển sách. Lúc này kia buồn bị Lục Lục nằm bò xem thư nếu có linh hồn nói, biết chính mình nằm cũng trúng đạn bị ngô tử Tấn giận cho đánh mèo, chỉ sợ nó sẽ khóc không ra nước mắt. Lục Lục đọc độ cực mau, nay một tờ nội dung cũng thực ngắn gọn, chờ nó xem xong thời điểm, xanh biết hai mắt sáng, rất sáng. Đường Nghiệm Nghiệm nhìn lúc sau không khỏi gợi lên khoe miệng, duỗi tay ngón tay chọc hạ nó đầu. A ô lục lục bị chọc đến lúc gần lúc hiện, nó bạch ngọc giống nhau thân mình liền hiện lên một tầng đỏ ửng, rất khó tưởng tượng một đầu dược thú sẽ mặt đỏ. Không đúng, nó này nơi nào là mặt đỏ, toàn thân trên dưới đều đỏ. Lục lục xoa xoa chính mình hai chỉ móng vuốt nhỏ, tựa hồ có chút không biết xấu hổ ngao ngao ngao liên tục kêu. Thanh thân lúc sau, tiểu hồng chính là lục lục một người. Đường Nghiệm Nghiệm gật đầu. Thanh thân lúc sau Tiểu hồng sẽ cùng lục lục làm chủ nhân cùng độc độc làm thoải mái sự tình. Đương nghiệm nghiệm tiếp tục gật đầu. Thanh thân lúc sau, tiểu hồng liền không thể ở bên ngoài niêm hoa nhạ thảo. Nó kỳ thật không hiểu niêm hoa nhạ thảo là có ý tứ gì, dù sao không phải cái gì hảo từ là được. Đương nghiệm nghiệm vẫn là gật đầu. Thanh thân lúc sau, tiểu hồng liền sẽ cấp lục lục sinh hoa hoa, giống chủ nhân như vậy hoa hoa. Lục lục ngao ngao kêu, thân thể đều biến thành màu đỏ bừng, xanh biếc đôi mắt thủy linh linh chấp động hương phân quang. Đương Nghiệm Nghiệm đang chuẩn bị gật đầu, đột nhiên nghĩ đến Lục Lục cuối cùng vấn đề này, này yếu điểm đầu động tác liền dừng lại, sờ sờ nó từ dương chi bạch ngọc biến thành mỹ lệ huyết ngọc thân thể, xúc cảm thế nhưng là ấm áp, không khỏi mị đôi mắt, mềm nhẹ cho nó giải thích, hồng lên là giống được, không thể cấp Lục Lục sinh hoa. Ngao, ngao ngao ngao. Lục Lục có chút nóng nảy, móng nuốt nhỏ gõ gõ trước mặt sách, mê hoặc nhìn chằm chằm đường Nghiệm Nghiệm. Thư thượng nói, Lục Lục cưới tiểu hồng, tiểu hồng liền sẽ cấp Lục Lục sinh hoa nha. Nguyên lai nó thế nhưng là muốn cưới hồng lê, đều không phải là gả cho hồng lê. Đường nghiệm nghiệm minh bạch điểm này sau, hỏi, lục lục không nghĩ biến thành giống cái, tưởng biến thành giống được, làm hồng lê cấp lục lục làm thê tử. Ngao ố lục lục gật đầu. đương nghiệm nghiệm tới một chút tò mò, vì cái gì? Ngao ngao a. Lục lục giơ lên đầu nhỏ, xanh biếc đôi mắt lóng lánh vô cùng. Lục lục là tiểu hồng lão đại, thư thượng nói thê lấy phụ vì thiên, muốn nghe phu quân nói, tiểu hồng muốn nghe lục lục nói Đường niệm niệm không có cảm thấy nó ý nghĩ như vậy có cái gì sai lầm, gật đầu tỏ vẻ đã minh bạch nó ý tưởng, sau đó dựa vào tư lăng cô hồng trong lòng ngực, sóng mắt không ngừng chớp động, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Tư lăng cô hồng nhìn đến nàng thất thần với mặt khác biểu tình, túi đầu liền khẽ hôn nàng khoẻ môi, một hồi liếm hôn lúc sau, nhẹ giọng hỏi, niệm niệm suy nghĩ cái gì. Đường niệm niệm đạm nói, lục lục nếu tưởng thành giống được làm hồng lê cho nó sinh hoa. Như vậy chỉ có thể làm hồng lê biến thành giống cái hoặc là nghiên cứu ra làm giống được có thể mang thai dược lại hoặc là lợi dụng chúng nó huyết mạch tới sáng tạo ra chúng nó hải tử lục lục nghe được móng nuốt nhỏ xoa à xoa nếu hồng lê ở đây nói chỉ sợ đã sớm muốn giận phấn khởi đường niệm nghiệm lời này như thế nào nghe đều là rõ ràng bất công lục lục bởi vì lục lục muốn biến thành biến thành giống được nói như vậy trước hai người đều là muốn hy sinh hồng lê làm nó ở vào thê tử thừa nhận nào một phương chính là ai kêu đường niệm nghiệm chính là bất công lục lục còn bất công đương nhiên Hiện giờ còn không biết tình hồng lê chỉ có thể cầu nguyện, cầu nguyện lục lục chỉ là nhất thời hứng khởi, cũng không phải thật sự muốn biến thành giống được nếu không nói nó vận mệnh liền thật sự muốn trở thành bị kịch. Niệm niệm trầm giải tưởng, không nóng nảy. Tư lăng cô hồng đối này không hề ý kiến, dù sao kết quả chỉ cần lục lục không hề dính niệm niệm là được. Nếu thật sự luận khởi chuyện này khởi nguyên, kia vẫn là tư lăng cô hồng thức dậy lâu đâu ân Đường niệm niệm cũng biết việc này cấp không tới. rốt cuộc phương diện này dược nàng thật đúng là không có nghiên cứu quá hiện tại tưởng tượng nhưng thật ra cũng coi như mới lạ đáng giá nghiên cứu vẫn luôn đang nghe bọn họ nói chuyện ngô tử tấn cùng thiết diệu quần nghe được là nửa biết nửa giải ngô tử tấn nhịn không được thấp giọng hỏi nói chủ nhân không biết vị kia hồng lê là nếu là cá nhân nói cùng cái này dược thú thành thân kia không khỏi cũng quá đường niệm nghiệm đạm nói một cái hùng xà ngô tử tấn thiết diệu quần hai người trợn mắt há hốc mồm Lúc này bọn họ cảm thấy, có lẽ cùng một người thành thân đều so này cường. Nga ô lục lục hiện giờ đã xa vào chung trong ảo tưởng. Lúc này thời gian, này vân tưởng Mỹ nhân sẽ bắt đầu thời gian cũng muốn tới rồi, nơi này nhã tỏa cùng các nơi hư tỏa đều đã ngồi đầy người. Một trận Mỹ diệu thanh nhã tiếng nhạc vang lên, vừa nghe liền biết ra đến danh ra tay, lệnh người vui vẻ thoải mái. Đường niệm niệm tự nhiên thích dĩ dựa vào tư lăng cô hồng, ánh mắt chiều trung ương trên đài nhìn lại. Ở chỗ này, Nàng cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở. Từ lăng cô hồng đuốt ve nàng tú, buông xuống đôi mắt lắc nhẹ động lệnh người không rõ sâu thẳm bà quang. Vừa mới giải quyết một cái, còn có một cái càng phiền thoái. Hắn ngón tay nhẹ động, một sợi vô hình ấn ký xuất hiện ở trong tay của hắn. Nay ấn ký vốn dĩ bị hắn đặt ở tích hoa đại gia lưu giấy trên người, chính là hôm nay sáng sớm cùng nghiệm niệm dùng đồ ăn sáng thời điểm lại đã trở lại. Chỉ cần liếc mắt một cái hắn liền nhìn ra tới này hết thệ là người phương nào việc làm. rõ ràng khiêu khích hành vi ngoan bảo từ nhỏ đến lớn một chút đều không ngoan Tư lăng cô hồng trong lòng khó chịu hắn đã biết tư lăng ngây thơ liền tại đây chàng vân tưởng mỹ nhân sẽ tất nhiên sẽ làm ra một hồi phong ba chọc đường nghiệm nghiệm chú ý nghiệm nghiệm đường nghiệm nghiệm chính nhìn đến một người áo lam mỹ nhân từ mây mù chung xuất hiện ở trên đài bên hai liền truyền đến ướt nóng hô hấp còn có tư lăng cô hồng mềm nhẹ kêu gọi thanh nàng không có quay đầu lại chỉ làm vẫn cảm run run, run lỗ thai Tân. một tiếng Tư Lăng Cô Hồng nói, tiểu hài tử không thể lưu luyến phong trần như đối. Đường Niệm nghiệp, nghiệp như cũ không có quay đầu lại, tưởng cũng không có tưởng gật đầu. Phạm sai lầm hài tử, nên từ làm cha giáo hân nhưng đối. Đường Niệm nghiệp, nghiệp như cũ gật đầu, bất quá trong lòng đã có một chút nghi hoặc, quay đầu muốn nhìn Tư Lăng Cô Hồng. Tư Lăng Cô Hồng lại đem cằm gác ở nàng cổ sườn, cùng nàng dựa đến thật chặt, vung xuống nồng đậm lông mi che khuất hắn ánh mắt, tiếng nói reo rắc như cũ ố nhu, ta sẽ không đem hắn đánh chết. Nô. Đường Niệm Niệm mở to mở to mắt, càng kinh ngạc. Tư Lăng Cô Hồng cánh môi ở nàng cổ họ hàng bên vợ ngật cọ sát, khàn khàn nói, "Có Niệm Niệm ở, hắn đã chết cũng có thể sống." Cô Hồng đường Niệm Niệm tựa hồ minh bạch điểm cái gì. Tư Lăng Cô Hồng không nói gì. Nhi tử dám căn đảm cướp tân nhân cha lấy lòng thê tử lễ vật. Tư Lăng Cô Hồng thực khó chịu. Chương 257 đưa chính mình còn tặng của hồi môn. Đan môi liệt tố răng, thúy màu nga mi, song tấn quả non sắc. thật không hổ là Vân Tưởng mỹ nhân sẽ chung mỹ nhân nhi, quả nhiên bất phàm. Kia không phải Vân Tưởng mỹ nhân bảng bài tám vị cấu ngọc lan sao? Người khác đều nói nàng xuyên áo lam đẹp nhất, hiện giờ tận mắt nhìn thấy, đích xác điệu bộ giống chung càng thêm thanh nhã thoát tục, ở ma vực giữa đúng là hiếm thấy. Phấn phụ dung, người nếu thanh tú như sen hé nở trên mặt nước, phấn trang ngọc trác, chính là thủ đoạn lại độc đến làm người nghe tiếng sợ vỡ mật, này thủ đoạn cùng nàng dung mạo đủ để đánh đồng. Cùng với Du Dương cầm sắc thanh âm quanh quẩn, Trên đài một đám nữ tử thân ảnh từ giữa xuất hiện, các nàng xuất hiện thời điểm cũng không có dừng lại bao lâu, mỗi khi chỉ là thân ảnh chợt lóe rồi biến mất, thật sự giống như tiên tử đột hiện, mộng ảo không thể nắm lấy. Nhã gian bên trong, nô tử tấn cùng tiết diệu quần hai người ánh mắt cũng đều bị mây mù ứ trên đài các mỹ nhân hấp dẫn đi, bất quá bọn họ hai mắt si mê sắc thái cũng không nồng đậm, rốt cuộc lấy hai người thân phận, nhìn thấy mỹ nhân cũng không thiếu, huống chi bọn họ hiện tại liền đi theo đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng bên người. chỉ bằng bọn họ hai người dung mạo khí chất, thật sự thuộc về mỹ nhân trung mỹ nhân chỉ là đáng tiếc đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng là tuyệt đối không thể bị bọn họ nhiều xem hoặc là thưởng thức trừ phi bọn họ muốn chết đều thực thảm trong lúc nô tử tấn triều đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng hai người nhìn lại liếc mắt một cái hiện đường nghiệm nghiệm ánh mắt đạm nhiên nhìn trên đài biến hóa tư lăng cô hồng tắc liền liếc mắt một cái đều không có xem qua đi sở hữu ánh mắt đều dừng ở đường nghiệm trên người quả nhiên như thế Nô Tử Tấn đã sớm nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Mỹ nhân như mê như ngọc, nơi này đã thành tiên cảnh phong lưu tiêu sái nơi. Toàn chương cầm sắt tiếng nhạc từ lúc bắt đầu thanh ưu thích di trở nên kích động lên, lúc này đúng là đoán đề thời điểm. Mỗi một vị Mỹ nhân đều có thể chính mình lựa chọn một đạo đề mục hoặc là yêu cầu làm ở đây người trả lời hoặc là làm được, chỉ cần làm Mỹ nhân vừa lòng, như vậy là có thể đủ trở thành vân tưởng phường khách quý, hơn nữa còn có thể đủ được đến Mỹ nhân ưu ái làm mỹ nhân làm bạn ngươi này xấu hoàn một du nếu là hai người ở chung vui sướng mỹ nhân nhi bản thân cũng nguyện ý nói tùy ngươi rời đi cũng không phải không thể nay hiển nhiên là mỹ nhân cùng các tân khách quan trọng hô động trường hợp tức khắc trở nên phá lệ náo nhiệt đường nghiệm niệm cùng tư lăng cô hồng hai người đương nhiên đối cái này không có bao lớn hứng thú nô tử tấn bản thân tu vi còn không có khôi phục như cũ thuộc về phàm nhân chi thân nguyên bản liền đối nữ tử không có bao lớn hứng thú còn có thân là đường nghiệm niệm cấp dưới Chủ tử còn không có động hắn làm sao có thể động đâu, cho nên cũng liền tĩnh đứng ở tại chỗ, thủ vững cương vị. Thiết Diệu quân bất đắc dĩ nhìn này ba người, hai cái là thế nhân đều biết ấn ái phu thề, một cái là đối nữ tử hưng thu không lớn cấp dưới, hắn cũng không trông cậy vào bọn họ sẽ đối trận này mà nhân nhóm đều ngao ngoe nghe dục dịch thịnh hội cảm thấy hưng thu tham dự hô động, bất qua chính hắn chính là một cái huyết khí phương cương nam nhân. Hùng chi Cố ngọc lan liền sắp ra để mục A. Nô tử tấn đã sơm chú ý tới Thiết Diệu quân đứng thẳng bất an thân là huynh đệ hắn đương nhiên biết thiết diệu quần đối cấu ngọc lan tâm tư triều đương nghiệm nghiệm nhìn thoáng qua nghĩ lại một chút nàng tính tình nô tử tấn liền đối thiết diệu quần thấp giọng nói ngươi muốn đi liền đi không cần cố kỵ thiết diệu quần nghe vậy cơm điều kiện nhìn về phía đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng quả nhiên thấy bọn họ không có bất luận cái gì ngăn cản ý tư sau trên mặt lộ ra tươi cười đối ngô tử tấn gật gật đầu sau đó tử nhã gian đi ra ngoài đương thiết diệu còn đi ra nhã gian thời điểm vừa lúc cấu ngọc lan cũng xuất hiện ở mọi người trước mặt cấu ngọc lan một thân lũ lam váy dài tóc đen nếu tố mặt như mâm tròn tú mỹ mắt hạnh nước gợn đánh ánh lúc nhìn quanh là có thể câu dẫn người tâm thần nàng ánh mắt ở toàn trường nhìn chung quanh một vòng lúc sau sau đó chân điểm vũ lẻ nhanh nhẹn khởi vũ một vũ kết thúc cấu ngọc lan đôi tay phủng về phía trước một khối ngọc giản liền từ nàng trong tay xuất hiện nàng thanh âm dịu dàng dễ nghe ai nếu có thể thỏa mãn ngọc giản thượng yêu cầu Ngọc Lan liền làm bạn tại đây người bên người, chỉ cần người này còn ở sáu hoàn cảnh nội, Ngọc Lan liền vẫn luôn sẽ tại đây người bên người. Ngọc Giản không có bất luận cái gì cấm kỵ, chỉ cần là muốn theo đuổi cấu Ngọc Lan người đều có thể đem linh thức thăm đi vào, sau đó biết được bên trong yêu cầu rốt cuộc vì sao. Thiết Diệu Quần đương nhiên cũng ở điều tra cấu Ngọc Lan yêu cầu hàng ngũ bên trong. Chỉ là đương hắn hiện cấu Ngọc Lan yêu cầu thời điểm, biểu tình hơi hơi đổi đổi. Không ngừng là Thiết Diệu Quần. Trung quanh sở hữu điều tra đến Ngọc giản nội dung ma nhân nhóm, thần sắc đều trở nên mất tự nhiên, các loại phức tạp biểu tình đều có. Có người ra tiếng hỏi, cấu Ngọc Lan, ngươi nên là nghĩ sai rồi yêu cầu đi. Cấu Ngọc Lan liền do dự đều không có liền nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt như nước lân lân, miệng cười thanh thiền nói, không sai. Nhìn đến mọi người thần sắc càng thêm phức tạp sau, lại tiếp theo nói, yêu cầu chính là như thế, không cần giác mặt nói, chỉ cần đối phương cũng có thể nghe được là được. ngọc giản bên trong yêu cầu nói đơn giản kỳ thật phi thường đơn giản cho dù là phạm nhân đều có thể làm được đến chỉ là nói khó lại phi thường khó một cái không hảo liền có thể là hồn phi phách tán kết quả thiết diệu quần thật sâu nhìn mắt cấu ngọc lan cấu ngọc lan thật giống như biết hắn sẽ xem chính mình giống nhau vừa lúc cũng đem ánh mắt chuyển hướng hắn hai người bốn mắt tương đối cấu ngọc lan đối thiết diệu quần từ từ cười thậm chí còn khuất thân hành lễ tư thái tuyệt đẹp động lòng người thiết Diệu quần thần sắc có trong nháy mắt hoàng hốt sau đó đột nhiên trừng mắt Xoay người trở về đi. Làm sao vậy? Nô tử tấn hỏi về tới nhã tọa thiết diệu quần. Hắn ở nhã tọa bên trong lại không có hồi phục tu vi, tự nhiên không biết kia ngọc giản rốt cuộc là cái gì yêu cầu, thế nhưng làm nhiều người như vậy đều khó xử. Thiết diệu quần nhìn nhìn đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng, đối ngô tử tấn truyền âm nói, ngọc giản yêu cầu là làm người cấp tuyết tiên phu nhân truyền cái lời nói. Nói cái gì? Nô tử tấn vừa nghe liền biết mọi người khó xử nguyên nhân. Đường nghiệm nghiệm cùng Tư Lăng Cô Hồng A đi vào ma vực thời gian cũng không trường, chính là bọn họ làm ra sự tình mỗi một kiện đều là kinh thiên động địa, vô luận là tàn sát dân trong thành sát lược vẫn là cùng cửu trọng thiên rằng có không việc gì, đều làm cho bọn họ lập tức thanh danh hiền hoách, lệnh người không dám trêu chọc Hùng chi Tư Lăng Cô Hồng bản thân chính là Đại Thừa Đỉnh Bán Tiên Tu Vi, hôm nay dạng sáng thời điểm đường nghiệm nghiệm lại ở sáu hoàn cảnh nội độ kiếp, đồng dạng trở thành Đại Thừa Kỳ Bán Tiên, vẫn là hai cái ân ái không thôi bán tiên Ai dám tới xúc bọn họ rủi ro. Thiết Diệu Quân bất đắc dĩ, một câu rất đơn giản nói, chỉ là liền sợ sau lưng có đặc biệt hàng nghĩa, trong Tuyết Tiên vợ chồng bọn họ sinh khí. Cũng không cần Ngô Tử Tấn tiếp tục truy vấn, Thiết Diệu Quân cũng đã nói ra câu nói kia, dù cho thế gian mỹ nhân vô số cũng không kịp ngươi một phần, ngây thơ. T. Ngô Tử Tấn chịu một ngụm hàn khí. Lời này như thế nào nghe đều là ca ngợi lời nói, đích xác rất đơn giản, chỉ là cố tình này muốn truyền lời cấp người là đường nghiêm nghiêm. Tư lăng cô hồng độc chiếm dục cực cường đường nhậm, nhậm Ngây thơ, ngây thơ. Này rõ ràng là một cái nam tử tên, thế nhưng có thể làm vân tưởng mỹ nhân sẽ mỹ nhân tới giúp hắn đưa ra như vậy yêu cầu. Chẳng lẽ cái này gọi là ngây thơ nam tử chính là vân tưởng phường tổng phường chủ không thành. Hắn làm như vậy là có ý tứ gì, là lấy lòng đường Niệm Niệm vẫn là cố ý khiêu khích tư lăng cô hồng. Nô tử tấn mạc danh cảm thấy chân tướng là người sau. Ngươi tính toán nói hay là không? Nô tử tấn hỏi. Thiết diệu quần dối rắm cười khổ, ta muốn cấu Ngọc Lan, so với để cho người khác nói, chi bằng ta tới nói. Bàn tay đáp ở ngô tử tấn trên vai, biểu tình thật cẩn thận lại để lộ ra một mặt bất đắc dĩ chờ đợi. Huynh đệ à, nói như thế nào chúng ta đều nhiều năm như vậy giao tình, chuyện này ngươi thế nào đều đến giúp giúp huynh đệ A Ta như thế nào giúp, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta tới nói, sau đó đem cấu Ngọc Lan giao cho ngươi? Nô tử tấn như thế hỏi, biểu tình đã là rõ ràng cự tuyệt, không có bất luận cái gì đường sống cự tuyệt. Thiết diệu Quân lắc đầu, đương nhiên sẽ không, ta chỉ cần ngươi một câu, ngươi có thể so ta hiểu biết tuyết tiên vợ chồng nhiều. Ngươi liền nói cho nói, câu này nói ra tới sau, ta có thể hay không tồn tại. Hắn biểu tình thực nghiêm túc, có thể thấy được hắn là thật sự thích khấu ngọc lan, nếu không cũng sẽ không như vậy phí tâm tư. Thiết diệu Quân lại vội vàng nói một câu, bị thương nói không có việc gì, chỉ cần cánh mạng của ta cùng Tu Vi còn ở là được. Nô tử tấn nghĩ nghĩ, ánh mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại, tựa hồ đã có người chuẩn bị nói. Ngươi nhưng thật ra có thể đánh cuộc một eo, nói không chừng cái kia ngay từ đầu nói người bị giết, cấu Ngọc Lan tự nhiên liền không thể cùng đối phương đi, sau đó đã chết một người, chủ nhân bọn họ hỏa khí cũng liền tiêu một chút, ngươi lại tiếp tục nói, tồn tại suất cũng cao điểm. Vô nghĩa, thiết diệu còn nghe xong lời này, hận không thể tấu hắn một quyền. Quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, quả nhiên nhìn đến có người chiều bên này xem ra, hơn nữa còn hướng bên này đi rồi, Hiển nhiên chính là muốn tới hoàn thành cấu Ngọc Lan yêu cầu. thiết diệu quân vừa thấy này còn phải cung kính đi đến đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng hai người trước mặt thô cồn mặt cứng đờ đối hai người rồi dám buồn dầu ăn ngay nói thật nói đại nhân tiểu nhân đã sớm khuynh mộ cấu ngọc lan lúc này cấu ngọc lan buông ngọc giản trong ngọc giản nội dung là muốn người hướng tuyết tiên phu nhân truyền câu nói câu này nói không tốt nhất cũng không thể nói hư nếu là chọc đại nhân cùng phu nhân lửa giận đại nhưng khiển trách tiểu nhân chỉ là khẩn câu đại nhân cùng phu nhân có thể tha tiểu nhân cánh mạng nếu là những người khác nói Những lời này thật sự rất đơn giản, chính là hai vị này mặt ngoài thật sự vô hại, chính là sau lưng làm được sự tình đều quá dọa người rồi, làm người không thể không kinh sợ, không thể không cẩn thận. Nói cái gì? Đường nghiệm Niệm hỏi. Thiết diệu quần không phải là người, lại là ngô tử tấn người, cũng coi như là nửa cái đi theo bọn họ bên người. Đối với theo bên người người, đường nghiệm nghiệm luôn luôn tương đối có kiên nhẫn cũng có hảo tính tình. Thiết diệu quần nghe thấy nàng khẩu khí bình đạo, không có bất luận cái gì bất man ý tứ hoặc là sắc khí. tâm tình lại còn cái gì không có nửa điểm thả lỏng thật sự là hắn quá rõ ràng Đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng hai người đều là phất tay giết người liền cùng sát con kiến giống nhau người căn bản là không thấy bọn họ sẽ lộ ra bất luận cái gì sắc khí ngọc giản thượng làm truyền nói là thiết Diệu còn hít sâu một hơi ở ngô tử tấn hơi mang lo lắng dưới ánh mắt nói ra dù cho thế gian mỹ nhân vô số cũng không kịp ngươi một phân ngây thơ lời này rơi xuống hạ thiết Diệu còn đã làm tốt bị phạt chuẩn bị cả người linh lực đều tụ tập vận động Liền nghĩ có thể ở tắt máy thời khắc giữ được chính mình tánh mạng. Chỉ là kết quả hắn cũng không có đã chịu bất luận cái gì trừng phạt, ngược lại nhìn đến đường nghiệm nhậm cười. Không sai, đường nghiệm nhậm cười. Tươi cười sạch sẽ hiểu rõ, con con mặt mày giống như trăng non động lòng người. Thiết diệu quần xem đến ngần ra, sau đó thực mau hoàn hồn, đối với hai người hành lễ, trên mặt đều không khỏi hiện ra tươi cười. Hắn biết chính mình không cần bị phạt, hơn nữa hoàn thành cố ngọc lan yêu cầu, như vậy ở sáu hoàn cảnh nội thời điểm. Cấu Ngọc Lan liền sẽ làm bạn ở hắn bên người. Kia phương ở trên đài Cấu Ngọc Lan lúc này cũng đem Ngọc Giản Thu trở về, sau đó đối còn có chút không rõ nguyên do nhiên ma nhân mỉm cười nói, đã có người hoàn chỉnh Ngọc Lan yêu cầu. Nhanh nhẹn xoay người, rời đi ưu đài. Cấu Ngọc Lan cũng không có lập tức đi vào đường nghiệm nghiệm đám người ở nhà tọa, ngược lại cấp thiết diệu quần truyền âm một ngữ sau, về tới nàng ban đầu ngồi địa phương. Nàng đối thiết diệu quần truyền âm lời nói là không nên quấy giày tuyết tiên vợ chồng. thiết diệu quần nghe xong cũng bình tĩnh minh bạch nàng ý tứ nơi này dù sao cũng là đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng ngồi địa phương nếu là làm mặt khác nữ tử tới nói thật sự có chút không ổn hắn ôi cấu ngọc lan huệ chất lan tâm càng thêm vừa lòng trên mặt vẫn luôn tràn đầy tươi cười nếu không phải bị ngô tử tấn nhắc nhở nói chỉ sợ hắn đã bụng chạy đến cấu ngọc lan đi nơi nào rồi cấu ngọc lan yêu cầu thật giống như là một cái bắt đầu Khẩn kế tiếp vân tưởng Mỹ Nhân bảng bên trong xếp hạng vị thứ bảy Mỹ Nhân thế nhưng cũng đưa ra cùng khấu Ngọc Lan giống nhau yêu cầu, như cũng là cho đường nghiệm nghiệm truyền lời, chỉ là truyền nói nội dung không giống nhau lại vẫn là ái mội ca ngợi ngôn ngữ. Có thiết diệu quân mở đầu, lần này lập tức liền có người lớn tiếng hô lên tới, năm tháng nước chảy tưởng niệm không ngừng. Người thơ! Lời này vừa mới rơi xuống thời điểm, người này liền biến thành chân hôi. Nguyên bản náo nhiệt phi phạm trường hợp nháy mắt làm lệnh. Mọi người không thể tin tưởng nhìn trước mắt một màn này. Thiết rượu quần càng là toàn thân lạnh lẽo, vốn dĩ vui sướng giống như bị một chậu nước lạnh tưới xuống dưới, không khỏi lạnh run run lên một chút, chiều tư lăng cô hồng nhìn lại. Tư lăng cô hồng đạm nhiên bưng một ly sứ men xanh ly uống trà, sứ men xanh ly trong sáng bóng loáng, phụ trợ đến hắn ngón tay giống như tốt đẹp nhất ngọc thạch tạo hình mà thành. Hắn mặt mày tự nhiên nhẹ rũ, lại mật lại lớn lên lông mi yên tĩnh che lấp đôi mắt, giống bị thủy mặc vượng nhiễm có chút lung. Tốt đẹp đến làm người không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, tim đập cũng đi theo yên lặng. Ai sẽ nghĩ đến, một cái người tánh mạng liền tại đây như hỏa trung trích tiên nam tử ý niệm vừa động chi gian, biến thành thế gian trần hôi. Niệm niệm, uống. Hắn ôn nu đem chính mình uống qua sứ men xanh ly đưa tới đường niệm niệm bên môi. Đường niệm niệm tự nhiên uống một ngụm, nhấp nhấp ướt rát cánh môi. Đối tư lăng cô Hồng hỏi, cô Hồng nghe được ngây thơ nói không cao hứng. Không phải hỏi lời nói, là trần thuật. Chỉ cần là rõ ràng mắt đều có thể đủ nhìn ra tới tư lăng cô hồng không cao hứng, nếu không nói hắn lại như thế nào sẽ đem người cấp diệt. Niệm niệm thích nghe. Tư lăng cô hồng hỏi lại, cũng là thừa nhận đường niệm niệm nói sự thật. Đường niệm niệm gật đầu, ngoan bảo lời nói đương nhiên thích nghe. Nàng đôi mắt còn chấp động ý cười, lấy này càng thêm làm người tin tưởng nàng lời nói chân thật. Tư lăng cô hồng con ngươi tối xâm lại, niệm niệm thích nghe, ta nói cho ngươi nghe. Hắn cố ý xuyên tạc đường niệm, niệm ý tứ vốn dĩ đường niệm niệm nói rõ ràng là chỉ cần những lời này là tư lăng ngây thơ nói nàng liền thích nghe tư lăng cô hồng cố tình giải thích thành đường nghiệm niệm thích nghe này đó dễ nghe ca ngợi ngôn ngữ còn có ái mội tình lời nói đường niệm nghiệm cũng không nhiều lắm suy nghĩ chỉ nói cô hồng lời nói ta cũng thích nghe một câu đơn giản ngôn ngữ là có thể đủ làm tư lăng cô hồng cả người hơi thở thay đổi biến hóa hắn khỏe môi tươi cười giống như vào đông trung thổi quét quá một trận gió ấm lệnh người thông suốt thần di toàn thân đều sinh ấm Niệm nghiệm nếu thích nghe, ta sẽ làm bọn họ đem lời nói truyền xong lại xác. Hắn lời nói nội dung lại là như thế ôn nhu lại vô tình, ôn nhu là vì đường nghiệm nghiệm, vô tình còn lại là những cái đó truyền lời người. Thiết diệu quần thân hình lại lần nữa run run, tâm tình của hắn thực mâu thuẫn, lại khủng vừa mừng vừa sợ phức tạp. Hắn từ chính mình cùng vừa mới người nọ đối lập chung đã minh bạch, tư lăng cô hồng cũng không phải không sao cả, chỉ là đối hắn không có động thủ thôi. Từ giữa có thể cảm giác được tư lăng cô hồng đối với người một nhà cùng người ngoài khác nhau đối đãi, cũng có lẽ là hắn nói kia lời nói cùng mặt sau câu nói kia so sánh với không như vậy ái một chút, dù sao hắn là tránh được một kiếp. Hai người nói chuyện thời điểm, kia ú trên đài xếp hạng thứ 7 mỹ nhân lại bởi vì vừa mới truyền lời người đã chết, không còn nhìn thấy người khác truyền lời, này liền tự mình từ trên đài đi rồi đi xuống, xem như không có người được đến nàng ưu ái. Ngay sau đó đương vân tưởng mỹ nhân bảng thượng xếp hạng thứ 6 mỹ nhân xuất hiện, lại lần nữa lấy ra ngọc giản thời điểm ở đây người thấy được ngọc giản nội dung lại độ không dám lại làm này xếp hạng thứ 6 mỹ nhân không phải nữ tử lại là một cái nam tử thân xuyên một bộ hồng bào tế mi mắt vượng lạnh thấu xương lại linh tà cao thẳng lượng biến đổi huyết hồng cánh môi đứng ở trên đài cao giống như một cái giã nước âm độc lại lạnh băng lại không thể phủ nhận hắn mỹ một loại thuộc về nam tử mỹ linh chút động vật giống nhau tà mỹ không ai truyền lời sao nam tử thanh âm cùng hắn thực sấn lạnh băng lại nghẹn nào Không thể nói dễ nghe cũng không thể nói khó nghe, ngược lại có loại đặc thù mị lực. Ở đây nữ tử cũng là không ít, nhìn thấy này nam tử sau các nàng ánh mắt có rõ ràng si mê cùng ngưỡng mộ, chỉ là các nàng cũng không dám vì sắc đẹp đem chính mình tánh mạng ném. Rốt cuộc này nếu là thật sự truyền lời, người đương trường liền chết, sắc đẹp cũng đến không được các nàng trong tay. Nếu không ai truyền lời, như vậy liền từ ta tự mình nói. Nam tử ánh mắt nhìn về phía tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm ngồi nhã tọa, hai mắt đột nhiên meo lại tới. khoe miệng gợi lên một mặt tà khí tươi cười phong sương hẻm núi ngọc thủy lưng duyên tuyết tiên hay là ngươi quên mất ngươi ta hai người thực cốt triển miên sao giang giác mọi người cầm tựa hồ vào giờ phút này rớt nô tử tấn về phía sau lùi lại một bước không cẩn thận đụng vào ghế dựa ở nhã tọa ra một đạo thập phần rõ ràng va chạm thanh thư lăng cô hồng chiều hắn quét tới liếc mắt một cái nô tử tấn sợ tới mức chân mềm nhũn vừa lúc ngồi ở hắn vừa mới va chạm đến ghế trên trận mắt há hốc mồm Chẳng sợ hồng y ghi nam tử nói chính là giả, chính là chỉ bằng hắn dám can đảm nói ra như vậy lời đồn, đã đủ để cho người chấn động. Hồng y ghi nam tử há miệng thở dốc, tựa hồ còn muốn nói cái gì, đáng tiếc hắn thân ảnh đã rách nát, giống như toái trang giấy giống nhau biến mất. Toàn bộ vân tưởng mỹ nhân sẽ hội trường lại lần nữa yên tĩnh không tiếng động, bất quá rất nhiều người đôi mắt đều lộ ra hài hước chi sắc. Cho hay, có trò hay a Vân tưởng phường cùng tuyết tiên vợ chồng ở ma vực chung rất nhiều người đều biết. Vốn dĩ cho rằng bằng tuyết tiên vợ chồng bản lĩnh, này vân tưởng phường cũng sẽ chịu thua. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ làm ra như vậy một phen cử động tới, này căn bản chính là cố ý khiêu khích tuyết tiên vợ chồng A. Không biết vân tưởng phường kia thần bí phường chủ rốt cuộc là người nào, thế nhưng dám can đảm cùng tuyết tiên vợ chồng như vậy đối nghịch. Nơi nào đó người khác vô pháp tiến vào nơi. Một người thân xuyên hồng bào, giống như rắn nước giống nhau nam tử cả người tán âm hàn bạo ngược hơi thở, tuấn mỹ dung nhăn cũng lạnh băng cứng đờ. hiển nhiên là giận tới rồi một cái trình độ hắn hung hăng quay đầu chiều cái kia thản nhiên ngồi ở ghế trên thân ảnh nghiến răng nghiến lợi nói ngươi thế nhưng làm ta nói ra nói như vậy ghế trên người chậm rãi ngẩng đầu một chương cử thế vô song chiêu hoa dung nhan yêu dị con ngươi nhìn về phía hồng bào nam tử vô tội nói kia chỉ là họa ra tới người không phải ngươi chính là ta đây bộ dáng hồng bào nam tử dung nhan đúng là vân tưởng mỹ nhân bảng bên trong xếp hạng thứ sáu nam tử tên là xích luyện ngươi đây là ở bất mãn sao Thư lăng ngây thơ tươi cười như cũ vô tội, xích luyện cả người chấn động. Đột nhiên nhớ tới người này khủng bố trình độ, lại hoảng sợ chính mình thế nhưng lại bị hắn vô tội bộ dáng cấp mê hoặc. Thế nhưng nhất thời thất thố đối hắn ra chất vấn. Không, là thuộc hạ vượt qua, còn thỉnh chủ tử thứ tội. Xích luyện vội vàng nhận sai. Đừng gọi ta chủ tử, người còn không xứng. Nhan nhạt thanh âm trần thuật sự thật, không có trào phúng cùng khinh thường, chỉ là trần thuật một sự thật. Hắn không xứng. Xích luyện du mắt. Hắn lần đầu tiên bị người nói như thế, chính là lại vô lực phản bác. Hắn minh bạch chính mình là thật sự không xứng. Tư Lăng Ngây Thơ không có lại xem hắn, chuyên tâm cầm một con lưu ly li bút vẽ, dính thủy mặc ở một mặt tuyết trắng bức họa cuộn tròn trung vẽ tranh. Không cần bao lâu, một người áo bào trắng nam tử thân ảnh từ tuyết trắng bức họa cuộn tròn trung hòa thành một trận xương khói vẩn bẹo. Này người trong tranh liền rất sống động đứng ở Tư Lăng Ngây Thơ trước mặt, vô luận thấy thế nào đều như là sống sờ sờ người. Tư Lăng Ngây Thơ đối người này vẫy vây tay. làm hắn đi trước đài tiếp khách, nhìn dưới ngòi bút lại khôi phục trắng non bức họa cuộn tròn, gật đầu vừa lòng nói, thật là cái không tồi món đồ chơi, vì thảo mẫu thân niềm vui, cha quả nhiên là lo lắng. Tuyết trắng bức họa cuộn tròn hiện ra tới một cái Mao Đoàn Nhi, Mao Đoàn Nhi có một đôi đen bóng mắt to, tiểu xảo miệng, ngắn nhỏ tứ chi, toàn thân đều giống như bị tranh thủy mặc ra tới, ở tuyết trắng bức họa cuộn tròn giấy tuyên thành thượng nhảy lên lan lộn, mạn nhãn đều là ngây thơ a vươn một móng vuốt chỉ vào bên cạnh, móng vuốt sở chỉ chỗ. xuất hiện một loạt thủy mặc tự thể, nhân gia hảo hảo chơi, nhân gia rất thích chủ nhân. Muốn hỏi cái này Mao Đoàn Nhi là ai, đúng là lưu tiên dụng cụ vẽ tranh giấy linh tích hoa đại gia việc làm, hiện tại hắn liền bám vào hắn bản thể nội, khống chế được bản thể làm ra này một phen bán manh hành vi. Giấy vẽ thượng tiểu Mao Đoàn Thoạt nhìn ngây thơ đáng yêu, trên thực tế tích hoa đại gia nội tâm lại là rơi lệ đầy mặt. tưởng hắn đường đường tích hoa đại gia, hiện giờ thế nhưng phải làm này phiên lấy lòng chủ nhân hành động. Vì thế hắn thân thể bị trước mắt người này cấp hủy đến không còn một mảnh, túi cản khôn mấy bộ khung xương tử cũng bị thu đi rồi. Chỉ là một cái dạng sáng, mấy cái canh giờ, khiến cho phóng đáng tích hoa đại gia làm ra như vậy một phen bán manh cầu yêu thương hành vi. Có thể thấy được tư lăng ngây thơ đối hắn dạy dỗ có bao nhiêu thành công, đồng thời cũng có thể tưởng tượng ra tới tích hoa đại gia gặp tới rồi kiểu gì đau khổ. Tư lăng ngây thơ cầm trong tay bút vẽ ở kia một hàng tự thích cắt một bút, vật nhỏ không tồi, chỉ là nếu dám đối với mâu thân nói thích. Tiểu tâm Tra đem người cấp xé nát. Giấy vẽ thượng tiểu Mao đoàn run run, nháy mắt hóa thành thủy mặc lại xưng là một đầu hùng ứng trên giấy, huy động hai cánh, sau đó hai cánh chiều bên cạnh vung lên, phi thường hai hùng bên kia xuất hiện một phách thủy mặc tự, chủ nhân thiên hạ vô song, nhưng cùng nhật nguyệt tranh phương. Tư lăng ngây thơ cười gật đầu, không tội, quả nhiên là làm món đồ chơi liêu. Thủy mặc hùng ứng chấp trước mắt, một giọt thủy mặc nước mắt từ nó đôi mắt thấp xuống, sau đó nó 45 độ rắc nhìn lên không trung. Nó nhìn lên phương hướng xuất hiện một mặt tranh thủy mặc thành trăng tròn, ấn đến no tư thái yêu thương. Tinh hoa đại gia đích sắc yêu thương, hắn trong lòng ở giống giận, đại gia không cần cái này khen ngợi A. Bùn đại gia không cần A. Đáng tiếc hắn không dám nói, trước mắt vị này sát tinh chính là đem bút linh cùng nghiên linh đều làm hỏng sát tinh A. Năm nay lần này vân tưởng mỹ nhân sẽ sợ là nhất đặc biệt một lần, ở mỗi cái ở đây người trong lòng đều là như thế này nghĩ, một đám mỹ nhân xuất hiện, từng câu ái mội không nhẹ ngôn ngữ. sau đó lại từng chuyện mà nói xong lời nói sau vỡ thành vô số trăng giấy mọi người từ lúc bắt đầu khiếp sợ đến bây giờ chết lặng đồng thời đáng tiếc này đó mỹ nhân thân chết phấn bực tư lăng cô hồng vô tình lại không dám giáp mặt đi lên án công khai hoặc là ngăn cản hắn hành vi thiên đã vào đêm minh nguyệt trên cao nay tòa phiêu trong mây điên phủ không sơn ở bóng đêm hạ càng hiện tú lệ giống như lụa mỏng che mặt tuyệt mỹ nữ tử trung linh dục tú lại dịu dàng thẹn thùng ở đây mọi người một ngày đều không có rời đi nơi này thiết diệu Quân ở vào đêm thời điểm liền rời đi nhã tọa đi cố ngọc lan nơi địa phương hai người thoạt nhìn liêu thật sự không tồi chỉ là so sánh với cố ngọc lan cũng cử chỉ có độ dịu dàng hào phóng thiết diệu quần ngược lại thỉnh thoảng hoảng loạn mặt đỏ một chút đều không giống gì văng hán nô tử tấn nhìn lúc sau chỉ có thể lắc đầu nay cố ngọc lan ở thiết diệu quần trong lòng địa vị không thấp lúc này một trận tiếng chống đột nhiên vang lên vang đến không thể hiểu được lại thực hòa hợp nháy mắt liền đem người tâm thần toàn bộ đều cấp hấp dẫn qua đi đương ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú tới rồi trung ương ú trên đài khi, trung quanh mây mủ phiêu nếu du long quấn quanh không ngừng, một người thân ảnh mông lung không rõ xuất hiện trong đó. Chẳng lẽ là vân tưởng Mỹ nhân bảng bên trong bài đệ nhất? Cái gì đệ nhất? Này vân tưởng Mỹ nhân bảng đệ nhất bộ là tuyết. Khu! Không phải vẫn luôn ở khống chế được sao? Thật lớn trận thế, này khí thế ít nhất cũng là hợp thể đại tôn kỳ. Bất thình lình biến hóa tức khắc hấp dẫn mọi người chú ý, nghị luận thanh lại lần nữa náo nhiệt lên Mây mù chung người chậm rãi hành tẩu, hắn thân ảnh cũng chậm rãi rõ ràng. Vô trần áo bào trắng, theo nguyệt ra biển vân đồ văn, giản dị lại nhưng từ chi tiết trông được ra khảo cứu tinh quý. Đem nam tử thân hình tân trang đến giống như tu trúc tú nhã lại không văn được, hành tẩu khi vả táo quay cuồng, giống như bước trên mây đằng phong. Hắn ra thịt ngọc bạch không rảnh, ngũ quan tụ tập thiên địa trung linh dục tú chi sinh động tuyệt linh, hắc mi nhập tấn anh khí tuấn nhã, đôi mắt trước mặt mọi người người nhìn chăm chú đến hắn kia hai mắt mắt khi. Hồn phách đều vì này run lên, không tự giác thất thần. Chén rượu rơi xuống đất thanh âm không ngừng vang lên, đủ để có thể thấy được mọi người thất thố. Nhã toàn nội, Quả nhiên rất đẹp. Đường nghiệm nghiệm đầy mặt thích vui thích nói, thanh âm đều bao hàm ý mừng cùng tiêu ngạo. Đây là nàng cùng cô Hồng Hải Tử, tự nhiên xuất sắc xinh đẹp. Nàng thanh âm đem nô tử tấn bừng tỉnh, mới vừa rồi minh bạch chính mình vừa mới thế nhưng cũng xem đến thất thần, không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. hắn vẫn luôn cho rằng này thiên hạ sợ là khó có thể tìm được có thể cùng tư lăng cô hồng đánh đồng nam tử chính là trước mắt cái này nam tử đánh vơ hắn nhận chi hắn ai vẫn tưởng Vương kia thần bí tổng phương chủ mấy cái ý niệm ở trong đầu chuyển qua nô tử tấn thực mau liền trắng mặt nhớ tới đường niệm niệm vừa mới lời nói đột nhiên quay đầu chiều đường niệm niệm nhìn lại bất đắc dĩ chịu khoe miệng chủ nhân à ngài sao lại có thể tùy tiện khen nam nhân khác đẹp ngài chẳng lẽ không biết tuyết tiên đại nhân đối ngài có bao nhiêu đại chiếm hữu dục sao ngài này căn bản chính là muốn cho thiên hạ đại loạn a hắn cái này ý tưởng mới vừa dâng lên tới bên kia vang lên một đạo nam tử thanh âm càng làm cho hắn thiếu chút nữa cả kinh nhảy dựng lên hôm nay ta tới là làm tướng chính mình đưa cho tuyết tiên phu nhân nam tử tươi cười ngây thơ giống như tia nắng ban mai mưa mọc cầu vòng chiếu khắp lại phá lệ mỹ lệ vô song một trận đồ vật rơi xuống đất thanh âm lại lần nữa vang lên nam tử lại nói khắc tặng của hồi môn vài món tiểu lễ vật yêu dị đôi mắt nhíu lại Nhìn về phía nhã tọa ôm nhau mà ngồi hai người, tuyết tiên phu nhân nhưng đáp ứng. Nô tử tấn yên lặng hướng góc gầm ú địa phương lui, trong lòng yên lặng giống giận, cái gì đem chính mình đưa ra đi, còn tặng của hồi môn vài món tiểu lễ vật ngươi cho là gả chồng cùng của hồi môn sao. Khiêu khích. Tìm chết. Hắn hiện tại là nũng nịu phàm nhân một cái, một chút lan đến là có thể làm hắn chết không có chỗ trôn, vẫn là trốn tránh hảo. Hảo. Bên này, đường nghiệm nghiệm gật đầu, đáp ứng rồi. hơn nữa còn triều nam tử cười vươn tay bùm bùm một trận tạp thâm vang lên không ngừng chén rượu chờ đồ vật rơi xuống đất liền ghế rửa băng ghế cũng đi theo ngã xuống đất trường hợp bắt đầu hỗn loạn chương 258 nhi tử sao đấu đến quá lao tử đây là tình huống như thế nào tuyệt thế mỹ nam đem chính mình miễn phí đưa ra đi hơn nữa còn tặng của hồi môn lễ vật tuyết tiên phu nhân chẳng những không cự tuyệt ngược lại còn vẻ mặt vui sướng đáp ứng hướng về này có yêu dị hai chòng mắt nam tử mở ra đôi tay Rõ ràng chính là mời này nam tử đến nàng trong lòng nước đi, này căn bản chính là làm cho tuyết tiên trước mặt hồng hạnh xuất tường A. Tuyết tiên phu nhân không khỏi quá lớn mật đi. Vị này nghi là vân tưởng phường phường chủ nam tử càng là lớn mật, hiện tại ai không biết tuyết tiên đối này phu nhân yêu thương thâm tình. Tiểu thiên thiếu gia lâm quân tứ bất quá đối nàng sinh ra một chút cảm tình đã bị đánh cho tàn phế, thậm chí thiếu chút nữa đánh chết. Này nam tử thế nhưng làm cho tuyết tiên mặt, nói đem chính mình đưa cho hắn phu nhân. này như thế nào nghe thấy thế nào liền không phải đưa cho đối phương lập tức thuộc linh tinh rõ ràng chính là đương mọi người sắc mặt thực vạn vẹo đó là tràn ngập kích động hưng phấn hài hước cùng sợ hãi lo lắng kinh ngạc đủ loại phức tạp cảm xúc hình thành vạn vẹo sắc mặt rơi xuống đất chén rượu sập bàn ghế lúc này căn bản là không có người thu thập mỗi người ánh mắt đều dừng ở đường nghiệm nghiệm tư lăng cô hồng tư lăng ngây thơ trên người sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một chút biến hóa tư lăng ngây thơ nhìn đến đường nghiệm vươn đôi tay nhếch môi cười Là cái loại này thuần nhiên vô hại tươi cười, một chút làm hắn nhìn lại giống như tuyết trắng khắc băng, không hề tì vết giống như mới sinh sinh linh, phúc hậu và vô hại phải gọi nhân tâm thần cổ động. Mọi người đều bị hắn như vậy tươi cười cấp chấn trụ, trong lòng không khỏi cảm thấy cái này nam tử có lẽ tâm tư đơn giản thực, chỉ là thật sự khuynh mộ tuyết tiên phu nhân mới làm ra như vậy xúc động sự tình. Chính cái gọi là ngẽ con mới sinh không sợ còn, hắn căn bản là không rõ ràng lắm tuyết tiên là cỡ nào đáng sợ. Một người toàn thân bao vây ở áo đen bên trong người liền đứng ở không thấy được địa phương, hắn không tiếng động càn quét toàn trường, đem từng đạo quỳnh tương ngọc lộ đều thu thập lên, Ngẩng đầu thời điểm liền nhìn đến tư lăng ngây thơ này nói tươi cười, toàn thân đều run rẩy. Hắn cũng không phải là ở vì tư lăng ngây thơ tuấn mỹ chấn động, mà là thật sự trong lòng kinh run sợ mới có thể run rẩy. Chỉ có hắn rõ ràng, tư lăng ngây thơ lộ ra loại này tươi cười, tuyệt đối sẽ không có cái gì chuyện tốt. Mây mù du long tư lăng ngây thơ trong tay cầm một con bút vẽ lâm không hòa tác thần kỳ chính là kia bút vẽ mực nước họa ở trên hư không trung chẳng những không có rơi xuống ngược lại thật đúng là tồn tại không đến trong chốc lát một đầu đầu hồng điểu xuất hiện ở hắn dưới ngòi bút rất sống động một tiếng ngâm khẽ hồng điểu bay tán loạn nhanh nhẹn khởi vũ đây là cái gì pháp thuật kia hồng điểu lại là tựa thật lại tựa giả lại phi ảo thuật ta mọi người vì tư lăng ngây thơ kinh ngạc cảm thán Đường nghiệm nghiệm hai tròng mắt cũng hiện lên hứng thú sáng giỏi hỏi Cái này chính là tặng của hồi môn tiểu lễ vật. Tư lăng ngây thơ ánh mắt chiều tư lăng cô hồng nhìn lại liếc mắt một cái, đối đường nghiệm nghiệm gật đầu, không sai, không ngừng là cái này, còn có mặt khác hai dạng nguyên bộ, hợp ở bên nhau mới hảo chơi. Khuôn mặt tuấn tú lộ ra chờ mong cười, tuyết tiên phu nhân thích chứ. Thích. Đường nghiệm nghiệm gật đầu, thần sắc còn không che giấu chính mình cao hứng. Chỉ cần nghĩ đến là chính mình sau khi lớn lên nhi tử đưa cho chính mình lễ vật, đường nghiệm nghiệm cũng đã cao hứng. Thúng chi này đưa ra tới đồ vật, đích sắc rất có ý tứ. Tư Lăng Ngây thơ dường như hoàn toàn không có cảm giác được nhà mình thân cha kia càng lạnh leo ánh mắt, trong tay xuất hiện một cái hộp gấm, đối đường nghiệm nghiệm cười nói, kia chỉ là món đồ chơi, khắc còn có này đối Tuyết Tiên Phu nhân có trọng dụng chi vật. Đường nghiệm nghiệm nghe vậy chiều trong tay hắn hộp gấm nhìn lại, cũng không có dùng linh thức đi rõ thám biết, thứ gì? Tư Lăng Ngây thơ mỉm cười chiều nhã tỏa phương hướng đi tới, đi bước một bằng phẳng tùy ý, giơ tay nhấc chân quý nhã lệ người tim đập thình thịch. đương hắn liền phải đi vào nhã tọa thời điểm. Tư Lăng cô hồng rốt cuộc nói chuyện thiếu giao hấn. Tư Lăng ngây thơ bước chân một đốn, ánh mắt nháy mắt tự do một chút, sau đó có chút bất đắc dĩ lại thú vị cười. vô luận đi qua bao lâu, Tư Lăng cô hồng đối hắn uy hiếp lực cũng không có biến mất. nghĩ đến khi còn nhỏ đối phương luôn vì làm chính mình rời xa mẫu thân, do đó bố trí tiếp theo đôi tác nghiệp. nếu như không phải hắn bất đồng bình thường tiểu hải tử, chỉ sợ đã sớm bị kia khủng bố tác nghiệp cấp hấp suy sụp. Hử? Tư Lăng ngây thơ cười. Chỉ bằng đối phương như thế tính kế lăn lộn chính mình, hắn làm sao có thể không cho đối phương một chút không thoải mái đâu, chẳng sợ đối phương là hắn lao trà, chẳng sợ khi còn nhỏ tác nghiệp cũng đều không phải là hoàn toàn là vì lăn lộn cách ly hắn, đối hắn trưởng thành đích sắc có đại tác dụng. Tuyết tiên nói cái gì? Hắn mở to một đôi nghi hoặc yêu dị con ngươi nhìn về phía tư lăng cô hồng. Nô tử tấn lại đem chính mình rút nhỏ một ít. Nga ô lục lục mở to mắt to, nhìn xem tư lăng cô hồng lại nhìn xem tư lăng ngây thơ. cuối cùng nhìn về phía đường nghiệm nghiệm hoàng đầu liền tiếp tục phủng cái ly phụt phụ uống nước trái cây tiểu chủ tử biến đại thật nhiều nha bả vai cũng lớn thật nhiều lục lục có thể ghé vào mặt trên nói, sẽ không giống trước kia như vậy rơi xuống đâu lúc này tư lăng ngây thơ đã đem trong tay hộp gấm đưa tới đường nghiệm nghiệm trước mặt đường nghiệm nghiệm cũng dỗi tay đi tiếp nhưng mà đường nghiệm nghiệm cũng không có nhận được hộp gấm nàng người đã từ tư lăng cô hồng hai chân rừng ở gấm vóc trải chăn ghế trên trước mắt nháy mắt hiện lên một trận pháp thuật sáng giỏi Đối mặt này hết thảy, Đường Nghiệm Nghiệm liền sắc mặt đều không có biến hóa một chút, bình tĩnh kỳ cục, cũng không thèm nhìn tới đã đánh lên tới hai người, trong tay đã xuất hiện một cái linh quả, đặt ở trong miệng răng rắc răng rắc cắn. Góc nô tử Tấn đã sớm bị trước mắt một màn dọa tới rồi, hắn khiếp sợ hiện cái kia có một đôi yêu dị hai tròng mắt nam tử tu vi cũng không đơn giản, thế nhưng có thể ngăn cản Tư Lăng Cô Hồng chiêu thức, khó trách hắn dám can đảm khiêu khích Tư Lăng Cô Hồng. Bất quá này hai người đánh nhau tựa hồ rất có ăn ý. rõ ràng bên ngoài chớp mắt liền ở bọn họ khí thế hạ bị hủy đến chia năm xẻ bảy cố tình đường niệm niệm ở này trô nhã tọa không hề khác thường liền một chút cảm giác gác bách đều không có nô tử tấn không khỏi chiều đường niệm niệm nhìn lại này vừa thấy vẻ mặt của hắn tức khắc cứng đờ chỉ thấy đường niệm niệm bình tĩnh ngồi ở ghế trên căn trái cây trên bàn lục lục bình tĩnh uống nước trái cây này một đôi chủ nhân cùng sùng vật biểu tình thế nhưng ngoài ý muốn giống nhau giống như đối bên ngoài đánh lên tới hai người căn bản là không có nửa điểm lo lắng còn có thời gian rồi ăn cái gì biên đương xem diễn giống nhau nhìn đánh nhau hai người nay tính chuyện gì xảy ra a ngày thường chủ nhân không phải đối tuyết tiên đặc biệt để ý chỉ cần người khác hơi chút nói tuyết tiên một câu nói bậy đều sẽ không chút do dự động thủ giao hấn ngày đó ở sáu hoàn vân khuyết lâu năm tầng thiết rượu còn chính là vô tình nói một câu không dễ nghe lời nói này liền bị chủ nhân đánh đến đầy miệng ba huyết rớt mấy cái răng hiện tại tuyết tiên đều cùng mặt khác nam tử đánh nhau rồi chủ nhân thế nhưng thờ ơ chủ nhân ngài nên sẽ không thật sự di tình biệt luyến đi nô tử tấn cảm thấy hẳn là không có khả năng chính là đường nghiệm nghiệm vì cái gì không có bất luận cái gì ngăn cản hoặc là hỗ trợ ý tứ đâu này thật sự là quá không thể tưởng tượng thiết diệu quân lúc này cũng mang theo cấu ngọc lan đi tới nhã tọa hai người đều có chút chật vật biểu tình đều lộ ra hoảng loạn nhìn dáng vẻ bị tư lăng cô hồng cùng tư lăng ngây thơ đánh nhau sợ tới mức không nhẹ vừa đến nhã tọa lúc sau thiết diệu quân liền đối đường nghiệm nghiệm hành lễ cấu ngọc lan đồng dạng cung kính khuất thân con người Ánh mắt nhìn đến đường nghiệm Niệm thời điểm, hiện lên một mặt kinh diễm cùng phức tạp, loại này phức tạp là nữ tử nhìn đến so với chính mình càng xuất sắc nữ tử khi đặt có cảm xúc. Đường nghiệm nghiệm cũng không có xem bọn họ, ánh mắt như cũ truy đuổi tư lăng cô hồng bọn họ. Thiết diệu quần thấy vậy liền mang theo cấu ngọc lan đi đến ngô tử tấn kia góc chỗ, nói khẽ với ngô tử tấn hỏi, sao lại thế này? Ngô tử tấn quét cấu ngọc lan liếc mắt một cái, đối hắn nói, ngươi không đều thấy. Thiết diệu quần gật đầu, thấy được là thấy được Chỉ là này không khỏi quá không thể hiểu được, tổng cảm giác không đúng chỗ nào a Nô Tử Tấn cũng cảm thấy sự tình triển có chút không thể hiểu được, chính là kêu hắn đoán chân tướng hắn cũng đoán không ra tới, nhìn về phía Cấu Ngọc Lan nói, tên kia vì ngây thơ nam tử chính là Vân Tưởng Phường Phương Chủ. Cấu Ngọc Lan lắc đầu, không có do dự nói, ta chỉ là chịu Vân Tưởng Phường mời mà đến tham gia Vân Tưởng Mỹ nhân sẽ mà thôi, Vân Tưởng Phường Tổng Phường Chủ vốn là thần bí khó dò, chưa từng có người nào nhìn thấy hắn chân chính bộ dáng chỉ biết hắn có một tay vô cùng kỳ diệu vẽ tranh bản lĩnh có thể họa tác vì thật vừa mới kia nam tử cầm nét bút hồng một tay thật là vân tưởng phường tổng phường chủ bản lĩnh không sai nô tử tấn cùng thiết diệu quân liếp nhau cảm thấy sự tình tựa hồ đơn giản lại phức tạp vân tưởng phường cùng tuyết tiên vợ chồng ân đoán mọi người đều biết nói không chừng là này phường chủ cố ý chủ động ra tay khiêu khích tuyết tiên vợ chồng thiết diệu còn nói nô tử tấn bất đắc dĩ nói chính là chủ nhân thái độ quá quỷ dị này vừa nói thiết diệu còn liền cất miệng Chính như ngô tử tấn lời nói, đường nghiệm nghiệm thái độ quá quỷ dị, cư nhiên làm cho tuyết tiên trước mặt đối mặt khắc nam tử dối tay mời, hơn nữa chính miệng nói thích mặt khắc nam tử lễ vật, này thật sự là quá quỷ dị. A quả nhiên là phú quý hiểm trung cầu A một đạo nam tử thanh âm thình lình xảy ra, sau đó ngô tử tấn bọn họ liền nhìn đến một cái toàn thân bao vây ở áo đen tử người, không hề khác thường xuất hiện ở nhã tọa, Nơi này chính là đường nghiệm nghiệm ngồi địa phương, tuy rằng là lúc này an toàn nhất địa phương. Chính là ai cũng không dám tùy ý đi vào nơi này tị nạn, cái này toàn thân áo đen người tới như vậy tự nhiên, không phải đầu góc có vấn đề chính là không có sợ hãi. Hắc hắc hắc một trận tiếng cười từ người áo đen nơi đó truyền ra tới, mặc danh làm người ta nói không ra cảm giác. Chủ tử, hồi lâu không thấy, ngài vẫn là như thế phong hoa tuyệt đại, tuyệt diễm vô song, này cái gì cái vân tưởng mỹ nhân sẽ ở ngài trước mặt thật sự là mất mặt xấu hổ, vừa mới trên đài xuất hiện những cái đó kêu mỹ nhân. cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình đôi mắt không phải đôi mắt cái mũi không phải cái mũi nơi nào giống chủ tử như vậy khuynh quốc khuynh thành tìm không thấy nửa điểm khuyết tật đặc biệt là chủ tử này phân xử sự, sự không kinh khí phách thật sự kêu tiểu nhân kính ngưỡng không thôi người áo đen lời nói trôi chạy đến không có một chút tạm dừng đầy nhịp điệu đến làm người cảm thấy hắn ngôn ngữ có bao nhiêu chân thành tha thiết nghiêm túc không dung người khác hoài nghi nô tử tấn ba người nháy mắt nghe được trận mắt há hốc mồm ngay sau đó vô ngữ nhìn chằm chằm cái này háo đen quá nhân. Muốn nói cái gì lại không biết nên như thế nào mở miệng. Đặc biệt là Cố Ngọc Lan, nàng biểu tình biến đổi lại biến, cắn môi dưới bất mãn nhìn chằm chằm người áo đen. Đường Nghiệm Nghiệm dung mạo khí chất đích xác phi người khác có thể so sánh với, chỉ là vân tưởng phường mỹ nhân cũng tuyệt đối không kém, chính là lúc này bị này người áo đen nói được thật giống như là sơn động ra tới dã nhân giống nhau, cho dù là Cố Ngọc Lan như vậy dịu dàng nữ tử cũng không khỏi lửa giận sôi trào. Người áo đen thượng còn đang nói, Đường Nghiệm Nghiệm liếc mắt một cái chiều hắn liếc tới. người áo đen lời nói tức khắc hoàn toàn màng ăn đình chỉ phi thường mau lại tinh chuẩn làm người cảm thấy hắn tựa hồ sớm đã thành thói quen như thế ha ha a người áo đen một chút cũng không cảm thấy xấu hổ cười trong tay phủng một cái trường hộ mở ra đưa cho đường nghiệm nghiệm trước mặt a dua nói đây là tiểu nhân những năm gần đây bên ngoài tìm được thứ tốt chuyên môn chờ phụng hiến cấp chủ tử trường hộp bên trong nằm một gốc cây còn giữ lại căn cần hoa cỏ màu xanh lá dễ cây tuyết trắng hoa màu đen lụy hoa chẳng sợ lẳng lặng nằm ở trường hộp Liếc mắt một cái vẫn là làm người biết được này tuyệt đối không phải phàm vật. Đương Nghiệm Nghiệm con ngươi sáng ngời, cư nhiên là Phong xương Lộ. Người áo đen tiếng cười tràn đầy đắc ý, tiểu nhân không biết vật ấy tên gọi là gì, bất quá tiểu nhân tên Thật Linh bảo đối vật ấy phản ứng thật sự không nhỏ, liền biết thứ này nhất định không đơn giản, như thế nào cũng là cực phẩm linh dược phẩm giới đi. Hắn đối thứ tốt cảm ứng cũng không nhỏ, hơn nữa thấy nhiều thứ tốt, này ánh mắt còn không phải giống nhau hảo. Đương Nghiệm Nghiệm nhìn hắn một cái, bán tiên hảo. Cái gì? Người áo đen kinh ngạc, một khi nhắc lên một cái tiên tự, như vậy đồ vật giá trị liền tuyệt đối là tăng tới một cái lệnh người xấu hổ nông nỗi. Hắn ngắm kia trường hộp, vốn đang thả lỏng tay lập tức buộc chặt. Đường Nghiệm Nghiệm lại nói, một khi mọc ra trái cây, chính là tiên thảo. Người áo đen ngón tay ở trường hộp chảo ra thảm thiết vết sâu. Đường Nghiệm Nghiệm tâm niệm vừa động, trường hộp nội phong xương lộ liền bay lên, bị nàng thu vào nội giới. Người áo đen tay bắt lấy hư không, chỉ bắt được một đoàn không khí, hắn khóc không ra nước mắt. làm không tội. đường nghiệm nghiệm bình tĩnh khen người áo đen người áo đen hai vai run rẩy chủ tử có thể hay không còn cấp tiểu nhân ha đường nghiệm nghiệm biểu tình đều không thay đổi một chút hai tròng mắt đạm tĩnh nhìn chằm chằm hắn a ah ha ah ah ha ah, ha chủ nhân tiểu nhân là nói dỡn tiểu nhân lễ vật có thể làm chủ nhân thích đó là tiểu nhân vô thượng vinh hạnh a người áo đen ngửa đầu hai mắt lập lòe ngước nhìn đường nghiệm niệm lắp bắp nói chủ nhân ngươi xem tiểu nhân gần nhất ca cao liên Trên người chân quý nhất bảo vật đều phụng hiến cho ngài, cái này, có phải hay không cấp tiểu nhân một hai viên tiên đan A linh đan linh tinh, còn có linh thạch A, lấy chủ nhân tài phú, cấp một đống hai đôi tiểu nhân hẳn là không thành vấn đề A. Góc trấu ngô tử tấn ba người, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người vô sỉ tới rồi này nông nỗi, ngay từ đầu hiến vật quý không biết là thứ gì, chờ biết kia đồ vật chân quý liền không nghĩ tặng không thể không đưa lúc sau thế nhưng còn tưởng chủ tử ban thưởng, cố tình cầu ban thưởng cũng liền thôi. thả nghe một chút hắn cầu chính là chút cái gì thiên đan một hai viên linh thạch một đống hai đôi người đương tiên đan là bình thường ngọt cây đậu sao người đương linh thạch là vô dụng lạn cục đá sao Nô tử tấn thiếu chút nữa liền tưởng chửi ầm lên vị này kỳ ba là ai a thiết diệu quần dối dám mặt đối ngô tử tấn nhỏ giọng hỏi Nô tử tấn lắc đầu hắn cũng không biết bất quá vì cái gì sẽ có dự cảm bất tường đâu cấu ngọc lan bất động thanh sắc đánh giá mọi người yên lặng trầm mặc Nghĩ thầm trong lời đồn không thể xâm phạm Tuyết Tiên vợ chồng tựa hồ có chút cùng nghe đồn bất đồng, loại này một chút đều không nghiêm cẩn không, khí là chuyện như thế nào. Đường Nghiệm niệm nhàn nhạt nhìn người áo đen lập lòe hai tròng mắt, khóc không được cũng đừng khóc. Người áo đen cứng đờ, há mồm đang muốn thét đều, Đường Nghiệm Nghiệm kế tiếp một câu liền đem hắn đánh hồi nguyên hình. Khóc cũng không cho. Người áo đen hai mắt lập lòe lệ quang nháy mắt đã bị trưng. Nếu khóc cũng không cho, hắn nếu là thật sự khóc, chẳng phải là mẹ chính mình nước mắt. Chỉ là hắn như thế nào sẽ nghĩ đến kia cây thảo dược thế nhưng sẽ như vậy chân quý, tuy rằng hắn một phân linh thạch cũng chưa hoa, khiến cho người tặng kèm cho chính mình, kia cũng là bằng vào chính mình thông minh tài trí được đến thứ tốt ta. Lúc này, đường nghiệm nghiệm đối ngô tử tấn vây tay. Nô tử tấn ngẩn ra hạ, sau đó không chút do dự đi đến đường nghiệm nghiệm trước mặt, cung kính nói, chủ nhân có gì phân phó. Đường nghiệm nghiệm đối người áo đen phương hướng nâng nâng cảm, đạm nói, sư phó của ngươi. Cái gì? Cái gì? Nô tử tấn cùng người áo đen chăm miệng một lời, sau đó cho nhau nhìn về phía đối phương. So sánh với người áo đen mê hoặc, nô tử tấn ở ngẩn ra lúc sau lại đột nhiên bừng tỉnh, sau đó mặt bộ biểu tình kịch liệt run rẩy, ánh mắt ba quang kịch liệt nhảy lên nhìn chằm chằm còn ghé vào đường niệm niệm trước mặt người áo đen, không thể tin tưởng lại nghiến răng nghiến lợi nói. Đa bảo đạo nhân, lưu bảo, vừa nghe đến chính mình danh hảo cùng tên bị kêu ra tới. Người áo đen từ trên mặt đất đứng lên, đem trên người áo đen bái đi. Lộ ra một thân một mạc màu xanh lá đạo bảo đầu đội nói quan, mặt trắng không dâu, vẻ mặt đứng đắn thương xót thiên nhân biểu tình, hai mắt sáng ngời đạm nhiên, ngẫu nhiên hiện lên một sợi làm người không dung bỏ qua rảo hoạt tinh quang, nhất phái thế ngoại cao nhân bộ dáng nhìn về phía ngô tử tấn, mỉm cười nói, nô danh hào đa bảo đạo nhân, bản mạng lưu bảo, không biết các hạ có cái gì vấn đề. ngô tử tấn có loại một quyền đấm hướng hắn kia mỉm cười sắc mặt xúc động. Phúc! Thiết diệu còn cười, cười đến cả người run lên. Chỉ là giờ này khắc này căn bản là không có người đi chú ý hắn tươi cười như thế nào. Đường nghiệm nghiệm đối Lưu Bảo đạm nói, Nô Tử Tấn, người đồ đệ, nhớ rõ hảo hảo dạy dỗ. Sau đó nhìn về phía Ngô Tử Tấn, bái sư, Nô Tử Tấn hiện tại còn có thể nói cái gì, cho tới nay hắn đều cố ý xem nhẹ đường nghiệm nghiệm nói qua chuyện này, cho rằng nơi này là ma vực, Lưu Bảo hẳn là ở tiên nguyên, không có khả năng nhanh như vậy xuất hiện ở trước mắt hắn, chính là ai biết đối phương thật sự tới. hơn nữa còn làm hắn hảo hảo kiến thức một phen hắn bản lĩnh đương nghiệm nghiệm nói không thể không nghe húng chi phía trước ở đánh xong lôi đài khi hắn cũng chính miệng đáp ứng rồi ngô tử tấn vẻ mặt đau khổ đối lưu bảo đã bái đi xuống ngạnh bang bang nói đồ nhi ngô tử tấn bái kiến sư phó lưu bảo duỗi tay sờ sờ chính mình cảm cười đến vẻ mặt tuổi tỏa làm nhìn đến thiết diệu quần cười không nổi không khỏi vì huynh đệ cảm động đồng tình nghĩ thầm chính mình hiện tại chính là đi theo ngô tử tấn nếu là ngô tử tấn làm lưu bảo đồ đệ kia chính mình chẳng phải là cũng coi như là lưu bảo bên kia như vậy tưởng tượng thiết diệu quần cũng không khỏi tùng kéo xuống tới sắc mặt u biểu khách khí như vậy a lưu bảo cũng không trang thế ngoại cao nhân cười tùng tìm đối ngô tử tấn nói ngươi chính là chủ tử tự mình cho ta sai khiến đồ nhi cũng là ta lưu bảo cái thứ nhất đồ nhi sư phó khẳng định sẽ hảo hảo yêu thương ngươi yêu thương hai chữ làm ngô tử tấn run rẩy bả vai khẩu khí càng thêm cứng đờ đồ nhi tạ sư phó ân Lưu bảo ngón tay một câu, nô tử tấn trên eo túi càn khôn đã bị hắn câu đi rồi, hảo đồ nhi, quả nhiên thông minh, biết muốn đưa bài sư lễ, nếu ngươi như vậy hiểu chuyện, sư phó cũng liền cố mà làm nhận lấy, sau này nhất định sẽ hảo hảo dạy dâu ngươi. Nô tử tấn trơ mắt nhìn chính mình túi càn khôn bị lưu bảo trộm trong tay, cái chán gân xanh nô lên, gắt gao nhấp môi, cứng đờ nhìn về phía đường nhậm nhiệm Kia bộ dáng thế nhưng thật giống như là bị ủy khuất hải tử, tìm kiếm chính mình che chở cho chính mình lấy lại công đạo. đương niệm nghiệm ánh mắt truy đuổi tư lăng cô hồng cùng tư lăng ngây thơ hai người cảm nhận được ngô tử tấn ánh mắt chiều hắn quét tới liếc mắt một cái liền biết sinh cái gì đạm nói hảo hảo học tập ngô tử tấn trước trước mắt hắn đột nhiên ngực phiếm toan Vì khuất vì cái gì hắn cảm thấy chính mình như vậy vì khuất ngoan đồ nhi về sau ngoan ngoãn nghe vi sư nói nhất định làm người thành tài lưu bảo vô vô ngô tử tấn bả vai hướng trong tay của hắn buông một quyển sách nghiêm túc nói đây là vi sư chân quý nhất bí tịch Nếu không phải xem ở chủ tử tự mình chỉ tên mặt mũi, ngươi lại là ta cái thứ nhất đồ nhi, ta cũng sẽ không đem nó giao cho ngươi." Nô tử tấn thấy Lưu Bảo nói được trịnh trọng, thần sắc nghiêm túc không giống làm bộ, hơn nữa hắn cũng nói nhìn đường nghiệm nghiệm mặt mũi, nghĩ đến cũng là thật sự có điểm làm sư phó trách nhiệm, này bí cảnh cũng nên là thứ tốt thật sự. Liên gật gật đầu, túi đầu đem kia bổn vô lại sách đánh tới. Lọt vào trong tầm mắt là một loạt thảm không nỡ nhìn bút lông tự, nô tử tấn sắc mặt lập tức biến đổi. Sau đó chờ hắn thật vất vả xem minh bạch điều thứ nhất viết nội dung lúc sau, trên trán nô lên gân xanh cơ hồ muốn bạo huyết, biểu tình lại vẫn là thực trầm ổn hỏi: "Sư phó, này bổn chân quý bí tịch tác giả là?" Lưu Bảo Ngựa đầu đắc ý nói: "Đúng là sư phó của người ta lạc. Nô tử tấn tay dùng một chút lực, đáng tiếc sách chỉ là nhũ một ít. Hắn hiện tại đặc biệt hoài niệm chính mình tu vi, bằng không hắn liền có thể tâm niệm vừa động, liền đem trong tay này bổn vô sỉ cực kỳ bí tịch cấp hủy đến không dư thừa một chút cát bã. ầm ầm ầm một trận đinh thai nhức góc thanh âm đột nhiên vang lên mặt đất bắt đầu chấn động này liền đem ngô tử tấn cùng lưu bảo nói chuyện với nhau đánh gãy sao lại thế này thiết diệu quần mãn lộ kinh ngạc lưu bảo đào đào lỗ thai đáng tiếc nói hảo hảo một tòa phụ không sơn a liền phải bị hủy này nếu là cầm đi bán nói có thể bán nhiều ít linh thạch a đương niệm niệm tán đồng gật đầu đạm nói chỉ cần cô hồng cùng ngoan bảo vui vẻ hủy diệt nhiều ít linh thạch đều không sao cả lưu bảo cười tùng tìm nói Chủ tử nói rất đúng, bất quá tiểu nhân tưởng, tuyết tiên cùng thiếu chủ tử nhất định sẽ không hủy chủ tử tài phú, muốn hủy cũng là hủy người khác, chẳng sợ thật sự không cẩn thận hủy hoại chủ tử đồ vật, cũng nhất định sẽ đưa lên càng tốt cấp chủ tử. Nô tử tấn nghe được hai người đối thoại, đột nhiên cảm thấy có điểm cổ quái. Ngoan bảo là ai? Lưu bảo trong lời nói chủ tử, tuyết tiên, thiếu chủ tử ý tứ thực hảo hiểu, chỉ là đặt ở giờ này khắc này sinh sự tình thượng liền có chút thật không minh bạch. Lưu bảo đề nghị nói chủ tử ngài xem này tòa phụ không sơn thế nào a chỉ cần ngài một câu thích tiểu nhân tưởng tuyết tiên cùng thiếu chủ tử nhất định sẽ lập tức dừng tay còn sẽ hảo hảo bảo vệ đem nó khôi phục nguyên dạng đưa đến chủ tử trong tay đương nghiệm nghiệm nhìn chung quanh đã sớm hôn độn hôn loạn bốn phía không nói gì bất quá từ nàng bình tĩnh biểu tình ở đây mọi người đều nhìn ra được tới nàng đây là trứng mắt trứng mắt này lệnh người mê mội phụ không sơn nô tử tấn cùng thiết diệu còn trong lòng không cấm lại lần nữa cảm thán tài đại khí thô a Lưu bảo nhìn đến ngô tử tấn biểu tình, rất có sư phó phạm nhi lại vô vô bờ vai của hắn, thở dài nói, ai, đồ nhi à, nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết ngươi nghèo quán. Nay phù không sơn còn tính không tội, bất quá chủ tử trướng mắt kia cũng là về tình cảm có thể tha thứ, chỉ cần chủ tử tưởng, một viên tiên đan là có thể làm đến càng tốt. Cái kia tiên nguyên tân tú lôi đài tái đệ nhất danh phần thưởng càn khôn bàn liền cùng này tương đương, vẫn là có thể tùy thân mang theo trí bảo a huống chi chỉ cần chủ nhân thật sự tưởng. bò lớn người tìm được càng tốt đưa đến nàng trước mặt nhậm nàng tuyển a nô tử tấn lặng lặng nhìn hắn không có cảm tình thanh âm nói chủ nhân kêu ta cùng với sư phó hảo hảo học tập duy độc không thể học sư phó rong rãy ẩm ý tật xấu lưu bảo biểu tình có trong nháy mắt cứng đờ sau đó hít mắt dùng sức vô vô nô tử tấn bả vai ừ, đồ nhi thật không hổ là chủ tử ngự tứ đồ nhi mới như vậy một hồi cùng sư phó tranh luận nô tử tấn lựa chọn trầm mặc mà chống đỡ hai người một lát đối thoại tri gian Phụ không sơn rốt cuộc vô pháp thừa nhận đáng sợ năng lượng, khối khối phân liệt tứ tán trôi nổi, ở đây ma nhân nhóm một đám chỉ có thể thi pháp đứng ở trong hư không, hoặc là đứng ở từng khối phân liệt mở ra phụ không thạch tượng. đương nghiệm nghiệm đám người nơi nhã tọa như cũ bình yên vô sự, làm người chung quanh không khỏi chiều bọn họ nơi nhã tọa nhìn lại. Vẫn luôn đứng ở thiết diệu quần bên người cấu ngọc lan đột nhiên về phía sau thối lui, sau đó trong tay toát ra một tầng khói đặc, từng đạo phù văn tử giữa xuất hiện. thiết diệu quần không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên làm ra này phiên động tác ngẩn ra lúc sau không khỏi vừa kinh vừa giận ngọc lan ngươi đang làm cái gì cấu ngọc lan đã sớm trôn xa thanh âm truyền vào bọn họ trong thai ta không biết ngây thơ công tử hay không vì phường chủ bất quá hắn có vân tưởng phường chủ là thù lại có cao thâm tu vi mệnh ta làm sự tình ta vô pháp cự tuyệt cũng vô lực cự tuyệt đứng ở nhã tọa vài trăm thước ngoại một khối phù không thạch thượng cấu ngọc lan đấy mắt hiện lên một mặt đắc ý vốn dĩ nàng cùng đường niệm niệm không oán không thù Chỉ là nghe được lưu bảo cùng ngô tử tân đối thoại, trong lòng không khỏi dâng lên một ít ghen ghét, nhớ tới tư lăng ngây thơ phía trước giao cho nàng đùa giấy, còn có phân phó nàng làm sự tình, ngay từ đầu liền còn có điểm lo lắng, lúc sau lại nhịn không được tư tâm làm. Cấu Ngọc Lan cũng không biết tư lăng ngây thơ phân phó nàng làm chính là cái gì, bất quá nàng nói vậy nhiên là cái gì ta độc thủ đoạn, bằng không lại như thế nào sẽ tính kế nhiều như vậy đâu. Nghĩ đến đường nghiệm nghiệm bởi vậy chịu khổ, cấu Ngọc Lan mặc danh có chút hả giận. khẽ miệng gợi lên một nụ cười. Dựa vào cái gì ngươi nhận hết xung ái? Bang Vân Tưởng Phường cùng Tuyết Tiên vợ chồng ân oán, ngây thơ công tử nói muốn đem chính mình đưa cho Tuyết Tiên phu nhân nhất định là cố ý khiêu khích bọn họ, chờ bắt được Tuyết Tiên phu nhân nhất định sẽ tra tấn nàng đi. Nếu Cố Ngọc Lan nhìn đến lúc này Đường nghiệm, nghiệm bọn họ đang ở chịu đựng cái gì, nhất định liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Chỉ thấy nhã tọa, xương trắng trong mông lung, thủy mặc trôi nổi, tự nhiên ngưng tụ thành mỹ diệu cảnh lại phá tán lại ngưng tụ. tràn ngập lệnh người vui vẻ thoải mái mỹ cảm sau đó một đám khỏe mạnh kháo khỉnh bộ dáng đáng yêu người giấy chạy vội đùa giỡn nhảy lệnh người ôm bụng cười cười to cổ quái vũ đạo một cái mao đoàn nhi lăn lộn sau đó giãn ra khai tứ chi há mồm phun ra mềm như bông thanh âm, thân thân mẫu thân đây là ngoan bảo cho ngươi chuẩn bị trò hay nga ngươi trước xem một lát hí kịch tới uống uống nước trái cây ha ha điểm tâm đừng chờ mệt mỏi chính mình nga ô lục lục trứng mắt từ cái bàn đi phía trước nhảy qua đi chính là cái gì đều không có đủ tới vì cái gì thứ này như vậy quen mắt cùng lục lục lớn lên giống như a hình ảnh biến hóa một viên dưới tàng cây một cái giấy làm cổ quái lao nhân bắt đầu kể chuyện xưa từ trước có cái bình giấm chua vì tư lăng cô hường bài thế gian vì thế một vỏ năm xưa lào giấm hương vị thật tốt đáng tiếc thế nhân không biết đều bị này ngoại tại kim ngọc đóng gói mê hoặc tưởng có một không hai chân bảo dẫn vô số người tận truy phủng phúc nô cụ lưu bảo phun thực mau che lại Đường niệm niệm dựa vào ghế trên đôi mắt con cong khỏe miệng câu lấy minh diễm tươi cười nô tử tấn cùng thiết diệu quần đã sớm trận mắt há hốc mồm hai người ngay từ đầu đã bị cấu ngọc lan đột nhiên khó cấp dọa đến căng chặt thân thể còn tưởng rằng sắp đối mặt đáng sợ không biết chính là trước mắt sự thật lại bọn họ tiếp thu không nổi nay tính cái gì này rốt cuộc tính cái gì a a a a a nô tử tấn cùng thiết diệu quần có loại ngựa đầu giống giận do đó phun ra ngực trọc khí xúc động Huynh đệ thiết diệu quần cương mặt, đối ngô tử tấn gần từng chữ một nói, thứ này là ngây thơ công tử làm khấu ngọc lan làm, cái kêu kêu ngoan bảo hình như là tuyết tiên vợ chồng hai tử, đa bảo đạo nhân xưng hô tuyết tiên phu nhân vi chủ tử, ngoan bảo vì thiếu chủ tử, như vậy ngây thơ công tử chính là ngoan bảo nói, đại biểu cho cái gì? Ngô tử tấn mặt, không có trả lời hắn nói. Thiết diệu quần lại không buông tha hắn, đôi tay đáp chủ ngô tử tấn hai vai, kịch liệt loạn trọng, nói cách khác, cái kia ngây thơ công tử là tuyết tiên vợ chồng Nhi Tử a. Nô tử tấn gật đầu. Thiết diệu quân gầm nhẹ, ta liền nói à, cái loại này dung mạo cái loại này phong hoa trừ bỏ tuyết tiên phu nhân bọn họ huyết mạch, còn có thể ai có thể đủ có được. Có thể làm tuyết tiên phu nhân làm ra như vậy hành động trừ bỏ nàng huyết mạch, còn có thể có ai. Không ai. Nô tử tấn mặt bất biến, thiếu chủ. hắn yên lặng nhìn trước mắt cổ quái buồn cười người giấy, nghe kia có quan hệ tư lăng cô hồng bài lao đảng toàn giống chuyện xưa, đột nhiên cảm thấy thời gian quá kỳ diệu, có chút không chân thở, đầu thực vượng. nô tử tấn đột nhiên chừng mắt nhìn chằm chằm thiết diệu quần, đừng riêu, ta hiện tại là phàm nhân, choáng vắng đầu. thiết diệu quần ngượng ngùng buông ra tay, hắn biết chính mình có chút thất thố, thấp thấp thanh âm giống như tiểu tức phụ dường như tổng kết, nguyên lai tuyết tiên vợ chồng có hài tử a, cho nên hiện tại là bọn họ người một nhà chơi đùa sao? nô tử tấn yên lặng nói, bọn họ chơi đùa phi người bình thường chịu nổi. thiết diệu quần linh thức xuyên thấu qua mây mù nhìn đến chia năm sẻ bảy phụ không sơn, không ngừng rời xa tránh né, kinh hồn không chừng ma nhân nhóm. Tán đồng gật đầu. Nay người một nhà chơi đùa lên, thật phi người bình thường chịu nổi. Nay đó chật vật trốn tránh lại còn không muốn rời đi tại đây xem diễn ma nhân nhóm, nếu là biết hiện tại căn bản là không phải ân đoán tình thù sinh tử tranh đấu, chỉ là người một nhà chơi đùa, không biết sẽ là cái dạng gì biểu tình. Tư lăng cô hồng cùng tư lăng ngây thơ thân ảnh quá nhanh, bàng quan người căn bản là đáp ứng không xuể, đặc biệt là không biết tư lăng ngây thơ xử cái gì thủ đoạn, vô số điệp ảnh xuất hiện. căn bản là làm người phân không rõ cái nào mới là hắn a tư lăng ngây thơ khỏe miệng một câu hiện tư lăng cô hồng bị mê hoặc trụ biến ảo thành tư lăng cô hồng bộ dáng hắn liền triệu đường niệm niệm nơi nhã tọa phóng đi chỉ là tư lăng cô hồng thật sự bị hắn pháp thuật mê hoặc ở sao nhi tử cuối cùng là nhi tử đấu không lại lão tử một tiếng không gợn sóng đạm bạc ngôn ngữ đáng tiếc tư lăng ngây thơ không có nghe thấy chương 259 cha ta há dung người khác vũ nhục tư lăng ngây thơ đi vào nhã tọa nhã tọa sương khói người giấy đã không thấy, vốn dĩ rửa theo Tư Lăng ngây thơ tính toán, mấy thứ này sẽ không nhanh như vậy liền tiêu tán không thấy. hắn không khỏi phòng đoán, có lẽ mẫu thân là nhìn đến hắn đã đến, vì không cho chính mình sinh khí mới động thủ đi trừ. Rốt cuộc hiện tại hắn biến ảo bộ dáng là Tư Lăng Cô Hồng, nếu là làm Tư Lăng Cô Hồng nhìn đến hắn biên tập ra tới chuyện xưa, nhất định sẽ bực bội. băng vào hắn bản thân cùng hắn bản thân liền ẩn chứa Tư Lăng Cô Hồng huyết mạch, hắn huyện hóa ra tới Tư Lăng Cô Hồng hơi thở thế nhưng có chín thành giống nhau. Bất quá cũng chỉ có tư lăng ngây thơ biết, có thể đem tư lăng cô hồng hơi thở biến ảo như thế giống nhau, kia cũng là có đại giới cùng thời gian hưng. nhã tọa, đường nghiệm nghiệm tinh tọa ở ghế trên, lục lục còn ở trên bàn ôm lưu ly li ly uống nước trái cây, nô tử tấn cùng thiết rượu còn đứng ở trong một góc, lưu bảo cũng ở bên kia, chỉ là trên người áo đen tử đã hoàn toàn đi trừ bỏ. Lúc này đường nghiệm nghiệm liền chiều hắn xem ra, ánh mắt tựa hồ đem hắn nhìn thấu, sau đó ra tiếng nói, ngoan bảo. tư lăng ngây thơ vốn đang cho rằng chính mình pháp thuật có thể giấu giếm được đường nghiệm nghiệm trong chốc lát không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị nàng cấp xuyên qua khoe miệng một câu liền đem bộ dáng khôi phục thành chính mình bộ dáng tiến đến đường nghiệm nghiệm bên người thân thân mẫu thân cha đều bị ta lừa ta có phải hay không rất lợi hại loại này đồng nhi đơn thuần bộ dáng tư lăng ngây thơ cũng chỉ sẽ ở đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng trước mặt làm ra tới thôi đường nghiệm Niệm biểu tình bất biến nhàn nhạt, nhạt xem hắn nói cô hồng không có dễ dàng như vậy bị lừa tư lăng ngây thơ liền biết đường nghiệm nghiệm sẽ không hoàn toàn đứng ở hắn bên này nghe được lời này cũng không có ngoài ý muốn không biết vì cái gì từ tiến vào nơi này hắn liền có loại không ổn cảm giác loại cảm giác này rất kỳ quái hơn nữa hắn cũng tin tưởng chính mình cảm giác rốt cuộc nơi nào làm lỗi đâu Từ lăng ngây thơ ánh mắt nhìn chung quanh chung quanh đem lục lục cùng ngô tử tấn lưu bảo thiết diệu quần đám người thần thái đều xem ở trong mắt trong đầu chợt lóe mà qua linh quang rồi lại nhất thời trảo không được lúc này Đường Nghiệm Nghiệm thanh âm truyền đến, người nói lễ vật. Đối với Đường Nghiệm Nghiệm, Tư Lăng Ngây thơ tự nhiên sẽ không keo kiệt trêu cợt. Trong tay của hắn ăn, kia hộp gấm liền lại lần nữa xuất hiện Đường Nghiệm Nghiệm trước mặt, tranh công giống nhau lại hơi hơi đắc ý cười nói, "Mẫu thân nhìn xem, tuyệt đối là nương thích đồ vật." Đường Nghiệm Nghiệm phất tay đem hộp gấm mở ra, bên trong đang lẳng lặng nằm một chương quen thuộc bản đồ tàn quyển, không nói hai lời nàng liền thu lên, đối Tư Lăng Ngây thơ hỏi, "Ngươi nói không ngừng này nhất dạng." Tư Lăng Ngây thơ có chút kinh ngạc nhìn Đường Nghiệm Nghiệm, nương không khen ta hắn tuy rằng trưởng thành không tồi cũng là cô y ở đường nghiệm nghiệm giảng oan bởi vì hắn biết đường nghiệm nghiệm thích xem hắn cái dạng này hắn cũng nguyện ý như thế làm đường nghiệm nghiệm vui vẻ trong tình huống bình thường đường nghiệm nghiệm thu được chính mình đưa lễ vật vẫn là nàng thích để ý lễ vật hẳn là sẽ cao hưng đối hắn mỉm cười còn sẽ vớt đầu của hắn khích lệ hắn hai câu cũng không phải nói tư lăng ngây thơ còn giống cái hài tử giống nhau thích như thế đối đãi chỉ là này hết thể tới đến đường nghiệm niệm, hắn tự nhiên sẽ không chán ghét húng chi như thế còn có thể làm tư lăng cô hồng bình dấm chua đánh nghiêng thật sự thú vị thực sau đó phụ tử hai liền bắt đầu đánh lộn đường nghiệm nghiệm ở một bên xem diễn này có thể nói là bọn họ toàn ra không ảnh hưởng toàn cục ngọt nhạc tư lăng ngây thơ đối với loại chuyện này đã sớm thói quen cũng dị thường hiểu biết bởi vậy đường nghiệm nghiệm lần này thờ ơ thật sự có chút quái gì. Đường nghiệm nghiệm nghe vậy hít mắt khoe miệng liền giơ lên một mặt thuần túy tươi cười thanh âm nhu hòa lại như cũ bình tĩnh lễ vượt Tư Lăng Ngây thơ nhìn chằm chằm Đường Nghiệm Nghiệm tươi cười, không thấy bất luận cái gì không ổn, có lẽ là ngẫu thân không cao hứng chính mình đem trà cấp lửa. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, Tư Lăng Ngây thơ cũng biết Đường Nghiệm Nghiệm đối với Tư Lăng cô hồng nhưng càng để ý một ít, đương nhiên hắn đối này cũng sẽ không đấu kỵ, càng sẽ không bất mãn, chỉ là mặt ngoài ngẫu nhiên cố ý làm Tư Lăng cô hồng không khoái hoạt thôi. Tư Lăng Ngây thơ nghĩ, liền lại đem một cái hộp gấm lấy ra tới giao cho Đường Nghiệm Nghiệm, hắn diện mạo vốn là tuấn mỹ không tỉ vết. Lúc này như vậy thuần tịnh, cười rộ lên, nếu là bị mặt khác nữ tử thấy được, chỉ sợ đã sớm bị mê hoặc đi thần trí, cái này là lưu tiên hóa tâm, vì thuần tịnh năng lượng thể, vô luận là lấy tới tu luyện vẫn là luyện khí luyện dược đều rất hữu dụng. Thằng ngãi này căn bản là đem Tư Lăng Cô Hồng công lao toàn bộ đều cấp đoạn, mấy thứ này mỗi loại đều là đường nghiệm nghiệm yêu cầu, có thể thấy được Tư Lăng Cô Hồng vì cấp đường nghiệm nghiệm đích xác phí một phen tâm tư. Đường nghiệm nghiệm lại lần nữa nhận lấy gật đầu, đối hắn nói, còn có lưu tiên dụng cụ vẽ tranh. lời này vừa nói ra thư lăng ngây thơ biểu tình tức khắc thay đổi đương nghiệm nghiệm không nên biết lưu tiên dụng cụ vẽ tranh hắn yêu dị đồng tử nội lưu quang trận lóe sau đó hắn rốt cuộc mất mặt trước hình ảnh không đối kinh rốt cuộc không thích hợp ở nơi nào vô luận là lục lục còn có ngô tử tấn thiết diệu quần lưu bảo bọn họ toàn bộ đều giống như không có nhìn đến hắn giống nhau căn không phải không cùng hắn đối diện nếu nói ngô tử tấn cùng thiết diệu quần như vậy cũng liền thôi lưu bảo cùng lục lục cùng hắn quan hệ nhưng quen thuộc thực không có khả năng một chút động tĩnh cũng không có tính kế không thành phản bị tính kế tư lăng ngây thơ không nói hai lời thân ảnh một hư chuẩn bị né tránh chính là ở trước mặt hắn đường niệm niệm đã sớm trước hắn một bước ra tay trong tay huyền diệu pháp thuật đánh vào hắn trên người tư lăng ngây thơ chơ mắt nhìn thân thể của mình không ngừng thu nhỏ lại cuối cùng hóa thành hắn nhất thống hận ba bốn tuổi nãi hoa hoa bộ dáng mở to thủy linh linh yêu dị con ngươi chừng mắt trước mặt đường niệm niệm màu son miệng đóng mở cuối cùng tùng kéo xuống mặt được làm vua thua lầm giặc thiếu gia huấn Gieo rắt tiếng nói như thế dễ nghe trước mắt đường nghiệm nghiệm không thấy hóa thành tư lăng cô hồng bộ dáng tư lăng ngây thơ nhìn chằm chằm tư lăng cô hồng nhẹ nhàng thiết hạ khỏe miệng hắn cho rằng chính mình lợi dụng lưu tiên dụng cụ vẽ tranh lừa tới rồi tư lăng cô hồng nào biết đâu rằng tư lăng cô hồng đã sớm nhìn thấu sau đó lợi dụng phản xạ điệp ảnh pháp thuật đem đường nghiệm nghiệm bên kia cảnh sắc đều hiện hóa ra tới sau đó chính hắn tắc biến ảo trở thành đường nghiệm, nghiệm bộ dáng đem bản đồ tàn quyển cùng lưu tiên họa tâm đều cấp lửa trở về nhi tử trung quy là nhi tử tưởng đấu quá lao tử còn kém chút hỏa hậu đâu tư lăng ngây thơ như thế nào sẽ minh bạch hiện giờ tư lăng cô hồng ép ở phương diện trưởng thành là càng ngày càng tốt chỉ cần hắn tưởng nói tính kế khởi người tới căn bản là dễ như trở bàn tay chỉ là ngày thường hắn căn bản là không có cái kia tâm tư hiển nhiên nếu tư lăng cô hồng thật sự tưởng nói đem tư lăng ngây thơ trên người lưu tiên dụng cụ vẽ tranh đều lửa trở về đều không phải việc khó chỉ là lưu tiên dụng cụ vẽ tranh thứ này, Tư Lăng Ngây Thơ đã cầm trong đó bút vẽ làm cho Đường Nghiệm Nghiệm trước mặt triển lãm một lần, hắn nếu là lựa trở về nói, Đường Nghiệm Nghiệm nhất định liền sẽ hiện, hắn nhưng không nghĩ làm Đường Nghiệm Nghiệm hiểu lầm hắn cướp đoạt nhi tử lễ vật, tuy rằng này lễ vật rõ ràng là hắn chuẩn bị, chỉ là bị Tư Lăng Ngây Thơ chiếm tiên phong. Chính là ai kêu hắn vì cấp Đường Nghiệm Nghiệm kinh hỉ, không có làm Đường Nghiệm Nghiệm biết đâu. Tư Lăng cô hồng quét mắt trước mặt Tư Lăng Ngây Thơ, mặc đảm con ngươi hiện lên nguyệt hoa ba quang. Tư lăng ngây thơ vừa thấy liền biết hắn nhất định nghĩ tới cái gì chủ ý, tuy là bị tư lăng cô hồng bị phong thành hoa hoa thân, chính là hắn cả người khí chất vẫn là chưa biến, ngửa đầu nhìn tư lăng cô hồng, tươi cười thiên nhiên ngây thơ, thanh âm cũng biến thành mãi hoa hoa mãi thanh mãi khí, cha, ngươi thật sự muốn cho ta bảo trì dáng vẻ này. Phải biết rằng lớn lên ta, thân thân mẫu thân sẽ không ôm ta, chính là ta dáng vẻ này nói, thân thân mẫu thân chỉ biết càng thích ta nga. Tư lăng ngây thơ đích sắc thực sự không thích chính mình cái này mãi hoa dạng. Rốt cuộc chỉ cần là người trưởng thành đều sẽ không thích chính mình biến thành mãi hoa, phải biết rằng hắn bảo trì cái dạng này đã thượng trăm năm, thật vất vả tu luyện có đột phá lớn lên thành niên, thế nhưng lại bị tư lăng cô hồng phong ấn trở thành cái dạng này. hiển nhiên, tư lăng ngây thơ hiểu biết tư lăng cô hồng, tư lăng cô hồng cũng hiểu biết tư lăng ngây thơ, chỉ cần hắn nhất không thích cái dạng này, liền cố tình đem hắn biến hóa thành cái dạng này. Tư lăng cô hồng nhìn mãi hoa tư lăng ngây thơ. Vốn gì hắn muốn đem đứa nhỏ này hảo hảo giáo huấn một phen, đánh cho tàn phế lại làm niệm niệm cứu trở về tới. Bất quá hiện tại Tư Lăng Cô Hồng đột nhiên có khác chủ ý. Một trận sắc bén lươi dao gió xuất hiện, quấn quanh ở Tư Lăng Cô Hồng thân thể chung quanh, sau đó Tư Lăng Cô Hồng Bạch đi xuất hiện mấy đạo rách nát dấu vết, Tuấn Nhã vô song khuôn mặt thượng cũng xuất hiện vài đạo trung ngân, cánh tay siêm ý liễu cũng bị nhiễm hồng. Như thế Bạch Địch vết máu xứng với Tư Lăng Cô yên tĩnh đạm bạc thần sắc, có loại lệnh người hít thở không thông tuyệt mỹ. Tư lăng ngây thơ xem đến mẩn ra, sau đó hắn nghĩ đến cái gì, thần sắc bình tĩnh không thể, ngươi cư nhiên dùng khổ nhục kế. Nghĩ đến nếu là làm đường nghiệm nghiệm nhìn đến tư lăng cô hồng như vậy bộ dáng, chính mình còn không được bị thân thân mẫu thân hung hăng giáo huấn một đốn. Đặc biệt là chính mình vẫn là hiện tại nãi hoa hoa hình tượng, rất có thể thân thân mẫu thân đối chính mình giáo huấn chính là đánh thi thí. Nghĩ đến này khả năng, tư lăng ngây thơ sắc mặt tức khắc có chút thành, ngón tay véo động phát quyết, chuẩn bị cũng cho chính mình tới ác hơn Chỉ tiếc tư lăng cô hồng động tác lại lần nữa so với hắn mau đem hắn hoàn toàn phong bế. Tư lăng ngây thơ vừa thấy không diễn, biểu tình liền bình tĩnh lại, dù sao muốn đối mặt luôn là muốn đối mặt. Mắt lẽ nhìn về phía tư lăng cô hồng, sóng mắt lập lòe. Bất chi bất giác, cha thế nhưng cũng sẽ dùng này đó chiêu số. Tư lăng ngây thơ có chút buồn cười, chỉ cần sự tình quan mẫu thân, cha tổng hội làm ra người khác căn bản là tưởng tượng không đến sự tình. Tư lăng cô hồng dỗi tay nhắc tới tới hắn cổ áo. Như là ninh tiểu kê giống nhau ninh hắn, tan đi chung quanh ảo rắc cùng cái chán, thanh âm chỉ có tư lăng ngây thơ nghe được, cùng cha đấu, lại tu luyện ngàn vạn năm. Như vậy ở người ngoài trong miệng tràn ngập khiêu khích ngôn ngữ, từ tư lăng cô hồng trong miệng nói ra, bình đạm thật giống như nói hôm nay thời tiết thực hảo giống nhau, rồi lại làm người chân thật đáng tin. Tư lăng ngây thơ tức khắc khó chịu. Ngàn vạn năm. Hừ, ngươi cho rằng ta thật là trường không lớn tiểu hải tử, sẽ ăn vạ các ngươi bên người ngàn vạn năm sao? Đương tư lăng cô hồng ảo giác cái chắn tan đi lúc sau, người khác liền thấy được siêm ý, ý hơi phá, mặt mang máu tươi tư lăng cô hồng ninh một cái cẩm ý, ý hề nãi hoa. Nãi hoa bị hắn ninh lại không dãy rủa ngoài ý muốn đạm nhiên an tĩnh, đôi tay còn hoàn ngực, một đôi yêu dị còn người mắt nhìn thẳng. Mọi người bị này quỷ dị một màn cấp sừng sốt. Ha ha, ta còn tưởng rằng tuyết tiên có bao nhiêu lợi hại, hiện giờ nhìn xem cũng bất quá như thế, đánh không lại vân tưởng phường chủ liền đem người ta hải tử làm con tin uy hiếp, thật là... A một người thanh âm vang lên, kỳ thật không trách người này hiểu lầm, rốt cuộc vừa mới Tư Lăng Ngây Thơ cùng Tư Lăng Cô Hồng đánh nhau lên, sau đó mọi người không thấy tên là Ngây Thơ Nam Tử thân ảnh, liền nhìn đến một thân vết máu Tư Lăng Cô Hồng không điểm đều không thương tiếp ninh một hải tử, đứa nhỏ này còn cùng vừa mới xuất hiện Ngây Thơ Công Tử có một đôi giống nhau yêu dị con ngươi, bộ dáng cũng thực giống nhau. Một đạo thiên lôi nháy mắt bổ về phía nói chuyện người nọ, cha ta cũng là người có thể vũ nhục khinh thường. Mãi Thoa thanh niên mềm mại. Chỉ là kia cổ thanh lánh lại có loại lệnh người sợ hai uy nghiêm. Mọi người không thể tin tưởng nhìn tư lăng ngây thơ kia lánh liếc mọi người bánh bao mặt. Tư lăng ngây thơ có thể nói tư lăng cô hồng, không đại biểu người khác cũng có thể. Chẳng sợ ngày thường nhìn không ra tới hắn đối tư lăng cô hồng nhiều tôn trọng, chính là trên thực tế tư lăng cô hồng ở trong lòng hắn phân lượng cùng đường niệm niệm tương đương, một chút đều không kém. sáu 260 này người một nhà không thể trọng. Cha, cha, ta không có nghe lầm đi. đứa nhỏ này nói tuyết tiên là cha hắn khi nào tuyết tiên có cái lớn như vậy hải tử không đúng nhìn kỹ xem đứa nhỏ này đích sắc cùng tuyết tiên lớn lên rất là giống nhau đặc biệt là kia mi kia mắt xem nhẹ rất cặp kia dị đồng nói thật sự như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới đứa nhỏ này rốt cuộc là tuyết tiên ở bên ngoài tư sinh tử vẫn là thật sự tuyết tiên vợ chồng hải tử thí lời nói lấy tuyết tiên vợ chồng ân ái trình độ như thế nào sẽ là tư sinh tử một ngữ kinh khởi tất cả gợn sóng Bàng quan người một đám không thể tin tưởng nhìn phụ tử hai Một người đột nhiên kinh ngạc dựng lên kia, vị kia ngây thơ công tử đi nơi nào Chẳng lẽ, chẳng lẽ này hải, Khu, vị này chính là ngây thơ công tử Rốt cuộc tu luyện giả pháp thuật tùn đù đùn không dứt Cổ quái hay thay đổi Liền tính đem một cái đại nhân biến thành hài tử cũng không hề ngoài ý mớn Lời vừa nói ra tới Mọi người biểu tình tức khắc càng thêm cổ quái Cách đó không xa Một bộ thủy lam váy dài cấu ngọc lan thấy vậy thần xác trở nên đặc biệt phức tạp cùng khó coi tâm thần run rẩy nếu ở tuyết tiên trong tay ngãi hoa hoa thật là ngây thơ công tử nói như vậy thân là tuyết tiên vợ chồng hài tử hắn lại như thế nào sẽ đi thương tổn tuyết tiên phu nhân như vậy hắn giao cho chính mình trong tay bừa giấy rốt cuộc là cái gì lại có tác dụng gì đâu nếu sẽ không thương tổn tuyết tiên phu nhân như vậy chính mình vừa mới như vậy việc làm liền ngôn ngữ chẳng phải là biến tướng thừa nhận chính mình đối với tuyết tiên phu nhân tồn tại hãm hại chi tâm Cấu Ngọc Lan chỉ cần muốn Tư Lăng Cô Hồng cùng Tư Lăng Cô Hồng tu vi thủ đoạn, trong lòng chính là một trận sợ hãi. Vốn dĩ nàng còn lưu lại xem diễn, muốn nhìn một chút Tư Lăng Cô Hồng cùng Tư Lăng Cô Hồng hai người rốt cuộc ai thắng ai thua, còn có đường nghiệm nghiệm kết cục như thế nào. Hiện tại nàng đã minh bạch, nay toàn ra khẳng định sẽ không có việc gì, có việc sẽ chỉ là nàng. Nếu nàng cũng không có biểu hiện ra như vậy đánh lén hành vi, mà là trực diện đem Tư Lăng ngây thơ giao cho nàng đổ vật bày ra tới, cho dù là sử dụng ra tới. Như vậy tình huống của nàng đều sẽ không như vậy xấu hổ. Trên đời không có thuốc hối hận ăn, cấu ngọc lan không nói hai lời liền xoay người rời đi. Nàng xoay người hết sức, không có nhìn đến tư lăng ngây thơ chiều nàng bên kia nhìn lại liếc mắt một cái, như là đem nàng hoàn toàn nhìn thấu, yêu dị con ngươi hiện lên một sợi ba quang, màu son môi nhẹ nhàng hoạt động. Một hồi từ tư lăng ngây thơ một câu kinh lên gợn sóng thật lâu không ngừng, tư lăng cô hồng không có đi để ý tới, nên tư lăng ngây thơ liền về tới đường nghiệm niệm nơi nhã tọa. Nhã tọa chung quanh tràn ngập một tầng hơi mỏng sương khói, làm người căn bản là thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Tư lăng cô hồng dễ dàng tiến vào trong đó, trong hai liền vừa vặn nghe được một đạo cổ quái thanh âm, có quan hệ tư lăng cô hồng bài lao đản toàn giống chuyện xưa như vậy kết thúc, nếu có hứng thú, xin nghe lần sau. Tư lăng ngây thơ khỏe miệng trừ hạ, nghĩ thầm thời gian này nắm chắc thật sự là quá xảo. Tư lăng cô hồng tự nhiên không phải ngốc tử, chỉ là nghe thế một đạo thanh âm liền biết nơi này rốt cuộc sinh chút cái gì. Vung tay liền đem Tư Lăng Ngây Thơ liền vứt trên mặt đất. Tư Lăng Ngây Thơ ở giữa không trung nhanh nhẹn xoay người, rơi xuống phương hướng vừa lúc là đường nghiệm nghiệm ôm ấp. Bang. Đường nghiệm nghiệm bình tĩnh vung tay, vừa lúc ném ở Tư Lăng Ngây Thơ thí thí thượng, đem hắn vứt ra đi ra ngoài. Lần này Tư Lăng Ngây Thơ lại lần nữa ở giữa không trung nhanh nhẹn xoay người, chỉ là kia bánh bao mặt có chút đỏ lên. Còn chưa chờ hắn rơi xuống đất, Tư Lăng Cô hồng tay vừa động, một đạo thật lớn trọng lực cảm liền đè ở hắn trên người. Đem tư lăng ngây thơ liền đẻ ở trên mặt đất Chật Tư lăng ngây thơ có chút chật vật rơi xuống đất Đứng ở tại chỗ Đạm nhiên huy viên lăn bàn tay ở và táo không tồn tại cho bụi địa phương bố vỗ Tư thái thanh nhã thanh quý Chính là làm ở một cái ba bốn tuổi nãi hoa hoa trên người Liền có vẻ nhỏ mà lành cổ quái buồn cười tới Tư lăng ngây thơ trên người cái này Quần áo vốn dĩ chính là linh khí Chẳng sợ hắn bị phong ấn rút nhỏ thân mình Trên người quần áo cũng tự nhiên theo hắn thể tích biến hóa. Sẽ không làm hắn chật vật biến thành trần trụi. Từ tư lăng cô hồng Ninh tư lăng ngây thơ tiến vào đem hắn quăng ra ngoài, Lại đến đường nghiệm nghiệm đem hắn vứt ra đi. Liên tiếp cực kỳ ăn ý hành vi toàn bộ rơi vào ngô tử tấn bọn họ trong mắt, Cái này làm cho trừ bỏ lưu bảo ở ngoài ngô tử tấn cùng thiết diệu quần đều trận mắt há hốc mồm. Đây là chủ nhân toàn ra ở trung hình thức sao. Quả nhiên không giống người thường A. Đây là tuyết tiên toàn ra ở trung hình thức sao. Quả nhiên không giống người thường A nô tử tấn cùng thiết diệu còn ngoài ý muốn tư tưởng đồng bộ nếu nói ngày thường đường nghiệm niệm tự nhiên sẽ không cự tuyệt tư lăng ngây thơ nhào vào trong ngực chỉ là lúc này ở tư lăng cô hồng bị thương dưới tình huống liền không giống nhau đường nghiệm niệm đứng lên đi đến tư lăng cô hồng trước mặt liếc mắt một cái liền nhìn ra tư lăng cô hồng thương thế đều là bị thương ngoài da hơn nữa miệng vết thương đều không thâm loại thương thế này nếu là đặt ở những người khác trên người đường nghiệm nghiệm liền xem đều sẽ không xem một cái chỉ cảm thấy liền bị thương đều không tính chính là đặt ở tư lăng cô hồng trên người tự nhiên liền không giống nhau. Ngươi không phải nói muôn dao hơn hắn, đem hắn đánh cho tàn phế. Đường nghiệm nghiệm ngón tay mềm nhẹ nếu lông chim giống nhau phất quá tư lăng cô hồng khuôn mặt vết máu, như thế nào chính mình đổ máu. Đường nghiệm nghiệm ngôn ngữ nơi này hắn, ở đây người đều nghe minh bạch, ý chỉ tư lăng ngây thơ. Tư lăng ngây thơ tức khắc cảm thấy có chút bị đè nén, trong lòng cũng không thể không thừa nhận tư lăng cô hồng thủ đoạn cao minh, so với trước kia chỉ biết an phi giống ở ngoài hiện giờ hắn thế nhưng sẽ sử dụng nhu kế dễ dàng khiến cho chính mình bại mẫu thân đó là cha chính bình thường, cha ở dùng khổ nhu kế mềm mềm mại mại thanh âm là hài tử đã có cũng là nhất có thể làm người mềm lòng thanh âm tư lăng cô hồng nhàn nhạt nhìn hắn một cái sau đó cũng không làm giải thích nhìn đường nhậm nghiệm đôi mắt nhẹ rũ nồng đậm lại lớn lên lông mi che khuất đôi mắt đầu hạ nhàn nhạt màu xanh lá cắt hình khắc ở hắn như ngọc mí mắt trên da thịt xứng vui khuôn mặt vết máu lệnh người thương nhớ đêm ngày Nô tử tấn cùng thiết diệu còn đều bị tư lăng cô hồng này phiên bộ dáng hoảng sợ, thiếu chút nữa không có kinh hô ra tới. Đây là tuyết tiên sao. a, đây là kia giết người không chớp mắt, tu vi cao thâm không thể xâm phạm tuyết tiên sao. Loại này tựa hồ bị bị khuất, lại yên lặng không làm bất luận cái gì giải thích bộ dáng. Đừng nói là nữ tử, cho dù là nam tử nhìn lúc sau, tâm thần đều không khỏi bị lôi kéo qua đi. Yêu người a, Họa thủy a, Ai chỉ có nữ tử mới là họa thủy. này tuyết tiên nếu là thật sự tưởng chỉ sợ không cần vận dụng vũ lực dùng sắc đẹp đều có thể thai họa một phương thiên địa nếu tư lăng cô hồng toàn gia đã biết ngộ tử tấn cùng thiết diệu còn lúc này ý tưởng không biết sẽ như thế nào làm tưởng bất quá nghĩ đến tư lăng ngây thơ định là vui sướng khi người gặp hòa đi tư lăng cô hồng dáng vẻ này người khác nhìn liền nhịn không được tâm thần dung chuyển huống chi là đường nhậm nghiệm nàng cũng không có dò hỏi tư lăng cô hồng sự tình hay không giống tư lăng ngây thơ nói như vậy thân mình tới gần hắn một chút mềm nhẹ tinh tế giúp hắn đem kia trướng mắt miệng vết thương vết máu xóa tư lăng cô hồng tự nhiên một tay vòng lấy đường nghiệm nghiệm vào ngheo hàm dưới dựa vào nàng đầu vai thủy sắc cánh môi gợi lên một mặt tự nhiên sung sướng cười hình cung con ngươi triều tư lăng ngây thơ quét tới liếc mắt một cái tư lăng ngây thơ khỏe miệng chịu chịu hắn bỗng nhiên cảm thấy dĩ vãng cùng tư lăng cô hồng đùa giỡn đối phương căn bản là không có nghiêm túc một khi hắn nghiêm túc lên thực sự khó đối phó vô luận chính là đối phương giả trang đường nghiệm, nghiệm thời điểm vẫn là hiện tại giả trang ủy khuất bị thương không cần bất luận cái gì ngôn ngữ chỉ cần một cái thanh đạm biểu tình một cái rất nhỏ động tác khiến cho người tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở liền tính làm người tìm được rồi sơ hở chỉ sợ cũng không có bất luận kẻ nào có thể nhận tâm trách cứ hắn cố ý xây dựng ra tới hình tượng thà rằng lừa mình dối người cũng không nghĩ phá hư này phân khó được bất đồng tuy nói tư lăng ngây thơ dung mạo cùng tư lăng cô hồng thật sự lực lượng ngang nhau đặc biệt là cặp kia yêu dị con người càng là xuất sắc lại thần bí làm hắn có người khác không có mị lực. Chỉ là hiện giờ tư lăng ngây thơ so ra kém tư lăng cô hồng, điểm này cẩn thận quan sát nói liền sẽ hiện. Thời gian là một loại thần kỳ đồ vật, thời gian lắng đọng lại làm tư lăng cô hồng so tư lăng ngây thơ nhiều rất nhiều hắn không có đồ vật. Vô luận nói như thế nào hiện tại tư lăng ngây thơ cùng tư lăng cô hồng chân chính số tuổi kém thật sự quá nhiều, tư lăng cô hồng trải qua tuyệt phi tư lăng ngây thơ có thể cùng này so sánh. nay cũng liền chú định hiện tại tư lăng ngây thơ vô pháp đấu đến quá tư lăng cô hồng. Chính là tư lăng cô hồng chưa bao giờ hoài nghi tư lăng ngây thơ xuất sắc, chỉ cần cấp tư lăng ngây thơ thời gian, hắn nhất định có thể đủ trưởng thành trở thành cùng chính mình tương đương nhân vật, thậm chí càng vì xuất sắc. Bất quá trước đó, nhi tử trung quy vẫn là nhi tử, dám cùng lao tử đấu, chính là thiếu giáo huấn biểu hiện A. Đường nghiệm nghiệm ôn nhu đối đãi làm tư lăng cô hồng vừa lòng, trên thực tế hắn thủ thế thật sự thực thiện. Đều không phải là tư lăng cô hồng đối chính mình không hạ thủ được, chỉ là hắn biết nếu hắn thật sự đem chính mình thương thế làm cho quá nặng, như vậy đường nghiệm nghiệm tất nhiên sẽ sinh khí, không ngừng là sinh tư lăng ngây thơ khí, cũng sẽ sinh hắn khí. Bởi vì lấy hắn bản lĩnh, có lẽ trong lúc vô ý sẽ bị tư lăng ngây thơ thương đến, cũng tuyệt đối sẽ không thương quá nặng. Một khi thương tổn trọng nói, rõ ràng chính là chính mình cố ý mà làm.